Mà ở đối diện, Trương Thái Hạo cùng Pháp sư cũng đi vào chiến trường. Thật không nghĩ tới Trương Thái Hạo bạn học ngươi sẽ muốn cùng ta đối chiến. Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ nhìn thấy đối diện Trương Thái Hạo đi vào, đúng là nợ nụ cười. Vốn là ta chuyển trường tới mục đích đúng là vì kiến thức càng nhiều cùng càng mạnh tồn tại, ta cảm thấy này không có cái gì. Ngươi cũng là ta muốn khiêu chiến nhân chi một. Nghe được Trương Thái Hạo đối thoại, Hoàng Dĩnh Nguyệt méo sẽ đầu, ta nói, vậy nếu như ngươi đem nơi này tất cả mọi người đều đánh bại, ngươi sẽ làm sao? Đương nhiên tiếp tục chuyển trường, đi nơi tốt hơn. Trương Thái Hạo chuyện đương nhiên nói bất quá ta hiện tại khí lượng còn chưa đủ, tuy rằng không phải hiện tại, thế nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại nơi này tất cả mọi người. Trương Thái Hạo cho tới nay chính là ôm như vậy một loại niềm tin tại chiến đấu. đối với hắn mà nói, ngoại trừ chiến đấu ở ngoài những chuyện khác vật đều là không đáng giá một đồng. bất quá ta cảm thấy ngươi đúng là có thể ở lại chỗ này. Hoàng Dĩnh Nguyệt liếc mắt nhìn Trương Thái Hạo, nhân sinh cũng không chỉ có trận thi đấu một loại đồ vật ta, ngươi nên đã thấy ra một điểm mới đúng đây. ngươi cần phải biết rằng, chúng ta thế giới này cũng không có thiếu thứ tốt tồn tại đây. Trương Thái Hạo không để ý đến đối phương, mà là sờ sờ dơ lên của mình pháp trượng. Chờ trận đấu kết thúc sau rồi, hay nói, ta đã khát khao khó nhịn rồi. Nghe được Trương Thái Hạo lời nói, Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ thu liễm tinh thần. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Cuộc tranh tài thứ ba cứ như vậy bắt đầu rồi. Lần này địa hình là Hoàng Dĩnh Nguyệt lựa chọn, bất quá nàng chỉ là lựa chọn một mảnh tùy cơ địa đồ. Về phần mảnh này tùy cơ đi ra địa hình, nhưng là một mảnh thảo nguyên, vô cùng trống trải. Đối với Trương Thái Hạo cung pháp sư mà nói, cái này địa hình cũng thật là tiện lợi a. Nhìn thấy cái này địa hình. Lại nhất Minh đã nhìn ra trương thái hạ ưu thế. Nếu như học tỷ không có vô hạn bước lời nói, hoàn cảnh này đối với học tỷ mà nói đích thật là một cái phi thường nghiêm nghị khiêu chiến, thế nhưng vô hạn bước vừa vận cũng thích hợp với loại địa hình này, như vậy bình địa đối với vô hạn bước sử dụng mà nói, cũng là một cái tuyệt diệu địa phương. Đồng dạng đã học vô hạn bước chu hiền nhắc nhở những người khác. Đến ngược sau khi kết thúc, Hoàng Dĩnh Nguyệt cuồng đao chiến sĩ, ngay lập tức sẽ đạp lên không ngừng biến hướng di động bước tiến sông tới, chỉ luận về đối vô hạn bước vận dụng, Hoàng Dĩnh Nguyệt thậm chí càng sớm hơn quận chỉ bên trên. Hoàng Dĩnh Nguyệt vô hạn bước ký xảo chính là lợi dụng các loại cơ sở chuyển vị kỹ xảo tổ hợp, trước sau dường như mặt trăng vây quanh địa cầu chuyển như thế, duy trì một cái thích hợp khoảng cách trước sau nằm ở đối thủ khó mà công kích góc độ. Điểm này cùng Chu Hiền so với là không sai biệt lắm, nhưng cùng Chu Hiền địa phương khác nhau ở chỗ, cùng đao chiến sĩ còn có thể lợi dụng từng cường hóa phạm vi công kích kỹ xảo, không ngừng tại có lợi góc độ truy đối thủ liệt. Hoàn mỹ nhất vô hạn bức kỹ xảo, thậm chí là có thể hoàn toàn để đối thủ không có một tia phản kích cơ hội khủng bố kỹ xảo. Đối chiến trương thái hậu, Hoàng Dĩnh Nguyệt sử dụng là cực nhanh cao tần bước nhỏ lộn xộn đến di động. Đây là vô hạn bức kỹ xảo kinh điển bắt đầu kỹ xảo. Nếu là bị như vậy vô hạn bước dính trên, bởi vì nghề nghiệp đặc tính quan hệ này so với Chu Hiền vô hạn bức càng phải đau đầu. Trương Thái Hạo làm sao có khả năng để Hoàng Dĩnh Nguyệt thực hiện được? Một cái địa ngục hỏa thêm tương lửa, Trương Thái Hạo liền nhanh chóng đem Hoàng Dĩnh Nguyệt di động phạm vi cho đã hạn chế một nửa. Nhưng vừa lúc đó, Hoàng Dĩnh Nguyệt cuồng đao chiến sĩ bỗng nhiên trên người ánh sáng lóe lên, một cái dã man sông tới đột tiến kỹ liền phát động lên. Nhưng lại tại Hoàng Dĩnh Nguyệt phát động kỹ năng trong máy mắt, Trương Thái Hạo lập tức sử dụng bạo liệt hỏa diễm kỹ xảo khoảng cách gần cho Hoàng Dĩnh Nguyệt đánh ra một cái cương trực. Không chỉ như thế, vào lúc này, Trương Thái Hạo đã ở trong nháy mắt bị thương tổn, lập tức bị đánh bay đến bên ngoài, trong nháy mắt cả người liền thoát ly vị trí ban đầu. Sắp theo đó, Trương Thái Hạo giơ tay chính là ba cái hỏa cầu. Toàn trường ồ lên. Vừa mới cái kia kỹ năng là chuyện gì xảy ra? Dã man sông tới không thể đem đối thủ đánh bay xa như vậy chứ? Tại sao không có cương trực? Cương trực đây, vừa mới đột nhiên xuất hiện kỹ xảo, quả thực là khuyết đại. Không nghĩ tới trường học của chúng ta vẫn còn có như vậy sắc bén pháp sư tồn tại. Tại một bên khác, điện cảnh xã Cố Trường Sinh cũng nhìn thấy màn này. Vừa mới đó là làm sao vậy? Này di động quá không khoa học đi à nha? Lý Bân Thịnh tuy rằng cũng là tinh nhuệ người chơi, thế nhưng chuyện mới vừa phát sinh, hắn lại như cũ không hiểu. Thiết, một cái khoe khoang thao tác kỹ xảo nhỏ mà thôi. Tô Tiểu Nguyệt thấy cảnh này, ngay lập tức sẽ chú ý tới Trương Thái Hạo làm cái gì. Hắn vừa mới trong nháy mắt mở ra hệ thống thực đơn, sau đó đem bên trong dùng cho thoát ly tự diệt khai quan mở ra, cho nên hắn vừa mới giải mượn tự diệt khai quan mang tới gấp 10 lần uy lực, lập tức đem chính mình đẩy đi ra. Thật là lợi hại nhanh như vậy hoàn thành như vậy thao tác người này sóng não tỷ suất cao bao nhiêu a đã nghe được tô tiểu nguyệt lời nói lý bân thịnh sợ hết hồn thế nhưng hắn còn hơi nghi hoặc một chút bất quá vừa nay hắn nếu là sử dụng nữa kỹ năng này phối hợp kháng cự hỏa hoàn lời nói không phải so với ba cái hỏa cầu càng được chứ hơn ngươi cũng không nhìn một chút đối thủ của hắn là ai tô tiểu nguyệt quên miệng vừa mới ngươi cũng thấy đấy cái kia vô hạn bước đi loại kia hoàn thành trình độ hoàn toàn là thần cấp hắn vừa mới nếu là sử dụng kháng cự hỏa hoàn thêm một bộ liên chiêu lời nói tại hắn vừa mới qua đi thời điểm chỉ sợ cũng sẽ bị cuồng đao chiến sĩ một chuỗi kỹ năng cho trực tiếp đánh thành chó vô hạn bước vô hạn bước kỹ năng này tại vừa nãy hẳn là không có tác dụng gì đi à nha cố trường sinh lắc đầu một cái tiểu lý ngươi còn muốn học tập a này vô hạn bước bản thân chỉ là một cái kỹ xảo mà thôi thế nhưng ngươi đừng quên rồi vừa mới thường thắng xã hoàng dĩnh nguyệt còn tại đột tiến kỹ năng trong trạng thái chỉ cần nàng lợi dụng vô hạn bước tiến hành biến hướng đến thời điểm liền sẽ trực tiếp đánh ra một cái cương trực long mộ xã quân pháp sư đến thời điểm thì không được nói đến hoàng dĩnh nguyệt chủ động công kích không hẳn cũng không phải là tại dụ rỗ cái này của pháp sư phạm sai lầm tới không cần nhìn cuộc tranh tài này thắng bại đã phân ta đi về trước tô tiểu nguyệt trực tiếp đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi à học tỷ không phải nói muốn lưu lại xem long mộ xã so tài sao làm sao hiện tại lại muốn đi lý bân thịnh tỉnh tỉnh mê mê hỏi một câu mà cố trường sinh thời điểm này thì lại ý vị thâm trưởng liếc mắt nhìn ngồi ở trên băng ghế chu hiền đều nói rồi thắng bại đã phân long mộ xã còn có một người bọn hắn làm sao cũng không khả năng thất bại cứ như vậy đi nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền trực tiếp rời khỏi. "Ai, đội trưởng, học tỷ đây là làm sao vậy?" Lý Bân Thịnh nhìn tựa hồ có chút tức giận Tô Tiểu Nguyệt, nhất thời không tìm được manh mối. "Tiểu Lý A, bởi vì cái này chính là nữ nhân a." Điện cảnh xã xã trưởng rất nghiêm trang nói rồi một câu nói như vậy. Mà giờ khắc này trên trường, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Tại vòng thứ nhất tham dò sau, hai người lượng máu cơ bản đều không có bị khấu trừ quá nhiều, cơ bản đều duy trì 90% trở lên. Dự phán rất hoàn mỹ, tốc vị cũng tương đương mạnh mẽ, so với Chu Hiển vô hạn bước độ hoàn thành còn tốt hơn. Tại vòng thứ nhất tham dò sau, trương thái hạo cũng đã nhìn ra tại vô hạn bước mặt trên, chu hiển cùng hoàng dĩnh nguyệt khác biệt. Bất quá ta tam đại chuyển vị thần kỹ có thể không sánh bằng chu hiển đây, hơn nữa nhân gia còn muốn ép đáy hòn kỹ thuật của ta vô hạn bước chính là ta toàn bộ nữa à? Hoàng dĩnh nguyệt học tỉ khiêm tốn một câu, chỉ cần một cái kỹ xảo có thể hoàn thiện đến tốt nhất, cái kia chính là mạnh nhất. Trương thái hạo nói xong, lại là ném ra ba cái hỏa cầu. Hoàng dĩnh nguyệt nhẹ nhõm liền tránh được này ba cái hỏa cầu, tuy rằng lấy bước theo chữ z hướng bên hướng về trương thái hạo di động qua đến. Trương thái hạo thời điểm này vẫn là sử dụng hỏa tường thuật đem hoàng dĩnh nguyệt động tác hạn chế sau đó chính là ba cái băng truy ghi nhớ hắn lui về sau một bộ tựa hồ là muốn sử dụng cái gì kỹ năng đây là trương thái hạo băng hỏa điện liên sát bước thứ nhất chỉ là hoàng dĩnh nguyệt vẫn như cũ rất là ung dung quái trá, liền tránh qua trương thái hạo công kích sau đó hướng về trương thái hạo liền gọi tới có thể trương thái hạo lúc này khỏe miệng cũng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười băng phong bạo xuất hiện băng phong bạo băng hỏa điện liên sát thấy cảnh này đào sơn cùng từ thiên vân nhất thời trở nên bát thế nhưng vừa lúc đó Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ công kích cũng đã đến trương Thái Hạo trên đầu, kháng cự hỏa hoàn. Trương Thái Hạo lập tức dùng người pháp sư này không phải chủ động chuyển vị kỹ xảo, đem Hoàng Dĩnh Nguyệt đẩy đi ra. Phía dưới, nên là như vậy Trương Thái Hạo tật quang điện ảnh kỹ năng, băng phong bạo thêm kháng cự hỏa hoàn ra tật quang điện ảnh này liên tiếp phục cổ kỹ năng, chính là Trương Thái Hạo sát chiêu một tròng, cũng chính là băng hỏa điện liên sát. Thế nhưng Trương Thái Hạo công kích nhưng không có triển khai ra, hoặc là nói tại hắn sử dụng kháng cự hỏa hoàn thời điểm, Trương Thái Hạo băng hỏa điện liên sát đã bị phá giải, bởi vì Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ vào lúc này trực tiếp bị đẩy ra một chuỗi dài khoảng cách, trực tiếp rơi đến trương thái hạ phạm vi công kích ở ngoài. này tình huống thế nào? như thế nào cùng vừa mới cái kia mặt lạnh kính mắt nam tình huống gần như làm sai đi à nha? lẽ nào chúng ta chơi không phải cùng một trò chơi? nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tình huống, hiện trường nhất thời ồ lên. tự nhiên khai quan, chu hiền lẩm bẩm một câu: này không phải lời đồn bên trong chỉ có tuyển thủ nhà nghề mới có thể sử dụng nguy hiểm kỹ xảo sao, sao? lúc nào học sinh trung học đều có thể như vậy thuần thục độ nắm giữ. tại sao ta sẽ không? lẽ nào ta là học sinh tiểu học? Từ Thiên Vân nhìn thấy đột nhiên bị đẩy ra mà đi Hoàng dĩnh Nguyệt, cũng là có một loại trong gió sốc xít cảm giác. Trong nháy mắt này đem tự diệt khai quan mở ra đóng vào, đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Bởi vì vào lúc này, người chơi là không nhìn thấy cửa sổ trò chơi, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình dự phán. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn cần phải biết kẻ địch đến tụt cùng có thể hay không chú ý tới điểm này, sau đó nhân cơ hội sử dụng đại uy lực kỹ năng, nếu chỉ có vậy lời nói, bọn hắn trực tiếp bị nháy mắt giết chết cũng có khả năng. Bởi vậy, đây là một loại nhìn qua rất cực lực. Thế nhưng trên thực tế lại tràn đầy nguy hiểm kỹ xảo cùng kỹ năng. Loại này nguyên lẽ ra không nên xuất hiện tại học sinh trung học chén trên kỹ xảo, dĩ nhiên lập tức hai người đều sẽ rồi, từ Thiên Vân cái này, bình thường học sinh trung học cấp cao thủ nhất thời đã cảm giác thế giới này đều phải học rồi. Mà lúc này đây, Trương Thái Hạo kỹ xảo bị Hoàng Dĩnh Nguyệt mạnh mẽ dùng loại này phương thức đặc biệt phá giải, song phương lần nữa lâm vào đối lập. Đến mà không trả lễ thì không hay, lần này liền đến phiên ta chủ công đi. Nhìn thấy Hoàng Dĩnh Nguyệt tránh qua của mình băng hỏa điện liên sát, Trương Thái Hạo hiện tại chiến ý lại càng thêm mãnh liệt. Hắn nhất thời lại là ba cái băng lăng ném tới. Đối mặt chiêu này, Hoàng Dĩnh Nguyệt không chút hoang mang liền tránh né ra rồi. Bất quá cứ như vậy lập tức những người khác cũng đã nhìn thấy trận cả mắt lên rồi. Trương Thái Hạo vậy đi ra ba cái băng lăng với bản thân liền cần nhất định kỹ xảo. Thế nhưng tại Trương Thái Hạo bên kia hắn lại có thể làm được cử trọng được kinh, dễ dàng liền sử dụng như vậy sắc bén chiêu số. Mà bên kia Hoàng Dĩnh Nguyệt tránh né cũng là dễ dàng. Nếu là đổi lại là không có chơi đùa cái trò chơi này người, vừa mới một màn kia, chỉ sợ sẽ không để cho bọn họ có quá nhiều cảm xúc, thậm chí là cảm thấy thua thất bình thường. Thế nhưng tại học sinh nơi này, cũng tuyệt đối không có mấy cái là chưa có tiếp xúc qua trò chơi, ở trong mắt bọn họ, có thể đem những tia hoa lệ kỹ năng làm được như vậy thưa thất bình thường, đây mới gọi là khủng bố. Lúc này, Trương Thái Hạo đã hướng về Hoàng Dĩnh Nguyệt gần người mà đi. Một cái pháp sư như vậy làm, thả ở những người khác trong mắt, đó là đầu có vấn đề. Thế nhưng Trương Thái Hạo như vậy làm, những người khác đều cảm thấy nên như thế đánh. Người này khí chàng không giống, bọn hắn nhất cử nhất động ý nghĩa, tại trong mắt người khác, nhất thời cũng hoàn toàn biến hóa. Nhưng mà đối mặt Trương Thái Hạo công kích, Hoàng Dĩnh Nguyệt lại bắt đầu vòng quanh hắn xoay quanh, phản phất nàng mới là cái kia tại dùng thả chiến thuật con diều pháp sư như thế. Thời điểm này, khán giả đã bị này thác loạn một màn quấy hôn mê đầu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn thưởng thức cuộc tranh tài này. Quá kỳ hoa rồi. Thời điểm này, e sợ không chỉ một người ở đây sao cả cái. Trương Thái Hạo mạnh thật Trương Thái Hạo thật là lợi hại. Thời điểm này, chỉ có đám kia nữ sinh ở đây phạm mà gì? Si. Tình huống này là chuyện gì xảy ra? Tại thôn Thiên Xã trong xã đoàn, ứng Thiên Long bọn hắn đã ở nhìn cuộc so tài này. Rất đơn giản. Thân là pháp sư Mạc Tà liếc mắt nhìn liền điều này cũng không biết ứng Thiên Long, trong mắt lộ ra khinh bị, ngươi chú ý nhìn cái chiến sĩ, tuy rằng cảm giác là ở chơi diều, thế nhưng bọn hắn khoảng cách tuyệt đối sẽ không thoát ly sử dụng dã man sống tới kỹ năng này lớn nhất khoảng cách. Ứng Thiên Long thấy cảnh này, nhất thời kinh ngạc gật đầu, đúng vậy, chiến sĩ lại vẫn có thể như vậy. Nhìn thấy ứng Thiên Long dáng dấp, Mạc Tà lắc đầu một cái. Này ứng Thiên Long mặc dù có hồn niệm hệ thống, thế nhưng là bởi vì có cái hệ thống này, do đó không để mắt đến chiến đấu bản thân kỹ xảo, cái này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Nói đến ta dùng học tập hồn niệm làm thủ lao đến cho tên ngu ngốc này hộ giá hộ thống, phải hay không cảm giác thấy hơi không tốt lắm đây. Mặc ta tựa hồ ý thức được, này thôn thiên xã tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng, thế nhưng cái này lo lắng đến tột cùng đến từ phương diện gì, chính hắn nhưng cũng nói không rõ ràng. mà ở trên trường đấu, thi đấu cứ như vậy tiến hành rồi 5 phút, thế nhưng cũng không có người đối với cái này 5 phút đồng hồ thi đấu sản sinh đoán giận, bởi vì liền này 5 phút bao hàm lượng tin tức quả thực quá lớn. này 5 phút bọn hắn gặp được vậy tuyệt đối kinh diễm kỹ xảo. Còn có cái kia giống như thần thao tác thủ pháp. Chuyện này quả thật cũng không phải là người bình thường có thể có được kỹ xảo. Hiện tại HP của bọn họ cũng đều tại 85% trở lên, đây là muốn đánh đầy 20 phút tiết đấu. Từ Thiên Vân liếc mắt nhìn Song Phương Lượng Máu, nhất thời lắc đầu một cái. Học sinh trung học chén mỗi một cuộc tranh tải thời gian dài nhất là 20 phút. Bất quá tình huống như thế cực nhỏ gặp phải, thông thường thi đấu đều là tại 10 phút, thậm chí trong vòng 5 phút liền giải quyết. Nếu như Song Phương vừa vặn khắt chế đối phương, thậm chí trong vòng 1 phút đều có thể đem so với thi đấu giải quyết. Đã từng có người từng làm kiểm tra. Như là một người không phản kháng lời nói ngắn nhất 30 giây là có thể bị co. Nhưng cuộc tranh tài này tiếp đấu hiện nhiên cùng bình thường thi đấu không giống. Không, thậm chí nói cuộc tranh tài này cùng cái khác thi đấu hoàn toàn khác nhau cũng là có thể. Bất kể là trương thái hạo vẫn là hoàng dĩnh nguyệt kỹ xảo như vậy có thể nói đều là chuyên nghiệp cấp bậc. Hoàng dĩnh nguyệt học tỷ kỹ xảo rốt cuộc là cùng ai học? Này vô hạn bước dùng quả thực sâu nổ thiên a. Cuộc tranh tài này hiện nhiên đốt cháy đảo sơn đối với vô hạn bước theo đuổi. Chờ ngươi đem tam đại truyền vị thần kỹ liên lạc với thần cấp thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Tại Chu Hiền xem ra Đào Sơn cách làm quả thực mơ tưởng xa vời. Ách, nghe được Chu Hiền lời nói, Đào Sơn không còn tiếng vang. Này nếu là muốn đem Tam Đại Thần Kỹ toàn bộ thông thạo, đạt đến thần cấp độ hoàn thành lời nói, đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày công phu có thể hoàn thành. Chu Hiền học tập này Tam Đại Thần Kỹ liền hao phí phi thường dài thời gian, mà ở trên trường đấu, thi đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Thật không nghĩ tới à, Trương Thái Hạo, ngươi đối với vô hạn bước dĩ nhiên cũng như thế có nghiên cứu, công kích của ta đều bị ngươi hóa giải đây. Bất quá ngươi chính mình làm sao không sử dụng vô hạn bước đây? Hoàng Dĩnh Nguyệt chút nào không tìm được Trương Thái Hạo công kích góp chết. Trương Thái Hạo đối với vô hạn bước lý giải đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Vô hạn bước đích xác rất mạnh mẽ, thế nhưng đối với hiện tại ta mà nói, loại kỹ thuật này chỉ có thể tăng cường của ta sai lầm sát suất. Cho nên ta đối với phá giải loại này chuyển vị kỹ xảo hứng thú, càng hơn với học tập loại kỹ xảo này. Trương Thái Hạo nhìn Hoàng Dĩnh Nguyệt, cũng là đang suy tư chiến thuật. Bất luận là của mình băng hỏa điện liên sát, vẫn là nổ tung chuyển vị, hoặc là là lửa mạnh lưu đấu pháp, tại Hoàng Dĩnh Nguyệt trước mặt cũng đều bị từng cái phá giải. Trương Thái Hạo lần này trực tiếp ném một cái lôi điện thuật đi tới. Bất quá Hoàng Dĩnh Nguyệt vẫn là rất dễ dàng mượn vô hạn bước ký xảo, tránh được Trương Thái Hạo, hơn nữa lúc gần lúc hiện có tiến công tư thế, nhưng song phương chiến đấu, chợt cho người một loại im bật đi cảm giác. Mà khán giả thời điểm này cũng nhìn thấy không hiểu ra sao. Phía trước 5 phút đồng hồ đích thật là phi thường đặc sắc thi đấu. Thế nhưng mặt sau này 5 phút đồng hồ, làm sao cuộc so tài này tiết tấu lại đột nhiên đã không có. Giữa song phương vào lúc này, trên căn bản đều đã hoàn toàn đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn thật là đang tìm sơ hở của đối phương cùng với suy nghĩ phương pháp phá giải, thế nhưng thời điểm như thế này, khán giả lại cảm thấy phi thường đơn điệu. Này không phải là thật muốn 20 tiết tấu chứ? Chu Hiền nhìn xem thời gian, so tài thời gian đã tiến hành được 10 phút rồi, thế nhưng giữa song phương lượng máu, thời điểm này lại vẫn không có hạ thấp. Loại này cổ quái cảnh tượng, người chủ trì nhóm cũng chỉ đành dùng một ít để lời nói với người xa lạ đến phòng ngửa cuộc tranh tài này tẻ ngắt rồi. Đại khái cũng bởi vì so tài thời gian hơn phân nửa, đối chiến hai người thời điểm này rốt cuộc lần nữa bắt đầu dò rồi. Thế nhưng dòng 8 phút Song Vương vẫn còn có chừng 70% lượng máu. "Lão Chu, ta cảm thấy chúng ta cuộc tranh tài này rất có kỷ niệm ý nghĩa." Từ Thiên Vân tại Chu Hiền bên cạnh chen vào một câu. "Từ cao thủ, ta cũng cảm thấy cuộc tranh tài này có thể ghi vào sử sách rồi." "Không, Chu Hiền tin tưởng, đợi được tháng 9 bắt quái tạp chí bình chọn thời điểm, cuộc tranh tài này nhất định sẽ bị bình ủy Trung Châu học viên điện tử thi đấu chén trên quái dị nhất một hồi thi đấu." Đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. "Vậy thì còn lại cuối cùng 2 phút rồi, bọn hắn còn có thể hay không đánh nữa?" Đào Sơn cảm giác mình đều sắp ngủ rồi bọn hắn nhất định sẽ đánh. Chu Hiền nhìn màn ảnh lớn bên trong hai người, trực giác của hắn nói cho hắn, hai người kia đến cuối cùng nhất định sẽ có một hồi nhất là chiến đấu kịch liệt. Khoảng cách trận đấu kết thúc thời gian còn có 100 giây, hai vị tuyển thủ còn lại lượng máu đều tại 70% trở lên, cuộc tranh tài này có thể hay không cứ như vậy kết thúc đây. Người chủ trì thanh âm cũng đúng lúc truyền đến. Thế nhưng trên trường đấu vẫn như cũ không có động tĩnh gì, hai người vẫn như cũ chỉ là dùng đơn giản chiêu thức đang thăm dò. 90 giây. Thời điểm này, Song Vương bỗng nhiên liền kéo dài khoảng cách, hai người vào lúc này tựa hồ phi thường có hiểu ngầm tựa như 70 giây thời điểm này hai người đã hoàn toàn ngừng lại cuối cùng một phút Đồng nhiên trương thái hạo cùng hoàng dĩnh nguyệt đều không hẹn mà cùng vào ra chương 24 cuối cùng một phút kịch liệt cuối cùng một phút song phương đều chuyển động trương thái hạo giơ tay chính là một cái địa ngục hỏa ngay sau đó là một đạo tường lửa sau đó ba cái hỏa cầu nhất thời hướng về hoàng dĩnh nguyệt ném tới có thể vừa lúc đó hoàng dĩnh nguyệt tốc độ di động lại đột nhiên thêm không biết nhanh hơn bao nhiêu trực tiếp lợi dụng ưu thế tốc độ đem những công kích này từng cái né tránh đây là dã man xuống tới bạo liệt hỏa diễm trương thái hạo hướng về chạy băng băng bên trong hoàng dĩnh nguyệt học tỷ thả một cái kỹ năng thế nhưng hoàng dĩnh nguyệt học tỷ lại lợi dụng vô hạn bước ngạnh sinh sinh tránh được lần này công kích có thể thời điểm này trương thái hạo trên mặt chợt lộ ra mưu kế được như ý vẻ mặt tật quang điện ảnh lần này lại là một cái kỹ năng nhưng là hướng về hoàng dĩnh nguyệt phía trước né tránh nơi cần đến mà đi hoàng dĩnh nguyệt nhất thời không thể tránh khỏi mắt thấy liền muốn đánh vào này tật quang điện ảnh mặt trên có thể một mực với lúc đó hoàng dĩnh nguyệt đung nhiên sử dụng lộn một vòng kỹ năng miên cưỡng tránh thoát đòn công kích này Hoàng Dĩnh Nguyệt này hiểm lại càng hiểm công kích, nhất thời để khán giả kinh hô lên. đang sử dụng lăn lộn thời điểm, Hoàng Dĩnh Nguyệt dã man xông tới đã bị cưỡng chế trung kết, thế nhưng kỹ năng này mang tới tốc độ bổ trợ, nhưng là đang lăn lộn sau mới trung kết. Hoàng Dĩnh Nguyệt cũng là mượn cơ hội này, dĩ nhiên một hơi vọt tới Trương Thái Hạo trước mặt, sau đó chính là một mảnh liên chiêu. Có thể vào lúc này, Trương Thái Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà là một tay giơ lên trời. Lưu Tinh hỏa vũ, nhất thời, một mảnh hỏa diễm Lưu Tinh nhất thời từ trên trời giáng xuống, mà Trương Thái Hạo nhất thời lập tức sử dụng địa ngục hỏa phối hợp từ lửa sau đó lại là một cái nổ tung chuẩn bị, nhất thời lần nữa kéo ra cùng hoàng dĩnh nguyệt khoảng cách. không thể nào, lưu tinh hỏa vũ kỹ năng này không phải muốn thời gian chuẩn bị lấy sao? lao trương chuyện này làm sao thuần phát? đào sơn trợn to hai mắt, không chỉ là đào sơn, cái khác khán giả đối với cái này trái với thường thức một màn cũng đều cực kỳ kinh ngạc. không phải thuần phát, mà là vừa vặn. lại nhất minh nhìn ra vừa mới kỹ xảo, bất kể là bạo liệt hỏa diễm vẫn là tật quang điện ảnh, tại vừa nãy đều là danh nghĩa. cái này lưu tinh hỏa vũ phối hợp địa ngục hỏa bổ trợ thương tổn, mới là trương thái hạo sát chiêu. Hắn tại Tật Quang Điện ảnh sau, tiêu tại chuẩn bị chiêu thức này rồi. Nói cách khác, vừa mới trương thái hạo, hắn là cố ý không có tránh đi hoàng dĩnh nguyệt lăn lộn về sau công kích sao? Hắn dĩ nhiên dùng chính mình làm mũi câu a. Chu Hiền khi nghe đến lại nhất minh phân tích sau, lập tức minh bạch chuyện mới vừa phát sinh rồi. Từ vừa mới bắt đầu, trương thái hạo liền xem đến một bước này hành động. Nhưng hoàng dĩnh nguyệt cũng là quả quyết, chúng chiêu sau, không chút nào dừng lại, nàng đối với trương thái hạo ngay lập tức sẽ sử dụng đột chạm kỹ năng, trong nháy mắt lại lần nữa gần người. Nhất thời, trên trường đấu lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, lại la đột chạm. Chu Hiền bọn hắn cũng kinh ngạc. Đột chạm kỹ năng là dã man trọng trang kéo dài, nhưng uy lực thì lại xa xa cao hơn dã man. Kỹ năng này tuy rằng sẽ không tạo thành đối phương không phải chủ động chuyển vị, lại có thể dẫn đến đối phương cương trực khoảng một giây thời gian. Xem ra tuy rằng rất tiện dụng, thế nhưng kỹ năng này có một cái nghiêm khắc nghiên cứu, cái kia chính là đẳng cấp nhất định phải so với đối thủ cao. Đúng, như là cấp bậc của mình không bằng đối phương lời nói, kỹ năng này là tuyệt đối sẽ không có hiệu lực. Ở vào thời điểm này, đột trạm vẹn vẹn chỉ có thể làm một cái đột tiến kỹ năng mà tồn tại, không thể sản sinh cương trực. Cho nên tại lúc bình thường, cái này đột chạm kỹ năng đều là làm chiến sĩ trừ máu kỹ năng mà là dùng, sẽ không dễ dàng sử dụng. Tại nghề nghiệp trong trận đấu, nếu là vẹn vẹn đem kỹ năng này làm đột tiến kỹ năng lợi nói, kỹ năng này tuyệt sẽ không có người như thế đi sử dụng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như kỹ năng sẽ không sản sinh rất nhiều thương tổn lợi nói, cái này kỹ năng liền hoàn toàn cây lạc. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu kỹ năng này sử dụng phạm vi liền gần ấy, bởi vì đẳng cấp hấp chế mà sinh ra cương trực, có lúc sẽ cải biến tất cả, dù cho kỹ năng này không có sản sinh bao nhiêu thương tổn Game thủ chuyên nghiệp đẳng cấp có ít nhất một nửa người, phổ biến là LV70, nếu là game thủ này có LV71, vậy người này chỉ ít liền so với cái khác 50% người giữ lấy ưu thế. Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ làm sao dám sử dụng đột chạm kỹ năng? Nếu như đã thất bại làm sao bây giờ? Tại điện cảnh xã, Lý Bân Thịnh cái này trẻ tuổi tuyển thủ vẫn như cũ rất kinh ngạc. Cái này trương thái Hạo đích sắc rất lợi hại, thế nhưng vừa mới Lưu Tinh Hỏa Vũ bán rẻ hắn. Hắn là cuồng pháp sư, mà Lưu Tinh Hỏa Vũ làm cuồng pháp sư chủ yếu đại uy lực sát thương kỹ năng mà nói, vừa mới trừ lượng máu nhưng nói rõ Cái này Trương Thái Hạo đẳng cấp khẳng định không tới 65. Cố Trường Sinh làm điện cảnh xã xã trưởng, vừa mới hắn rất bén nhạy chú ý tới chi tiết này, cho nên, Hoàng Dĩnh Nguyệt chiến sĩ tiểu tại vừa mới trong nháy mắt, liền lập tức làm ra sử dụng đột chạm kỹ năng phản đoán. Cái này Hoàng Dĩnh Nguyệt, sợ là so với nhà chúng ta Tiểu Nguyệt còn lợi hại hơn a. So với Tô Tiểu Nguyệt học tỷ còn mạnh hơn. Lý Bân Thịnh muốn phản bác, thế nhưng đang nhìn đến cuộc so tài này tình huống hiện trường sau, hắn lại phát hiện, chính mình thật giống phản bác không được. Tình cảnh trên, Hoàng Dĩ Nguyệt một cái đột chạm trong nháy mắt kéo gần lại mình và Trương Thái Hạo khoảng cách đồng thời dựa vào đối phương cương trực thời gian chính là một bộ liên chiêu, trong nháy mắt liền vãn hồi rồi thế yếu, có thể từ cương trực bên trong khôi phục trương thái hạo, lại lập tức sử dụng băng phong bạo kỹ năng, sau đó đối với hoàng dĩnh nguyệt chính là ba cái hỏa cầu, mà ngay tại lúc này hoàng dĩnh nguyệt chợt sử dụng kim cương hộ thể kỹ năng, nhất thời một trận kim quang bốc lên, đem hoàng dĩnh nguyệt cả người che đợi, kim cương hộ thể là chiến sĩ một cái phi thường cực phẩm kỹ năng, kỹ năng này thêm phòng cùng ma phòng cùng với tăng cường huyết cùng ma pháp, bất luận cờ cờ, đồ sát, vẫn là đánh quái đều sẽ dễ dàng rất nhiều, hầu như chẳng khác gì là chiến sĩ khiên phép thuật. Càng quan trọng hơn là sử dụng kim cương hộ thể sau, hồi huyết tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ít, phi thường cường hãn. Đương nhiên, kỹ năng này sử dụng cũng rất hà khắc, thời gian cột đao là 30 phút, chuyện này ý nghĩa là kỹ năng này tại một hồi trong trận đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng Hoàng Dĩnh Nguyệt kỹ năng này lại sử dụng được vừa đúng. Kỹ năng này duy trì thời gian nhưng là 30 giây, từ hiện tại tính lên, vừa vận đến trận đấu kết thúc một khắc đó, kỹ năng này đều sẽ tiếp tục kéo dài. Mở ra kim cương hộ thể kỹ năng sau, Hoàng Dĩnh Nguyệt đẩy bằng phong bạo, đối với Trương Thái Hạo chính là một trận phát ra. Trương Thái Hạo cũng không chút hàm hồ, một cái nổ tung chuẩn vị, để hắn lập tức kéo ra cùng Hoàng Dĩnh Nguyệt ở giữa khoảng cách. Sau đó Trương Thái Hạo lại là một cái nổ tung chuẩn vị, trong nháy mắt liền đem cả người đặt Hoàng Dĩnh Nguyệt tiến công gắp chết. Hoàng Dĩnh Nguyệt thời điểm này, lập tức lộn một vòng, sát theo đó lại là một cái đột chạm hướng về Trương Thái Hạo mà đến. Lúc này chỉ thấy Trương Thái Hạo trong mắt một mảnh tinh quang, tiêu tại Hoàng Dĩnh Nguyệt đột trạm sắp tới chưa đến thời gian, hắn lần thứ ba sử dụng nổ tung chuẩn vị. Hoàng Dĩnh Nguyệt tuy rằng thành công đột tiến đến Trương Thái Hạo vị trí, thế nhưng lúc này Trương Thái Hạo cũng đã lợi dụng của mình kỹ năng. Hoàn toàn lẽ tránh ra. Nhìn thấy Hoàng Dĩnh Nguyệt cái này sai lầm, Trương Thái Hạo lập tức liền sử dụng Tật Quang Điện ảnh cùng Lôi Điện thuật, trong nháy mắt liền đem Hoàng Dĩnh Nguyệt lượng máu đánh cho chỉ còn dư lại một tiếng máu. Nhưng Hoàng Dĩnh Nguyệt Kim Cương Hộ Thể vẫn còn, tuy rằng HP của nàng đã không có bao nhiêu, thế nhưng thời điểm này, HP của nàng cũng tại ngoan cường tăng cường. Mình bị liên tiếp kỹ năng đánh trúng, Hoàng Dĩnh Nguyệt trên mặt chợt lộ ra mỉm cười, ghi nhớ liền tiêu là một cái dã man sông tới hướng về Trương Thái Hạo mà đến. Trương Thái Hạo thời điểm này đang chuẩn bị sử dụng nổ tung chuẩn bị, thế nhưng tại chú ý tới mình còn xuất lại lượng máu sau. Trương Thái Hạo trong nháy mắt vuông thà cho ý nghĩ này. Đừng quên, mở ra tự diệt khai quan sau, mình là muốn thừa nhận 10 lần thương tổn. Dù cho của mình kỹ năng đối với mình không tạo được bao nhiêu thương tổn, thế nhưng Trương Thái Hạo nhưng bây giờ cũng đã không có bao nhiêu lượng máu có thể tiêu hao. Này bỗng nhiên biến hóa, để khán giả đều có chút không quá thích ứng. Tại đây cuối cùng một khắc, này trên trường đấu bầu không khí trận trở nên kịch liệt như thế khủng bố, này làm cho ở đây khán giả cũng cảm giác mình hô hấp đều phải đình chỉ. Chiến đấu đến lúc này, rốt cuộc tiến vào cuối cùng gây cấn tột độ giai đoạn. Trương Thái Hạo lúc này đã bỏ những kia hoa lệ lệ liên chiêu cùng kỹ xảo, hắn không ngừng sử dụng kỹ năng, một bên ngăn chặn Hoàng Dĩ Nguyệt, một bên không ngừng lợi dụng duy nhất kỹ năng tiến hành di động. Thấy cảnh này, trên thính phòng tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, bọn hắn chỉ lo hành động của mình sẽ cảm hóa đến này đặc sắc tuyệt diệu so đấu. Đây mới thực là cực hạn đến cực hạn thi đấu. Cuối cùng 10 giây rồi. 20 phút thi đấu, cho đến bây giờ, chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây đồng hồ. Loại này tràn ngập cho người hít thở không thông hơi thở thời khắc cuối cùng. Trên trường đấu hai người, Tựa hồ cũng không hề chú ý tới phía ngoài tất cả những thứ này. Trương Thái Hạo thời điểm này đã lần thứ ba sử dụng băng phong bạo kỹ năng, sát theo đó chính là một cái kháng cự hòa hoàn. Mà Hoàng Dĩnh Nguyệt thời điểm này thì lại lợi dụng của mình chuyển vị lao thẳng đến chính mình nằm ở Trương Thái Hạo gấp chết, để hắn băng hỏa điện liên sát không cách nào bị sử dụng đến. Ngay vào lúc này, Trương Thái Hạo lập tức lần thứ hai sử dụng lưu tinh hỏa vũ. Nguyên bản vốn đã chuẩn bị muốn tiến công Trương Thái Hạo Hoàng Dĩnh Nguyệt, thời điểm này lại chỉ có thể lùi về sau. Trương Thái Hạo sát theo đó liên lần nữa chuẩn bị sử dụng kỹ năng kỹ năng nhưng lại tại lưu tinh hỏa vũ rơi xuống đất đồng thời chưa kịp lúc kết thúc hoàng dĩnh nguyệt lần nữa một cái đột chạm vào lên thật quang điện ảnh trương thái hạo lúc này lượng máu đã thấy đấy không thể tránh khỏi chúng rồi một chiêu này đại biểu hắn chắc chắn phải chết mà đột chạm cùng dã man sông tới không giống nhau đột chạm tốc độ càng nhanh hơn cho nên biến hướng lại càng không đơn giản nhưng hoàng dĩnh nguyệt vào lúc này cũng tại trong nháy mắt sử dụng dã man sông tới kỹ năng dã man sông tới cùng đột chạm thuộc về cùng một chủ loại tiểu kỹ năng đột chạm hiệu quả tại dã man sông tới kỹ năng này bị sử dụng đến sau trong nháy mắt liền bị người sau bao trùm rơi mất. Mượn cơ hội này, Hoàng Dĩnh Nguyệt trong nháy mắt tránh qua Trương Thái Hạo chiêu số, đồng thời sắp sửa đâm trúng Trương Thái Hạo. Tương lửa. Trương Thái Hạo lúc này ma lực đã khô cạn, hắn sử dụng cuối cùng kỹ năng. Thế nhưng, tại dã man xông tới trạng thái Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ, nhưng là dễ như ăn cháo đã đột phá tương lửa, cái kỹ năng đó thậm chí đều không có đối với nàng tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nàng liền như vậy vọt tới Trương Thái Hạo trước mặt. Hoàng Dĩnh Nguyệt cuối cùng một đao chặt bỏ. Hết thảy đều kết thúc lập tức. Tại Hoàng Dĩnh Nguyệt chém xong một đao kia sau. Trương Thái Hạo sinh mệnh lại không có chút nào giảm tiểu. However, ngay trong nháy mắt này, tranh tài xong kết được. Trương Thái Hạo còn có 6% lượng máu, mà Hoàng Dĩnh Nguyệt nhưng là 5%. Xách, thật đáng tiếc. Hoàng Dĩnh Nguyệt nhìn một chút rời khỏi công kích mình phạm vi Trương Thái Hạo. Thế nhưng hiện tại đã muộn. Cuối cùng này trong nháy mắt thời gian rốt cục đã trôi qua. Hoàng Dĩnh Nguyệt lấy yếu đất thế yếu đã thua bởi Trương Thái Hạo. Trương Thái Hạo thắng lợi, Long Mộ xã thắng được. Chương 25, bất ngờ cùng bất ngờ. Trên trường đấu, hết thảy khán giả lúc này đều là đầu đầy mồ hôi. Chỉ là Bọn hắn đầu đầy mồ hôi nhưng không phải là bởi vì khí trời nguyên nhân, tại đây thể dục quán bên trong là có máy điều hòa không khí. Bọn hắn sở dĩ như vậy là vì vừa mới cái kia nhất kịch liệt thi đấu, cái kia cho người hít thở không thông một phút, làm cho tất cả mọi người đến trận đấu kết thúc thời khắc này đều có chút không thở nổi. Đây là cái này trên trường đấu từ trước đến nay tinh diệu nhất một hồi so tài. Người thắng là Long Mộ Xã, cảm tạ bọn hắn vì chúng ta dâng hiến một hồi đặc sắc thi đấu. Người chủ trì tại vừa mới trong trận đấu cũng hầu như im mặt chờ trận đấu kết thúc lại qua một phút, nàng mới phản ứng lại. Chờ trận đấu kết thúc cũng về tới phòng nghỉ ngơi sau, Long Mộ xã mọi người giống như vẫn không có tử vừa mới trong trận đấu phục hồi tinh thần lại. "Lão Trương, ngươi vừa mới trận đấu kia, tuyệt đối là nghề nghiệp cấp." "Tuyệt đối." Từ Thiên Vân nhìn thấy Trương Thái Hạo trở về, trong nháy mắt hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. "Không đủ." Thế nhưng Trương Thái Hạo lời nói, lại khiến người không tìm được manh mối. "Trình độ như thế này còn chưa đủ, ta còn quá yếu." Trương Thái Hạo lắc đầu một cái. Tuy rằng thắng lợi, thế nhưng Trương Thái Hạo cũng không bảo đảm lần sau khi chính mình gặp phải đối phương thời điểm, sẽ có thế nào tình huống. Ai nha nha, thực sự là chúc mừng các ngươi, thuận lợi thăng cấp bát cường. Thời điểm này, nguyên bản hẳn là trở về của mình phòng nghỉ ngơi Hoàng Dĩnh Nguyệt Học Tỷ lại đi tới. Học Tỷ, tại nhìn xong vừa mới sau cuộc tranh tài, Hoàng Dĩnh Nguyệt Học Tỷ tại Long Mộ xã những người này trong lòng, nhất thời đã cao lớn không biết bao nhiêu. Cho nên tại Học Tỷ sau đó đi tới, bọn hắn lập tức đối với Học Tỷ nổi lòng tôn kính. Học Tỷ, đội ngũ của ngươi thật đúng là cường hãn a. Rõ ràng chỉ là làm đội phó đội ngũ, lại có thể đánh tới mức độ như vậy, hơn nữa vừa mới trận đấu kia, đặt ở nghề nghiệp thi đấu ở trong đây đều là thuộc về kinh điển rồi. Chu Hiền tự đáy lòng nói, kỳ thực chúng ta phân xã vốn là dùng để thí nghiệm các loại kỹ thuật xã đoàn, cho nên trên căn bản đều là phi chủ lưu, có thể vọt tới thập lục cường, đại khái cũng là bởi vì người khác đối với chúng ta kỹ năng chưa quen thuộc quan hệ. bất quá gặp phải các ngươi Long Mộ xã, vậy liền coi là là lộ ra nguyên hình đi. Hoàng Dĩnh Nguyệt cười lắc đầu, không, học tỷ xã đoàn đã rất cường đại rồi, đối chiến thời điểm, chúng ta nhưng là vẫn luôn cảm giác rất có áp lực à? nếu là trong trận đấu đối diện có hai cái Hoàng Dĩnh Nguyệt nói. Cái này chiến đấu vẫn thật là tại năm năm số lượng rồi, chỉ là rất đáng tiếc, cái này chiến đội chỉ là thường thắng xã phân xã mà thôi. Ai, không nói cái này. Bất quá nhìn thấy các ngươi Long Mộ xã có thể trưởng thành tới hôm nay tình trạng này, ta thật sự thật cao hứng. Ta sang năm liền muốn tốt nghiệp, đến thời điểm nhưng là không nhìn thấy thân ảnh của các ngươi rồi. Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ không nói, tất cả mọi người thiếu chút nữa đã quên rồi, Hoàng Dĩnh Nguyệt hiện tại đã là học sinh cấp 3 rồi. Như vậy a. Từ Thiên Vân bọn hắn nhất thời đều có chút mất mát, dù sao, tại Long Mộ xã thành lập đoạn thời gian đó Hoàng Dĩnh Nguyệt nhưng là đều tại Long Mộ xã bên trong chỉ đạo đám người kia thắng ngày lâu, nay cảm tình cũng sâu hơn. Si Hoàng Dĩnh Nguyệt thời điểm này xác thực nhưng là chính mình nở đủ cười. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết đi, ta sẽ trực tiếp tiến vào Trung Châu Đại học. Chúng ta đến thời điểm còn tại đây một cái trong sân trường đây. Oh oh oh, nghe được lời nói này, mọi người mới trở nên hòa bát. Đúng rồi, các ngươi Long Mộ xã là chuẩn bị tiếp tục xem thi đấu, còn có có cái khác hoạt động. Chúng ta muốn nghiên cứu một chút phía dưới thi đấu. Lại Nhất Minh nói ra, ừm, vậy cũng tốt. Ta hiện tại phải đi bệnh viện nói cho xã trưởng có quan hệ so tài tin tức, sẽ không ở lại chỗ này rồi. Bỉ bỉ. Học tỷ gặp lại. Hoàng Dĩnh Nguyệt nói xong, liền liền rời khỏi nơi này, chỉ để lại Chu Hiền bọn hắn. Ai, Thương Thắng xã thật đúng là đáng thương a. Chủ lực đội dĩ nhiên ra chuyện như vậy, nguyên bản bọn hắn nhưng là đoạt giải quán quân nhiệt môn đây. Từ Thiên Vân cảm khái một tiếng. Cho nên chúng ta mới muốn bắt được kẻ cầm đầu a. Chu Hiền liếc mắt nhìn sân đấu, cuộc tranh tài thứ ba đã sắp bắt đầu rồi. Hô, tại các ngươi sau cuộc tranh tài, ta tới phòng làm việc xác nhận một cái. Ngày mai 9 giờ rưỡi sáng trận đấu bắt cường thi đấu, chính là chúng ta cùng điện cảnh xã ở giữa chiến đấu, các ngươi cần phải lên tinh thần A. Lý Sơn ngộ thời điểm này từ bên ngoài đi vào. Ừm, chúng ta đang chuẩn bị xem so tài đây. Chu Hiền hồi đáp. Bất quá này trận thứ 3 cảm giác không có chúng ta lúc trước thi đấu náo như ta. Từ thiên vân nhìn phía ngoài trên trường đấu, tựa hồ đúng là như thế. Là không phải là bởi vì lao trương tiếp viện đoàn đều đi rồi nguyên nhân. Lại nhất Minh phát hiện, những tiêu tiểu nữ quảng cáo đã thu lại, bất quá xem dáng vẻ của các nàng. Hiển nhiên là còn có chút say đắm ở vừa mới trương thái hạo cái kia tươi đẹp dáng người mặt trên, ừm, còn có chu hiền tiếp viện đoàn, lý sơn ngộ nổ nước bọn một câu, lại làm cho chu hiền lúng túng. thời điểm này, từ thiên vân bọn hắn mới bông nhiên tỉnh ngộ, à, đúng rồi, lão chu, cái kia thay ngươi nổ lực lên, còn nói phải làm ngươi bạn gái nữ sinh kia là ai à? giai đến thật là đáng yêu đây, đào sơn trong mắt cũng là kim quang bắn ra bốn phía, đúng vậy, lão chu, nữ sinh kia là ai? thực sự là đáng yêu a, nàng gọi bắt đầu, là năm nay học sinh chuyển trường. Lý Sơ Ngộ thanh âm lạnh lùng, trong nháy mắt để Từ Thiên Vân cùng Đào Sơn vẻ mặt cứng lại đi. "Khụ khụ, Sơ Ngộ, làm sao ngươi biết?" Chu Hiền vội vàng hỏi nói. "Vừa mới nặng và bên ngoài trường cái kia không biết là hầu gái vẫn là cột tợ lệ kẻ yêu thích ở bên ngoài cái nhau, bảo an tại hỏi dò thời điểm, ta nghe đã đến." Lý Sơ Ngộ trả lời như vậy. "Thì ra là như vậy." Chu Hiền gật gật đầu. "Vân Vân, Lý Sơ Ngộ bạn học, ngươi vừa nãy thật giống nói mình là tới phòng làm việc đi à nha? Làm sao sẽ đột nhiên chạy đến phía ngoài trường học cơ chứ?" trong này tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật thế nhưng chu hiền cũng không tính truy cứu trận thứ ba trận đấu bắt đầu rồi lại nhất minh liếc mắt nhìn thi đấu hiện trường trận thứ ba quyết đấu thời điểm này đã bắt đầu rồi chúng ta đi trước nhìn nhìn thi đấu đi trước nhìn nhìn thi đấu chu hiền rốt cuộc tìm được một cái có thể gỡ bỏ đề tài sự tình rồi mà cũng cũng ngay lúc đó cố trường sinh lãnh đạo điện cảnh xã cũng đã từ thi đấu hiện trường rời khỏi chúng ta lần tranh tài này đối thủ lớn nhất phải là cái này long mộ xã rồi thường thắng xã bởi vì bất ngờ năm nay đã không đáng sợ Chúng ta cuộc kế tiếp cùng Long Mộ xã thi đấu, có thể phải so với trận chung kết càng trọng yếu hơn. Cố Trường Sinh vừa đi, vừa hướng phía dưới đồng đội nói đến đây tình báo. Tuy rằng cái kia Trương Thái Hạo thi đấu rất khiến người ta kinh hãi, nhưng Cố Trường Sinh lúc này biểu hiện lại phi thường trấn định, này làm cho điện cảnh xã mọi người cũng an tâm xuống đến. Chúng ta điện cảnh xã là cả Trung Châu học viên lớn nhất trung học xã đoàn, chúng ta nếu như bại bởi Long Mộ xã kia mấy cái tiểu quỷ, cũng đủ mất mặt. Lý Bân Thịnh cũng chen vào một câu. "Đừng coi bọn họ là tiểu hài tử xem, ta xem trước đó cái kia Chu Hiền thi đấu." Hai người kia phóng tới nghề nghiệp liên kết bên trong, nói không chắc đều có thể bộc lộ tài năng. Mà khác ba người ở trung học sinh bên trong, trình độ đã ở bình quân bên trên. Cố Trường Sinh vỗ vỗ Lý Bân Thịnh vai, tuy rằng có thể từ chiến lược trên coi rẻ bọn hắn, thế nhưng trên phương diện chiến thuật, chúng ta nhất định phải coi trọng bọn hắn. "Là, xã trưởng." Lý Bân Thịnh ngượng ngùng gật gật đầu. "Chúng ta thi đấu là sáng sớm ngày mai nhóm đầu tiên, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó chúng ta liền đi đặt huấn. Thời điểm này, điện cảnh sát chạy tới cửa trường học. Cố Trường Sinh đang chuẩn bị giải tán đội ngũ, nhưng vừa lúc đó Hắn lại chợt nghe một cái thê thảm tiêu gạo, anh à nghe được cái thanh âm này, cố trường sinh lập tức cảnh giác lên, đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Hư hư chỉ là tại điện cảnh xã những người này sau khi rời đi, bọn hắn lại không nhìn thấy, thời điểm này có một người từ chỗ tối đi ra, chính là cái kia ly chính. Long mộ xã, chờ điện cảnh xã xảy ra chuyện, ta đến thời điểm liền để các ngươi trăm miệng cũng không thể bảo chữa, đem sự tình giao cho các ngươi, để cho các ngươi mất đi từ cách dự thi. Ha ha ha ha! Ly chính cười đến cạn dỡ, mà ở phố đối diện một bên khác bị đuổi ra trường học bắt đầu cùng Lưu Ly, thời điểm này thì lại ngồi ở trong quán cà phê mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Thiết, nếu không phải ngươi, ta làm sao có khả năng bỏ qua thiếu gia so tài đặc sắc nhất thời khắc?" Lưu Ly một mặt không cam lòng nhìn Bắt Đầu, hai người này hay là tại thi đấu thời điểm mấu chốt nhất, bị đối diện cho đuổi ra ngoài. "Trước tiên nói rõ, ta nhưng không có khiêu khích nhà, rõ ràng là ngươi trước tìm đi lên. Ta chỉ là rất phổ thông, rất bản năng phản kích từng cái mà thôi." Bắt Đầu ôn lược, tựa hồ là nghĩ tới Bắt Đầu phản kích nội dung, Lưu Ly sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên rất tồi tệ lên không thể không nói bắt đầu rung manh lên tiếng để Lưu Ly có chút nhẫn nại không được cứu mạng a An cấp a ngay vào lúc này một cái thê thảm tiếng gào đống nhiên xuất hiện ác Cấp đoạt án bắt đầu tinh thần gấp trăm lần đứng lên tình huống thế nào phải báo cảnh sao Lưu Ly cũng đứng lên ầm một cái tựa hồ phi thường không ổn âm thanh từ bên ngoài truyền ra này sẽ không phải là tiếng xung chứ Lưu Ly nhất thời vẻ mặt liền ngưng trọng lên thế nhưng trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng bắt đầu vào lúc này cũng đã lao ra khỏi môn này Những người kia khả năng có súng A, người làm gì? Lưu Ly lập tức đi theo bắc đầu mặt sau sông lên trên. Thế nhưng thời điểm này, bắc đầu đã biến mất ở trên đường cái. Nàng thật sự đi tìm vừa mới thanh âm địa phương. Lưu Ly sợ hết hồn, nàng lập tức liền hướng âm thanh phát nguyên địa chạy đi. Cũng không lâu lắm, Lưu Ly liền phát hiện có một đám người thời điểm này chính vây tại một chỗ, không biết đang làm những gì. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới. Uy là 120 sao. Chính lúc Lưu Ly đi tới thời điểm nàng rõ ràng nhìn thấy bắt đầu ngồi ở một cái tựa hồ đã hôn mê người đàn ông trung niên trên người đánh cấp cứu điện thoại, mà ở bên cạnh còn có mấy cái bị thương thanh niên. Tại đây trên đất còn có một cái đã cuốn lượn ống tuyễn. Lưu Ly đi tới liếc mắt nhìn, Là thổ chế súng hạt sát, lực sát thương không cao. Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm. Vị bạn học này, lần này cũng thật là đa tạ ngươi rồi. Cố Trường Sinh vừa mới đứng ở phía trước nhất, hắn ăn được hạt sát nhiều nhất, hiện tại bụng đều tại dưới máu, bất quá hắn vẫn là chợt vật hướng về bắt đầu nói cảm ơn. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, tất cả mọi người là giang hồ đồng đạo, không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ngươi nói như vậy, thật không có vấn đề sao? Lưu Ly mồ hôi. Ta đã vừa mới đánh 110 cùng 120, các ngươi yên tâm đi, bọn hắn lập tức tới ngay. Bất quá ta hiện tại phải đi, bên kia cái kia, ngươi liền ở lại chỗ này được rồi. Bắt đầu lập tức đi tới, sau đó kéo lại Lưu Ly. Ai, Vân Vân, ngươi làm cái gì? Chờ chút cảnh sát đến rồi, nhất định phải lấy khẩu cung a, ta tránh chút rồi, nơi này trọng trách liền giao cho ngươi rồi, ta nhưng là rất người sợ phiền phải đây. Bắt đầu vô vỗ Lưu Ly bay, liền hướng trong đám người chui vào. Ai A, Lưu Ly nhìn thấy điện cảnh xã bốn người, hiện tại cái này tình huống, nàng cảm giác mình lưu lại cũng không phải, rời đi cũng không phải. Ai, được rồi, chờ 120 đã đến rồi hay nói. Tuy rằng để cái kia tên giảo hoạt chạy mất, thế nhưng những người này cũng không thể để đó mặc kệ chứ. Còn có trên đất cái này hôn mê ra hỏa. Đúng rồi, vừa mới tại hiện trường nhặt được vật kia, bắt đầu mở ra một cái sổ da nhỏ. Thẻ học sinh. Tuy rằng học sinh ID hiện tại cũng là điện tử ID, thế nhưng thẻ học sinh vẫn sẽ có một phần chất giấy giữ gốc. Lại nhất mình. A. Đây không phải long mộ xã gia hỏa kia nha. Nha, được rồi, xem ra chỉ có thể lại đi một chuyến tìm xem bọn họ, ai kêu ta là học sinh tốt đây. Bắt đầu nói xong, liền hướng trường học mà đi. Chỉ là trong lúc lơ đãng, nàng tựa hồ hướng về chúng quanh nhìn quanh một cái. Xem ra không có ta chuyện gì rồi. Một mực trốn ở một bên nhìn bắt đầu mạc ta liếc mắt nhìn thông tin đầu cuối của mình, phía trên 120 vẫn không có gọi đi ra ngoài, cái này ly chính, sự tình càng ngày càng quá mức rồi, hắn đến tuột cùng là muốn làm gì. chương 26, sự tình đang tại nổi lên biến hóa. Long mộ xã nghe được điện cảnh xã có chuyện, đã là sau 10 phút sự tình rồi. Cố Trường Sinh bọn hắn bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm bị tên Lưu manh kích thương, tin tức này sợ ngây người Long mộ xã mọi người. Đây là bất ngờ chứ? Thấy việc nghĩa hăng hái làm mà đánh mất tư cách tranh tài, vậy đại khái thực sự là bất ngờ tới. Bất quá tình huống này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta phía dưới thi đấu làm sao bây giờ? Ngoại trừ một cái đã rời đi trước thời hạn tô tiểu nguyệt, điện cảnh xã toàn bộ viên có thể nói đều chúng chiêu. Đây cũng chính là nói, vào ngày mai thi đấu mặt trên, hiện tại Long mộ xã tựa hồ. Đã không có đối thủ. Ngay vào lúc này, đang dùng thông tin đầu cuối liên lạc Lý Sơn Ngộ cũng quay đầu lại, chúng ta ngày mai lịch trình sắp xếp phải đợi phía trên thông báo, muộn nhất xế chiều hôm nay sẽ ra tới. Chúng ta cuối cùng là may mắn đây, vẫn là bất hạnh đây. Long mộ xã tất cả mọi người dở khóc giờ cười. Lẽ nào đây thực sự là bất ngờ? Chu Hiền cũng hơi nghi hoặc một chút. Mà ngay tại lúc này, long mộ xã phòng nghỉ ngơi trợt bị người tùy tiện đẩy ra. Mọi người khỏe, xin hỏi nơi này là long mộ xã phòng nghỉ ngơi đi. Nha, Chu Hiền đi vào là một người mặc nhàn nhã tờ sơ táo cùng váy ngắn thiếu nữ, nàng thân cao không cao lắm, cho người một loại tiểu tiểu cảm giác. Thiếu nữ có một đầu mang theo màu nâu sóng vai tóc ngắn, cho người một loại rồi lại cho người một loại tràn ngập sức sống cảm giác. Không chỉ như thế, trên người thiếu nữ tựa hồ còn có một loại cho người kỳ dị khí chất, loại cảm giác này làm cho nàng có vẻ hơi không giống là trên thực tế tồn tại như thế, thế nhưng một mực loại này khí chất lại làm cho tên thiếu nữ này cho người một loại rất dễ thân cận cảm giác. Tuy rằng trước mắt tên thiếu nữ này tựa hồ chỉ là một cái người xa lạ mà nói, thế nhưng tại Long Mộ xã trong mắt. Cái này xa lạ thiếu nữ, lại phảng phất cho mình cảm giác giống như là có hàng xóm muội muội như thế. Bắt đầu. Người vào bằng cách nào?" Chu Hiền một câu nói, trong nháy mắt đem tất cả mọi người từ loại kia kỳ dị ảo giác bên trong cho tóm đi ra. Lý Sơn Ngộ đưa mắt đặt ở Chu Hiền trên người, thế nhưng nhưng không có lên tiếng. "Lại nhất minh, chính là các ngươi long mộ xã cái kia lại nhất minh. Ta nhặt được học sinh của hắn chứng nhận, cho nên không nhặt của rơi liền tới cho các ngươi đưa tới rồi. Ta vừa mới đi rồi các ngươi phòng hoạt động, mới phát hiện các ngươi dĩ nhiên cũng không có trở lại đi, kết quả lại ngàn giảm xa xôi chạy tới bên này." sau đó lại là tìm nửa ngày đây, bắt đầu trên tay cơ muốn một quyển thẻ học sinh, thẻ học sinh của ta, lại nhất minh đứng lên, sau đó đi tới cầm lên thẻ học sinh, cảm ơn, nói cảm ơn sau, lại nhất minh liền mở ra thẻ học sinh, sau đó hắn hơi kinh ngạc, này thật đúng là thẻ học sinh của ta, vật này ta đều đặt ở ký túc xá ép đáy hỏng, làm sao sẽ vứt bỏ đây, cái kia, bắt đầu bạn học, ngươi đây là ở nơi nào nhặt được, đối diện cửa hàng phố, bắt đầu tựa đầu chuyển hướng về phía chu hiền, ta hôm nay cũng cùng trước đó như thế thấy việc nghĩa hái là một cái đây ta lúc đó đúng dịp thấy điện cảnh sát người bị người đả thương, ta liền đi tới chế phục bọn hắn, sau đó thuận tay liền nhặt được cái này. người tại hiện trường. không, người nói là, thể học sinh này là ở hiện trường nhận được. từ thiên vân đang nghe được bắt đầu giải thích sau, âm thanh đều cao tám độ. hắn lập tức kích động đi tới, vật này xuất hiện tại hiện trường phát hiện án. ừm, không kém bao nhiêu đâu. bắt đầu nghiêng đầu, nhắm mắt phải, chỉ dùng mắt trái quan sát long mộ xã mọi người. không thể nào, chẳng lẽ là hãm hại? Đào Sơn cũng ngồi không yên. thời điểm này. Long mộ xã ngoại trừ trương thái hạo vẫn còn đang hết sức chăm chú nhìn thi đấu ở ngoài, Long mộ xã người đều tập trung vào bắt đầu bên người, Vũ oan hãm hại. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã liệu đến vấn đề này tình huống. Hơn nữa tình huống này tựa hồ còn ghê gớm dáng vẻ. Nhìn thấy, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cái gì bất ngờ. Lại nhất minh trầm mặt nhìn xem chính mình thể học sinh, đến tột cùng là ai tại làm chuyện như vậy? Đây nhất định là chuẩn bị muốn hãm hại chúng ta Long mộ xã. Thế nhưng những này đồ phá hoại gia hỏa là ai? Như không phải là bởi vì trước mắt có hai nữ sinh lời nói, lại nhất minh thời điểm này e sợ đã bạo phát. Chuyện này so với trước kia còn quá đáng a. Đây là người nào a? Quả thực càng cùng chúng ta toàn bộ Trung Châu học viên đều có thâm cửu đại hận như thế. Đào Sơn cũng rất bất mãn. Chuyện này thấy thế nào, đều không giống như là một cái cô lập sự kiện. Đây là một liên chuỗi có dự mưu hành động. Hơn nữa lần này vẫn là hướng về phía Long Mộ xã cùng điện cảnh sát tới. Bất quá chuyện lớn như vậy, trường học không thể còn không có phản ứng chứ. Chu Hiền nghĩ tới điểm này. Trường học cùng cảnh sát cũng không phải người ngu, nay toàn bộ thi đấu bỗng nhiên xuất hiện lớn như vậy dị thường e sợ ai cũng biết tình huống có ổn. Không sai trên thực tế hiện tại cảnh sát tiểu tại cùng ta ba ba nói chuyện lại một cái không mời tự đến người tô tiểu nguyệt học tỷ từ thiên vân cùng đào sơn đều kêu lên lý sơn ngộ trợ phát hiện chính mình đứng ở chỗ này tựa hồ có hơi dư thừa nàng liếc mắt nhìn bắt đầu sau đó vừa liếc nhìn tô tiểu nguyệt ngươi vừa mới nói cảnh sát cũng tới chu hiền vừa mới đã nghe được tô tiểu nguyệt nói như vậy hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến cảnh giác không sai là cảnh sát lần này cũng không biết là tên nào phát điên kết hợp đối lục trọng thẩm vấn cảnh sát cho rằng tại trong chúng ta rất có thể ẩn giấu đi một cái tội phạm Thế nhưng hiện tại mục tiêu lại xác nhận không được, cho nên bọn hắn đang cùng Ba Ba Ta thảo luận chuyện này. Cũng đúng, nếu như xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảnh sát còn không có phản ứng lời nói, đó mới gọi kỳ quái. Hơn nữa ta vừa mới nghe được lời của các ngươi, xem ra những người này là nhìn chằm chằm các ngươi. Chu Hiền liếc mắt nhìn lại Nhất Minh, sau đó gật gật đầu, đại khái đi. Bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển trở thành như vậy. Nếu như không phải là bởi vì ta biết chúng ta tại thế giới hiện thực lời nói, ta đại khái đều phải hoài nghi thời điểm này chúng ta là không phải tại đập không không bảy rồi. Đào Sơn nổ nước bọt nói ra Long Mộ Xã mọi người giờ khắc này chân thật tâm tình, xác thực, tất cả những thứ này phát sinh đến độ quá mức bất khả tư nghị. Như thế nào đi nữa khó mà tin nổi, chuyện này cũng xảy ra nha. Thế giới cùng các ngươi tưởng tượng không giống nhau, nó mỗi giờ mỗi khắc không xảy ra nữa biến hóa. Hiện tại chúng ta thế giới đã cải biến nha. Bắt Đầu vừa nói, một bên cầm lên Long Mộ Xã phòng nghỉ ngơi điểm tâm, sau đó một cái nuốt xuống, cũng thật là cái như quen thuộc. Vậy chúng ta Long Mộ Xã kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta thi đấu làm sao bây giờ? Còn có. Những học sinh kia làm sao bây giờ? Những này cũng không phải Chu Hiền có thể suy tính sự tình. Thế nhưng thời điểm này, Chu Hiền lại không nhịn được tại để cho mình suy nghĩ đến tột cùng như thế nào giải quyết những vấn đề này. Ta không biết. Tô Tiểu Nguyệt lắc đầu, bất quá các ngươi hiện tại tốt nhất cái gì cũng không cần làm. Hơn nữa, ta muốn tự mình bắt được cái kia hung thủ. Khu khu. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là giao cho cảnh sát tốt hơn. Quên đi. Tô Tiểu Nguyệt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng nhìn chăm chú vào Chu Hiền, tự hồ tại thi cái gì sau, liền lắc đầu một cái, trực tiếp rời khỏi. Ừ phía ta bên này đổ vật cũng đưa đến, vậy ta cũng đi rồi. Long mộ xã các vị, học kỳ sau ta cũng là học sinh của trường học này rồi, để cho ta gia nhập các ngươi hẳn là có thể chứ? Các vị tiền bối, nàng làm một cái khỉ la tinh thủ thế, liền xoay người đi rồi. vậy chúng ta thì sao? Đào Sân hỏi. Yên lặng xem biến đổi. đây là Chu Hiền trả lời. sự tình đang tại nổi lên biến hóa. đợi được lúc xế chiều, sở hữu học sinh đều chiếm được một cái bất hạnh tin tức. điện cạnh xã học sinh bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, kể cả xã trưởng ở bên trong bốn người đều bị thương nằm viện bởi vậy vô duyên thi đấu về phần chu hiền vị trí long mộ xã cũng trực tiếp thăng cấp đối với cái này điện cạnh xã người ủng hộ đều phổ biến có chút bất mãn bất quá từng trải qua trương thái hạo so tài khán giả đúng là cảm thấy như vậy làm cũng không phải không có khả năng đương nhiên càng nhiều người thời điểm này nhưng là tại tức hận nếu là điện cạnh xã xã trưởng có thể cùng long mộ xã tiến hành đo cờ, đồ sát lời nói đó nhất định là so với lần trước thi đấu càng thêm đặc sắc một hồi quyết đấu đi à nha tại thường thắng xã vắng mặt học sinh trung học chén mặt trên khán giả để ý nhất chỉ sợ sẽ là điện cảnh xã tỉnh rồi chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sự tình đến cuối cùng dĩ nhiên xảy ra hy kịch tính như vậy biến hóa mà càng làm cho bọn hắn giật mình sự tình còn tại mặt sau đến lúc cuối cùng tứ cường bị tuyển lúc đi ra theo thứ tự là long mộ xã trục nhật xã thôn thiên xã cùng chiến La xã cái này mở rộng tầm mắt tứ cường làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngó muộn này tứ cường trong thập đại hạt giống xã đoàn dĩ nhiên chỉ có hai cái ngoại trừ lâu năm chiến lang xã cùng trục nhật xã ở ngoài bất kể là long mộ xã vẫn là thôn thiên xã đều là mới vừa vận tập hợp phối trí tiểu đoàn đội mà thôi Lần nữa biết rồi tin tức này sao, bọn học sinh nhất thời kinh ngạc cực kỳ. Thế nhưng tranh tài năm nay bất ngờ tần suất xuất hiện tình huống như vậy, giống như hợp tình hợp lý. Dù sao, tiếng hô cao nhất hai cái xã đoàn thời điểm này cũng đã thối lui ra khỏi so tài. Bất quá, bọn học sinh cũng có cũng không biết sự tình. Tù tại bọn hắn đã được biết đến những cái này không thể tưởng tượng nổi tin tức thời điểm, Tô Văn Long vừa mới đem cảnh sát nhân viên điều tra đưa đi. Thật không nghĩ tới một hồi học sinh trung học chén, dĩ nhiên náo xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Tô Văn Long mệt mỏi xoa xoa của mình huyệt thái dương điện tử giải thi đấu đó là hàng năm đều có, thế nhưng năm rồi còn xưa nay chưa từng xuất hiện năm nay tình huống như vậy, thậm chí để cảnh sát đều ra mặt. Hướng về phía tô văn long chính mình tới lục trọng, tại khai báo khẩu cung sau cũng bị chứng thực trên thực tế mục tiêu là tô tiểu nguyệt, mà tại đây sau, tô văn long biết mục đích của bọn họ vẫn là đối phó cái kia điện cảnh xã, gây án người có thể là tinh thần dị thường người bệnh, thậm chí có thể là tà giáo đồ các loại. tô văn long đống nhiên nghĩ tới cảnh sát cho phân tích của mình, người bình thường hay là không quá rõ ràng, nhưng tô văn long biết những năm gần đây nhất trên xã hội có một bí mật tà giáo một mực rất thần bí, đã từng bị đả kích quá mấy lần, nhưng cũng đều là không cách nào tiêu diệt. Mà cái này ta giáo, liền yêu thích book lên mọi người đối lập tâm tình cùng chế tạo khủng hoảng cùng phẫn nộ, thậm chí gợi ra các loại sự kiện. Sự tình tựa hồ càng ngày càng vướng tay chân. Hy vọng không phải ta suy đoán như vậy đi. Hắn âm thầm cầu nguyện. Chương 27, trong thế giới trò chơi tham dò. Ngày mai không có đối thủ a. Bỗng nhiên có một ngày không có thi đấu, Chu Hiền vẫn đúng là cảm thấy hơi kinh ngạc cùng kỳ quái. Trên thực tế, hắn còn tưởng rằng điện cảnh xã sẽ có cái gì khẩn cấp biện pháp các loại. Bất quá nhìn dáng dấp, chuyện này cùng mình nghĩ tới cũng không giống nhau lắm. Mà Chu hiền thừa cơ hội này, cũng chuẩn bị ở trong game triển khai điều tra. Mà bây giờ, Chu Hiền liền đi tới một cái tên là Hóa Kiếm trì địa phương. Bạch Vân Sơn Hóa Kiếm trì là một cái có khoảng 40 cấp quái vật qua lại địa đồ, quái vật đều tương đối không mạnh, hơn nữa có thật nhiều trụ cột kim loại cùng tinh thể khoáng thạch có thể vật hái, quá nửa là chế tạo loại sinh hoạt người chơi qua lại địa phương. Bất quá Chu Hiền đi tới nơi này, nhưng không phải là vì kim loại hoặc là tinh quang các loại đồ vật. Chu Hiền đi tới nơi này mục đích, chính là vì Hóa Kiếm Chỉ bản thân. Hóa kiếm chỉ ở vào một chỗ như như tiên cảnh lòng trảo, nơi này thúy trúc vần quanh, lượn lờ xương mù lượn lờ trong rừng, hoàn cảnh rất là yêu mỹ. Tại đây sơn cốc trung ương, chính là một cái hình dạng dường như kiếm hình hồ nhỏ, đây cũng chính là Chu Hiền đang tìm hóa kiếm chỉ. Nơi này hiện tại phi thường an bình, cho người một loại rất nhàn nhã cảm giác. Thế nhưng căn cứ tình báo, tại mấy tháng trước đã từng có một đạo kiếm khí màu vàng nóng từ hóa kiếm chỉ bên trong phóng lên trời, cái này khủng bố dị tượng tại lúc đó để rất nhiều người chơi đều phi thường kinh ngạc. Mà đại công hội càng là phái người ở cái địa phương này ngồi trồn hùm chờ một tháng. Tại trong thế giới cho chơi, cảnh tượng kỳ dị như vậy thường thường chính là một loại nào đó mạnh mẽ hoặc là khủng bố đồ vật sắp xuất thế dấu hiệu. Lúc đó hoa kiếm chỉ nghe đồn cũng là mỗi người nói một điều, có người nói là Đái Hồ đang ngủ say siêu cấp buột quái vật, cũng có người nói là Đại Tiên Đạo Phụ, càng có người lấy ra hoa kiếm chỉ trước kia truyền thuyết đến lời thể son sắt mà nói đây đều là thời đại thượng cổ thần khí xuất thế. Nhưng rất là tiếc đối, Đại Công Hội ngồi trồn hồn chờ một tháng, còn phải người tiềm nhập trong nước tiến hành thăm dò, thế nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ manh mối. Chu Hiền sở dĩ sẽ tới nơi này đến cũng không phải bởi vì những truyền thuyết này, mà là bởi vì lúc trước Chu Hiền từ Long Mộ truyền tống lúc đi ra, liền là xuất hiện ở này Hóa Kiếm Chỉ một đời. Ách, nói cách khác, những kia đều đã trở thành truyền thuyết dị tượng, trên thực tế là Chu Hiền làm ra tới. Bất quá chỗ này vẫn đúng là lê vớm. Chu Hiền nhìn này to lớn Hóa Kiếm Chỉ, nhất thời than thở một câu: này Hóa Kiếm Chỉ sâu không lường được, thế nhưng hồ nước trong eo lại cho người một loại rõ ràng là hồ nước rất cạn ảo giác. ở bên cạnh chỗ nước cạn trên, ánh mặt trời thông qua dòng nước, thậm chí có thể làm cho người nhìn thấy thang đáy, loại này cảm giác tuyệt vời. Để Chu Hiền không nhịn được than thở một câu. Thợ mỏ chưa mộ, lấy quạng đẳng cấp 6 cấp trở lên đến ta đây báo danh a. Miễn phí thay người tinh luyện khoáng thạch trùng cấp bậc. Hoàn toàn miễn phí, tuyệt đối miễn phí tinh luyện. Không giới hạn thu mua các loại vật liệu đá, kim loại cùng đặc thù tài liệu. Giá cao nhất thu mua quan sắt. Mỏ đồng cùng đá cẩm thạch rồi. Tại hóa kiếm trì bên cạnh, một đám đại khái hơn 40 cấp người chơi chính tụ tập cùng nhau. Chu Hiền đi tới, tìm tới một cái sinh hoạt người chơi hỏi, huynh đệ, này hóa kiếm trì hôm nay thật giống rất náo nhiệt bộ dáng à? Cũng không phải sao? Lêm thủ này mấy ngày nay tiền lợi hiển nhiên không sai, căn cứ tiền tuyến hồi báo, Huyền Vũ quốc người gần nhất tại đại lượng tiến tạo công thành binh khí, sợ là muốn cùng chúng ta làm một cuộc. Hiện tại cái này chút đại công hội đều tại thu mua vật liệu, chuẩn bị chờ lần sau quốc chiến thời điểm cùng đối phương làm một cuộc đây. Thì ra là như vậy, ải, đúng rồi, ta nghe nói nơi này trước đây không lâu đã từng ra dị tượng, này hóa kiếm chỉ bên trong có hay không tìm được cái gì ngưu bức bảo vật à? Nghe được Chu Hiền vấn đề, Lêm thủ này nhưng là quên miệng, cái gì cũng không có. Nơi này tới tới lui lui bị đại công hội lật ra mấy lần căn bản cũng không có đạt được bất kỳ vật gì. muốn ta xem à? chỗ này vốn là quan bỏ, này hóa kiếm chỉ cũng là cho chúng ta nghỉ ngơi địa phương, cái nào có nhiều như vậy kỳ ngộ. thật muốn có, cái này trong đêm, này 70 cấp người chơi còn không phải bay đầy trời à nha? này người chơi dứt lời liền rời đi, chu hiền thì lại vây quanh này hóa kiếm chỉ đi rồi một vòng. như thế nào, martin, chỗ này người có hay không cảm giác quen thuộc? thật là có đây. martin lù ở kim tử trên thân kiếm chạy ra, lập tức nhảy tới chu hiền trên bả vai. gia hỏa này tuy rằng nhìn rất kỳ quái bất quá dáng dấp kia cùng sùng vật cũng tra không được bao nhiêu người bên cạnh cũng không để ý lắm chủ nhân ngươi không cảm thấy chỗ này cùng ố kim thiên khôi kiếm chân thân rất giống sao ố kim thiên khôi kiếm chân thân chu hiền liếc mắt nhìn tay mình đầu cái này giao thay trên thực tế ấu kim thiên khôi kiếm sở dĩ khó nhìn như vậy hoàn toàn là bởi vì ố kim thiên khôi kiếm bây giờ là nằm ở ngụy trang trạng thái trên thực tế ấu kim thiên khôi kiếm chính là một cái phi thường hoa lệ vũ khí chỉ có điều bởi vì quá mức chói mắt cho nên chu hiền thẳng thắn đem hắn ngụy trang lên không sai thật là có loại cảm giác này Chu Hiền đích thật là có cảm thụ như vậy, cái kia Sích huyết Kim Tiêu có không có khả năng ở cái địa phương này? Chu Hiền hỏi. Không thể nào. Martin lù ở Kim Thiên Quyết phủ quyết. Không có khả năng. Tại sao? Chu Hiền rất kỳ quái. Chủ ý thức của ta còn tại ngủ say, ta cũng không nói lên được. Bất quá căn cứ ta cái kia trí nhớ mơ hồ, Sích huyết Kim Tiêu tuyệt đối sẽ không ở cái địa phương này. Bất quá này Hóa Kiếm chỉ đúng là cùng Long tộc có quan hệ, giống như có một việc cố sự. Chờ ta nghĩ đến làm sao chữa trị ô Kim Thiên coi kiếm, nói không chắc liền có thể đem chuyện này nói cho ngươi biết. Mắt tin lù ở Kim vừa nói vừa từ Chu Hiền trên người nhảy xuống, sau đó xông vào ô Kim Thiên khôi kiếm bên trong cũng truyền thì thầm, chờ ta nghĩ đến phương pháp tiến một bước chữa trị ô Kim Thiên khôi kiếm, này ký ức đồ vật bên trong liền sẽ rõ ràng hơn. Cho đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết có quan hệ xích huyết kim tiêu sự tình đi. Kết quả xem ra hiện tại chuyện quan trọng nhất tựa hồ là mau chóng chữa trị ô Kim Thiên khôi kiếm. A Chu Hiền, buổi chiều tốt. Ngay vào lúc này, một cái thân thiết thanh âm chào hỏi, suýt chút nữa để Chu Hiền nổ lông. Ai? Hắn lập tức xoay người lại, đứng ở Chu Hiền sau lưng là một người mặc màu vàng ló áo đậm, mang mũ giơm nữ hải. Nay trang phục hồn nhiên không giống trong trò chơi phong cách, đúng là cùng trên thực tế ăn mặc tựa hồ phi thường tương tự. Bắt đầu, Chu Hiền sững sờ nhìn đối phương. Đây thực sự là một đoạn nghiệp duyên a, đây thực sự là chúng ta thiên định duyên phận a, Chu Hiền. Bắt đầu hướng về Chu Hiền mỉm cười. Làm sao ngươi biết ta là ta? Chu Hiền rất là kinh ngạc. Tuy rằng Chu Hiền hiện tại ở trong game bên ngoài là mình tại thế giới hiện thực răng dấp thế nhưng Chu Hiền nhưng là đặc biệt từng làm ngụy trang, người ở bên ngoài nhìn sang. Chu Hiền hiện tại dáng dấp phải cùng trò chơi ngầm thừa nhận ảnh chân dung là giống nhau, bởi vì ta có thần khí a. Bắt đầu nói xong lấy ra một cái cùng con ngựa như thế đồ chơi. Chân thực chi đồng, truyền thuyết cấp bậc vật phẩm, trang bị sau có thể nhìn thấu tất cả nguy trang, bị động hiệu quả. Sử dụng yêu cầu, mục tiêu cùng người sử dụng trên lệnh đẳng cấp tại lở 10 trở lên. Bởi vì sử dụng lưu trữ kỹ năng, Chu Hiền hiện tại đẳng cấp hạ thấp rất lợi hại, cái này tên là chân thực chi đồng đồ vật, trước kia là tuyệt đối nhìn không thấu của mình. Đẳng cấp mạnh thương a, vân vân, bắt đầu, ngươi bây giờ liền có 70 cấp lớp 70 cấp học sinh cấp 3, vậy thì cùng 17 tuổi nghiên cứu sinh như thế em thấy. Đang nhìn đến bắt đầu đổ trên tay sau, Chu Hiền nhất thời sợ hết hồn. Cho nên ta không phải đã nói rồi nha, tại trong thế giới game, ta có thể bảo cái ngươi. Bắt đầu rất kiêu ngạo dáng dấp. Người y phục trên người là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là phó chức nghiệp rồi. Ngươi có biết hay không, ta lúc đó tìm kiếm chuyên môn may, nhưng là bỏ ra ta một thời gian thật dài đây. Thợ rèn cùng may đều có thể chế tạo trang phục. Bất quá thợ rèn chế tạo ra trang phục đều là có năng lực phòng ngự giáp bảo vệ, mà may chế tạo trang bị thì lại hoàn toàn chính là một cái phổ thông quần áo, căn bản không có sức phòng ngự. Cho nên may nghề nghiệp này ở trong game căn bản không có bao nhiêu. Trước mắt vị này bắt đầu tiểu thư dĩ nhiên học này may phó chức nghiệp, Chu Hiền cũng thật là thản vũ. Ngươi luyện số có đủ kỳ hoa. Chu Hiền là nói lời trong tim của mình. Nay bắt đầu số, đích thật là kỳ hoa không có sai sót. Cũng không phải, cũng không phải, các ngươi ở cái thế giới này, không phải là vì trải nghiệm mặt khác một loại kỳ diệu sinh hoạt sao? Một loại cùng hiện thực hoàn toàn khác nhau, kỳ diệu tồn tại, đúng không? Chu Hiền gật đầu. Có thể tại như vậy một cái tươi đẹp dị thế giới ngao Du, đích thật là rất chuyện không tồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cái kia đáng chết đến ngược. Cái kia đột nhiên tới biến hóa, để hiện tại Chu Hiền trong lòng rất là trầm trọng, muốn hắn hiện tại đi hảo hảo trải nghiệm trò chơi, Chu Hiền thật sự không làm được. Đúng vậy, cho nên ta cũng như thế. Chỉ cần có thể để cho mình trải qua vui sướng, cuộc sống này cũng rất là mỹ, không đúng sao? À, ta phát hiện ta còn thực sự là một cái có cao thượng tình cả người, thực sự là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người a. Có thể đem tự thân ham muốn bay lên đến nhân sinh trình độ cái này cũng là phần độc nhất. được rồi, không cùng ngươi kéo những thứ này. có quan hệ thân phận của ta, ta thích ngươi tốt nhất chớ nói ra ngoài. ta gần nhất có chút chuyện phiền phức, cho nên cần ngụy trang. không có vấn đề. thiếu niên, ngươi chính là cái này thế giới hy vọng ngôi sao, tương lai liền giao cho ngươi rồi. tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. nếu như ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ, hay là có thể hỏi ta. À? bắt đầu nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy. quên đi, ta đang tại tim đồ, ngươi có hay không nghe nói quá xích huyết kim tiêu hoặc là tương tự đồ vật gì ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, Chu Hiền hỏi một câu. Sinh huyết kim tiêu. Thật giống nghe qua, vừa tốt như không có. Tựa hồ tại trên sách gặp. Trên sách. Chu Hiền ngay lập tức sẽ đến hứng thú. Ừm, bắt đầu đang cố gắng suy tư, cái này ta thật giống thật không rất rõ. Bất quá, nếu là ngươi đi tìm đến yêu tộc hỏi dò lời nói, hiệu quả nên càng tốt hơn a. Yêu tộc bình quân tuổi thọ so với nhân loại muốn dài không biết bao nhiêu, nếu như ngươi đi hỏi dò những kia yêu tộc lời nói, bọn hắn biết rõ sự tình nên càng nhiều. A, bất quá cùng yêu tộc tạo mối quan hệ không phải là chuyện đơn giản đây muốn từ bọn hắn trong miệng tìm kiếm manh mối, cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu tộc, Chu Hiền trong lòng hơi động. Hay là người khác đối với yêu tộc còn không quen thuộc, thế nhưng đối với Chu Hiền mà nói, này lại là điều chắc chắn. Đừng quên, hắn nhưng là Lưu Vân quan quan chủ a. Chương 28, tin tức. Cùng bác đầu cáo biệt sau, Chu Hiền liền về tới Lưu Vân quan. Bởi vì đối phương nhắc nhở, Chu Hiền rất nhanh đã tìm được Lưu Vân quan bên trong tư lịch dài nhất một cái nguyên lão khuyết phúc. Khuyết phúc thực lực cũng không tính rất cường đại, thế nhưng khuyết phúc bản thể cùng bình thường yêu tộc so với lại có một cái điểm khác biệt lớn nhất, bản thể của hắn chính là một con rùa đen. Khuyết Phúc thường ngày tuy rằng không thế nào xuất hiện tại Lưu Vân Quan, nhưng muốn nói có quan hệ biết được thượng cổ bí ẩn người, hắn nhất định là biết được nhiều nhất cái kia. Lão Tiên Sinh, mạ muội cái rầy xin hãy tha lỗi. Khi Chu Hiền tìm tới con này lão quy thời điểm, hắn đang tại một chỗ trên sườn núi phơi nắng. Không không không, quan chủ có việc, lão hủ nên biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Không biết quan chủ đến đây, đến tận cùng là muốn hỏi do chuyện gì. Khuyết Phúc nói chuyện tốc độ rất chậm, vậy lại khái cùng bản thể của hắn là một con rùa đen có quan hệ. Ta lần này đến đây là muốn hỏi dò có quan hệ thượng cổ một cái thần khí, tên là Xích Huyết Kim Tiêu. Không biết muốn lao tiên sinh phải chăng biết được. Chu Hiền vừa mới hỏi xong, này khuyết phúc nhưng là thay đổi sắc mặt, quan chủ, này Xích Huyết Kim Tiêu có thể cũng không phải là cái gì thượng cổ thần khí, vật này nhưng là thật thật tại tại thai họa a. Ngài có thể tuyệt đối đừng đi tìm vật này. Loại này thượng cổ tai họa, tốt nhất vĩnh viễn bị chôn dưới đất. Tai họa? Danh xưng này để Chu Hiền rất là kinh ngạc. Vật này dĩ nhiên sẽ bị trước mắt ông già này xưng là tai họa. Vậy tại sao đại đế nhiệm vụ trong Đem vật này xưng là thượng cổ kỳ vật đây. Quan chủ, ngươi cũng đã biết, này thời kỳ thượng cổ Long tộc đã từng đã làm sự tình. Chuyện này quả nhiên liên lụy đến Long tộc trên người. Chuyện gì? Thời kỳ thượng cổ, Long tộc ngẫu nhiên bên trong đã từng từng chiếm được này Xích Huyết Kim Tiêu. Ngay lúc đó Long tộc phát hiện, này Xích Huyết Kim Tiêu tuy rằng mặt trên chính là nghiệp lực quấn quanh người, nhưng này nghiệp lực lại có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng. Cho nên Long tộc thảo luận sau, quyết định đem cái này Xích Huyết Kim Tiêu chế tạo thành khối lõi hạt nhân. Sau, bọn hắn quả nhiên chế tạo ra tuyệt thế vô song khủng bố khối lõi. Thôi lỗi này thậm chí so với Long tộc bản thân còn cường đại hơn. Nói tới chỗ này, khuyết Phúc sắc mặt trở nên rất là ngơ ngác, nhưng là Long tộc nhưng lại không biết, khôi lỗi này bị nghiệp lực quấn quanh người, lại có tâm trí chí của chính mình, Long tộc cũng hạn chế không được, cuối cùng bọn hắn không thể không sử dụng bắt đầu thất kiếm phối hợp sức mạnh của tinh thần mới đem phong ấn. Thì ra là như vậy. Bắt đầu thất kiếm là Long tộc trong truyền thuyết binh khí địa vị rồi cùng Âu Kim Thiên khôi kiếm tại yêu tộc địa vị gần như có thể sự tình còn chưa kịp kết thúc, nay trăm ngàn năm xuống thời thế chuyển đổi, nhân tộc cuối cùng nắm giữ đại lục phần lớn địa phương đồng thời hợp thành một cái đại đế quốc. Thế nhưng sau đó, cái này đại đế quốc sụp đổ. Chắc hẳn quan chủ cũng biết cái chuyện này. Chu Hiền gật gật đầu. Đây chính là thế giới game toàn bộ đại bối cảnh rồi. Chu Tức quốc, Huyền Vũ quốc, Bạch Hổ quốc cùng Thanh Long quốc, này bốn cái quốc gia nguyên bản đều là một thể, sau sau đó đế quốc phân liệt, Thanh Long quốc cùng Bạch Hổ quốc đầu tiên thoát ly, tiếp theo Huyền Vũ quốc cùng Chu Tức quốc cũng đánh nhau. Vậy thì tạo thành thế giới game hôm nay này toàn bộ đại cục diện. Cái kia quan chủ có thể hay không biết được? Tại đây biển rộng hai đầu Thanh Long quốc cùng Bạch Hổ quốc đã từng cùng đại đế quốc là liền thành một vùng sự tình. Quan chủ có thể hay không lại biết được, tại đây đại lục trung ương một mảnh kia sa mạc, tại trăm ngàn năm trước, đã từng là một mảnh màu mỡ bình nguyên. Nghe được Khuyết Phúc giới thiệu, Chu Hiền tựa hồ đã đoán được cái gì, chẳng lẽ là bởi vì cái kia khối lỗi. Khuyết Phúc gật đầu, ngay lúc đó nhân tộc đối mặt phân liệt, trùng hợp, thời điểm này trong lòng có quỷ hạng người ngẫu nhiên bên dưới phát hiện bị phong ấn khối lõi, cho nên bọn họ liền ý đồ muốn khống chế cái này khối lõi. Chỉ là bọn hắn cuối cùng lại khoe khoang kỹ xảo thành chuất, đã dẫn phát hạt nhân nổ tung lần này nổ tung đem trung ương bình nguyên phá hủy càng làm cho thanh long quốc cùng bạch hổ quốc cùng đại lục bản thể liên tiếp gãy vỡ trôi đi đã đến hải ngoại này xích huyết kim tiêu dĩ nhiên là như vậy khủng bố đồ vật khi nghe đến quyết phúc lời nói sau chu hiền cũng không khỏi được gớm lượng một cái nếu là mình thật muốn phải lấy được này xích huyết kim tiêu chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy cái kia xích huyết kim tiêu bản thân đây chu hiền lại hỏi không biết tung tích Khuyết phúc lắc đầu chu hiền nghe đến đó nhất thời liền vì khó khăn lên tình huống cụ thể hắn gần như đã biết rồi thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là biết rồi bối cảnh mà thôi cái này xích huyết kim tiêu đến tột cùng ở nơi nào chu hiền vẫn là không đấy chờ chu hiền cáo biệt lão nhân hắn cảm giác đầu gối của mình một đoàn đầy rối ta đại khái còn biện pháp giúp ngươi mắt tin lủ ở kinh động nhiên cho chu hiền truyền đạt thần niệm phương pháp chu hiền nhất thời trước mắt liền phát sáng lên này xích huyết kim tiêu đem tới cho ta cảm giác đại để trên cùng long đài tỏa tương tự nếu là xích huyết kim tiêu xuất hiện tại bên cạnh ta lời nói ta mới có thể cảm ứng được vật kia tồn tại rốt cuộc có phương án giải quyết rồi chu hiền vội vàng hỏi cái kia nên làm như thế nào Đương nhiên là trước để Ô Kim thiên khôi kiếm khôi phục lại trạng thái tốt nhất rồi. Martin lù ở Kinh nói ra, "Chờ ta khôi phục được trạng thái cao nhất, chỉ cần vật kia xuất hiện tại trong vòng ngàn dặm bên trong, ta đều có thể cảm ứng được. Vậy còn muốn chờ ngươi chữa trị xong xuôi, đúng không?" "Ây, được rồi, nói rồi bằng chưa nói như thế. Được rồi, ngươi nhanh chóng nghĩ đến biện pháp đột phá cùng chữa trị. Ta cuối cùng cảm giác thời gian không nhiều lắm." Martin lù ở Kinh bất ngờ tán thành Chu Hiền cách nói, "Không sai. Chủ ý thức của ta gần nhất đều là bỗng nhiên ngất lịm tỉnh táo, này là ác triệu đến cảm ứng." Ngươi tốt nhất nỗ lực tăng cao sức mạnh của mình, đợi ngươi có thể trở thành thần đế cũng triệt để không chế Ô Kim Thiên Khôi kiếm mới được. Chu Hiền gật gật đầu. Nhân tộc thần đế cùng yêu tộc đại thánh là cùng đẳng cấp tồn tại. Đại đế người chơi được xưng là gần nhất thần đế tồn tại. Thế nhưng trong bọn họ là có hay không có thần đế, lại không có ai biết. Nhưng phổ biến quan điểm là đại đế người chơi tuy rằng mạnh mẽ, vẫn còn không có đạt đến trình độ đó tồn tại. Dựa theo yêu cầu, nay thần đế ít nhất là lở vở 100 trở lên tồn tại. Ta muốn trong vòng một năm hoàn thành người khác 50 năm hay là đều làm không được hành động, nay thật đúng là một cái tráng cửa a còn có cái kia lưu trữ chọn đọc hệ thống, cái hệ thống này đang điên cùng nghiền ép Chu Hiền Editor. Tuy rằng cái năng lực này rất tiện dụng, thế nhưng Chu Hiền quyết định, nếu không phải tại thời điểm mấu chốt, vẫn là không muốn đi sử dụng được rồi. Rất nhanh, Chu Hiền liền đã xác định mình bây giờ việc cấp bách, cái kia chính là trở thành đại tự sư. Nếu là muốn trở thành đại thánh cùng thân đế, liền tất cần phải có thần cấp thợ rèn làm tiền đề. Chu Hiền bây giờ là cao cấp tự sư, tại hắn mặt trên còn có đại tự sư, đỉnh cấp tự sư cùng thần cấp tự sư tầng thứ này, dựa theo bình thường thăng cấp phương thức. Chu Hiền biết mình trong vòng một năm muốn có 100 cấp là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhưng nếu là không căn cứ người chơi cách nói, mà là căn cứ thế giới này bản thân đến xem, Chu Hiền nếu như có thể trở thành thần cấp thợ rèn lời nói, hắn thần đế con đường cũng đã thông suốt rồi. Tuy rằng thế giới này là một cái trò chơi, thế nhưng tại càng nhiều thời điểm, tại Chu Hiền xem ra thế giới này đều cho người một loại thứ thiệt cảm giác. Nếu là đem trò chơi hệ thống toàn bộ dứt bỏ, Chu Hiền phát hiện chính mình liền ngay cả tư duy cũng rộng rãi sáng sủa rồi. Ngày ra ngoài, này không vẹn vẹn chỉ là một cái trò chơi mà thôi không thể bị trò chơi hạn chế ý nghĩ. Chu Hiền trong đầu đung nhiên liền sinh ra như vậy một loại cái nhìn. đúng vậy, cho đến bây giờ, Chu Hiền cũng không muốn dùng loại này đơn thuần trò chơi ánh mắt tới đối xử thế giới này rồi. còn có cái kia thần bí đến ngược cùng kỳ quái lưu trữ, thậm chí còn có phát sinh ở thế giới hiện thực tình huống bên trong. này đều lúc gần lúc hiện tại nói cho Chu Hiền, cái trò chơi này cùng thế giới hiện thực đã đan xen đan xen vào nhau rồi. tuy rằng suốt cả ngày, Chu Hiền vị trí Long Mộ sát đều không có thi đấu, thế nhưng Chu Hiền cũng không hề ngừng lại, chính bởi vì cái này thời điểm là thời điểm mấu chốt cho nên càng không thể lờ biếng. Vừa vặn, ta hiện tại cũng là cao cấp tượng sư rồi, chưa hết nghĩ biện pháp giúp Từ Thiên Vân bọn hắn thay đổi một thân trang bị đi. Chu Hiền trong tay có không ít Long tộc vật liệu, đây đều là Chu Hiền từ Long mộ bên trong thu thập được vật liệu. Muốn rèn đúc Long tộc vật liệu, nhất định muốn có cao cấp tượng sư trở lên sức mạnh, nếu không, không cách nào phát huy Long tộc vật liệu bản thân giá trị cùng mỹ lực. Nhắc nhở, ngài nắm giữ đồ Long Đại Thiên tôn tiên gọi, có thể chuyển chức làm Long tượng sư, chuyển chức sau, ngài có thể rèn đúc ra càng có uy năng Long tộc trang bị. Chu Hiền vừa mới muốn rèn đúc một thân đồ phòng ngự hệ thống âm thanh lại vào lúc này truyền ra, truyền trước. chu hiền suy tư một chút, lựa chọn xác định. Sắp theo đó, chu hiền phát hiện của mình tên gọi đã biến thành cao cấp tự sư long. xem ra làm như vậy cũng không tệ lắm. chu hiền gật gật đầu. bất quá tiểu tại chu hiền sắp bắt đầu chế tạo trang bị thời điểm, một cái bưu kiện đống nhiên phát đã đến chu hiền nơi này. có quan hệ hồn niệm hệ thống sự tỉnh, người muốn biết sao? hồn niệm, nay mở tổ tiệp người là ai? chu hiền có chút kỳ quái, thế nhưng đang nhìn đến mở tổ người danh tự sau, chu hiền sắc mặt lại ngưng trọng lên. Ứng Thiên Long, ngươi là làm sao biết của ta đổ bộ ID? Chu Hiền cung ứng Thiên Long trong lúc đó kỳ thực cũng không hề có quen biết gì, thế nhưng này không trở ngại Chu Hiền đối với người này ác cảm. Rất đơn giản, bọn học sinh ID đều tại trường học thi đấu hệ thống mặt trên co đăng ký, ta thông qua điểm này tiến hành phán đoán, liền lấy được ngươi đổ bộ ID. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Ta biết ngươi hiểu được có quan hệ hồn niệm hệ thống sự tình, ngươi và Trương Thái Hạo hai người đều là ta kính phục đối thủ. Nếu như ngươi muốn càng hiểu cái năng lực này lời nói, có thể tới Linh yêu Lăng mộ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn thấy ứng Thiên Long gửi tới tin tức, Chu Hiền liền đang nhanh chóng tiến hành suy nghĩ. Linh yêu lăng mộ là trung châu phụ cận một mục đích, quái vật đẳng cấp đại khái đều tại khoảng hơn 60 cấp. Chỗ đó bản thân cũng không lớn, thế nhưng bởi vì kinh khủng kia mà quỷ quen hoàn cảnh, có rất ít người chơi tiến vào cái kia địa đồ đi luyện cấp, trừ phi là không đi không được nhiệm vụ, nếu không, các người chơi tuyệt đối sẽ không nhìn thêm chỗ đó một mắt. Dù sao, dùng thực tế cảm quan đến trải nghiệm chuyện ma quái, tuyệt đối sẽ không như trong tivi xem phim ma đơn giản như vậy. Hãy theo ngươi đi một lần, nhìn nhìn mục đích của ngươi đi. Chương 29 Linh yêu lăng mộ. Linh yêu lăng mộ, đây là một cái chỉ có nửa đêm địa phương. Cùng chỗ khác không giống, linh yêu lăng mộ mãi mãi cũng bị màu đen bầu trời che đậy, ở đây không có ban ngày đêm tối. Bất luận bên ngoài là thời gian nào, khi bọn họ bước vào nơi này thời điểm, thái dương liền sẽ biến mất, mà ra hiện tại bọn hắn trước mắt, cũng nhất định là vậy đêm tối cùng bóng tối màn trời. Ở cái địa phương này, tất cả cương thi, khô lâu đều sẽ đạt được bổ trợ, rồi cùng nửa đêm như thế, cho nên các người chơi trải qua phán đoán liền linh yêu lăng mộ nghe đồn, bọn hắn suy đoán, nơi này là một cái mãi mãi cũng nằm ở nửa đêm trạng thái địa phương này linh yêu lăng mộ, có người nói đã từng là cổ đại đại đế quốc lăng tẩm. nhưng khi đế quốc tan vỡ sau, tân vương vì trả thù, liền đem cái này địa phương đã biến thành bãi tham ma. nhưng mới người thống trị nhưng lại không biết, chỗ này nguyên bản chính là địa mạch hội tụ địa, linh khí sung túc. tại trở thành bãi tham ma sau, những kia đoán linh đã nhận được tầm bổ, từ từ đem nơi này đã biến thành một mảnh trọc khí quỷ địa. mà này trọc khí cũng chảy vào đã đến lăng tẩm bên trong, đem cái kia đế quốc hoàng đế thi thể cũng cho ô nhiễm. này thi thể bị trọc khí ô nhiễm, cũng nhiên liền xảy ra thi biến mà này thi thể bản thân tựu tại linh mạch trung tâm, bởi vậy liên lụy toàn bộ linh mạch đều đã biến thành quỷ mạch, do đó đêm này toàn bộ địa phương đều đã biến thành một mảnh không thấy ánh mặt trời quỳ ngủ. Vừa mới đặt chân nơi này, Chu Hiền liền cảm giác từng trận âm phong kéo tới. Tại Chu Hiền bên người, những cái này quái vật nhòm ngó trong bóng tối. Nhưng này Linh yêu lăng mộ quái vật cùng chỗ khác không giống, những này Linh yêu quái vật đều phi thường tàn nhẫn, khủng bố mà lại giao hoạt. Chu Hiền một thân long hóa khôi lỗi chiến giáp thả ra áp lực, liền để những quái vật này khó mà chịu đựng, chịu đến uy thế quái vật liền dồn dập bỏ chạy. Chỉ là Những quái vật này mặc dù rời khỏi, thế nhưng này linh yêu lăng mộ cái loại này quỷ quyệt bầu không khí, lại không có chút nào phát sinh biến hóa. Nơi này vẫn là âm phong trận trận, cho người sợ hãi mục đích. Chỉ là một tí kẹo như thế trình độ, hoàn toàn dọa không ngã Chu Hiền. Chu Hiền đã từng đi qua Hoàng Tuyền bí cảnh, chỗ đó so với nơi này còn kinh khủng hơn. Tại vạn hồn linh yêu nghĩa địa sao? Giờ phút này Chu Hiền đã mặc xong toàn thân trang bị, bộ này Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cũng là Chu Hiền dựa vào một trong. Mặc vào này thân trang bị Chu Hiền. Hắn thậm chí có tự tin cùng một cấp nở tợ cờ đối chiến, đây chính là bộ này trang bị sức mạnh. Chu Hiền một đường đã tới nơi cần đến, thời điểm này, hắn liền nhìn thấy một người mặc màu đen giáp trụ chiến sĩ đứng ở đó một bên. Tuy nhiên tại nơi so tài trên, chúng ta gặp rất nhiều lần rồi, thế nhưng này hay là chúng ta lần thứ nhất mặt đối mặt nói chuyện đi, Chu Hiền bạn học. Hai người đều mặc che đậy gương mặt táo giáp, thế nhưng ứng Thiên Long cùng Chu Hiền trực giác đều biết đây chính là bọn hắn phải đợi tìm người. Người đến tuột cùng có mục đích gì, ứng Thiên Long? Chu Hiền cảnh giác nhìn đối phương, nhưng không có từ không trung đi xuống ta không có mục đích gì, ta đi tới Trung Châu học viên đều chỉ là vì trở thành quán quân, sau đó dương danh lập vạn mà thôi. ngươi cũng biết, ta là quỷ ảnh ứng hải đảo đệ đệ, cho nên bị danh tiếng chỗ mệt mỏi. ta muốn chứng minh chính mình, cũng không đơn giản như vậy nha. đúng vậy à, bất quá lần này học sinh trung học chén bất ngờ tần suất, ngươi muốn chứng minh chính mình, é sợ không đơn giản như vậy à. ứng thiên long phảng phất không có nghe được chu hiền nghĩa bóng, hắn nói ra, đúng vậy à, này thật là để cho ta khổ nào à. bất quá ta cho rằng trận thi đấu không là chuyện của một cá nhân, mà là một đoàn đội sự tình. chu hiền. Thực lực của ngươi rất tốt, ta làm thôn thiên xã xã trưởng, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Xin lỗi, cái này ta không làm được. Chu Hiền nói như vậy, hơn nữa, ta nhớ được ngươi là chuẩn bị đến nói cho ta biết có quan hệ hồn niệm hệ thống sự tình, mới cho ta biết ta. Hứng Tiên Long cười gằn, không sai, bất kể là tam đại thần ký cũng tốt, vô hạn bước cũng được, tại chính thức hồn niệm trước mặt, những kỹ xảo này căn bản không tính là cái gì. Ồ. Thế nhưng ta cảm giác hồn niệm hệ thống hay là tại dối trá đi. Nói như vậy, Chu Hiền trên thực tế lực chú ý, lại đặt ở phía dưới ở phía dưới là một cái rất kỳ lạ trận pháp. Đây là, đây chính là có thể làm cho ngươi thu được hồn niệm hệ thống một cái tất yếu nghi thức, thần uy ngục thí luyện. Chỉ cần có thể thông qua thần uy ngục thí luyện, ngươi là có thể sử dụng hồn niệm. Như thế nào? Nếu như ngươi gia nhập chúng ta mà nói, ta liền có thể đem cái năng lực này nói cho ngươi biết. Thần uy ngục, Chu Hiền nhìn thấy tình huống này, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng bái lạ. Nay thần uy ngục có thể không phải bình thường chiêu số. Ngươi nếu là muốn hồn niệm lời nói, nhất định muốn có người ở bên cạnh hộ pháp mới được. Ứng tiên Long nói ra. Khôn niệm hệ thống là một loại phi thường đặc thù kỹ xảo chiến đấu, nó tồn tại là phía trên thế giới này tương lai chiến đấu điện phạm. Nay ứng thiên long một mặt vì ngươi suy nghĩ dáng dấp, như chu hiền không phải trước đó biết rõ người này đến tuổi cùng là cái dạng gì ra hỏa, hắn thời điểm này e sợ thật muốn bị cái kia thành thật dáng dấp lừa cả rồi. Chú chi? Chu hiền liếc mắt nhìn của mình đại đế nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất cái cuối cùng nhiệm vụ thông qua thần uy ngục thử thách. Nếu như từ người chơi góc độ đến xem lời nói, thần uy ngục là một loại đặc thù một người phó bản người chơi tại thần uy ngục trong đem mặt đối với mình giác. Thông qua hào giác thử thách sau, người chơi là có thể đạt được chân ngã, mở ra đi về càng thượng tầng hơn lần tu luyện đường xá. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chu Hiền là đại đế người chơi mới biết quý trọng tài nguyên. Thần uy ngục bố trí tốn thời gian phí lực, bình thường người chơi cũng làm không được. Nay thần uy ngục trận pháp làm sao như vậy kỳ quái? Martin lủ ở kinh âm thanh bỗng nhiên tại Chu Hiền bên người vang lên. Người biết? Chu Hiền tò mò hỏi. Không sai, nay thần uy ngục phương vị cùng vật thể thiết kế cùng bày ra, đều phi thường kỳ lạ. Khảm vị trụ đá lại di động đã đến gần vị, ngăn chặn sinh môn này thần uy ngục bố trí, nào chỉ là tìm đường chết hai chữ này có thể hình dung. Martin lù ở kinh tựa hồ bị trận pháp này sợ hết hồn. chuyện này làm sao? trận pháp này rõ ràng là đem người nguyên thần lấy ra, bởi vì cái này sinh môn bị ngăn chặn, cho nên này nguyên thần cũng là không ra được. trận pháp này lợi dụng phương thức này, tựa hồ là muốn trích nguyên thần. nhưng phương pháp này cũng cho người sử dụng đã mang đến cực lớn mầm hoạn. tu luyện này cải tạo về sau thần uy ngục người, không chỉ không cách nào phúc bản hoàn nguyên, hơn nữa còn rất dễ dàng bị người không chế. nguyên thần tuy rằng uy lực mạnh mẽ, lại càng thêm yếu đuối hơn nữa cực kỳ dễ dàng bị người đoạt xá cùng hạ chú trở thành người khác đồ chơi này hoàn toàn là ở tìm đường chết này hoàn toàn là ở tìm đường chết bởi vì rất trọng yếu cho nên muốn nói hai lần như thế nào chu hiền có hứng thú hay không gia nhập chúng ta xin lỗi cái này hồn niệm gì gì đó ta hoàn toàn không có hứng thú ta chỉ hy vọng chúng ta có thể tại trên sân thi đấu hào hào đánh một trận nói xong chu hiền liền chuẩn bị rời đi gợi ý của hệ thống nào đó người chơi sử dụng tỏa tinh mê hồn đại trận tại trận pháp bên trong khu vực đem không cách nào sử dụng trở về thành kết tinh chạy trốn phủ cùng truyền tống kỹ năng. Bỗng nhiên truyền tới nhắc nhở, để Chu Hiền giật nảy cả mình. Mà lúc này đây, Chu Hiền đột nhiên phát hiện, phía dưới này trận pháp dĩ nhiên tự động vận chuyển. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi nếm thử sợ hãi tư vị. Ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Ứng Thiên Long một câu nói nói không được, dĩ nhiên muốn tại dưới hình thức game mặt giết chết Chu Hiền. Ngươi này hữu dụng sao? Chu Hiền cảm thấy buồn cười. Nếu là người bình thường, trực tiếp chết trở về thành là tốt rồi, căn bản cũng không cần lưu ý Ứng Thiên Long nguy hiếp. Cuối cùng chính là mình trang bị có xác suất bị tuôn ra đến mà thôi. đương nhiên, chu hiền bởi vì đại đế nhiệm vụ là không thể tử vong, hắn bất kỳ tử vong đều sẽ trực tiếp dẫn đến đại đế nhiệm vụ thất bại. Bất quá ứng thiên long hiển nhiên là sẽ không biết cái tiền đề này, cho nên tại chu hiền xem ra, này ứng thiên long cách làm thật sự là quá ngây thơ. Kha kha, hữu dụng không dùng, chờ ngươi cũng biết thời điểm, ngươi chỉ sợ cũng hối hận không kịp, chờ xử lý xong ngươi, ta lại để cho các ngươi long mộ xã mấy người kia ra chút bất ngờ, người quán quân này có thể chính là chúng ta thôn thiên xã, ha ha ha. Tiên Long Càn rỡ cười lớn, sau đó đem thần uy ngục khởi động. Thần uy ngục khởi động sau, Chu Hiền bốn phía không gian cấp tốc bị màu đen hung khí bao phủ. Này toàn bộ không gian tại vào thời khắc này hoàn toàn liền trở thành một cái gần như độc lập tồn tại thời không. Ngươi đang làm gì? Chu Hiền nhìn xung quanh bốn phía, thời điểm này chỗ này đã bị hoàn toàn phong khóa lại. Làm cái gì? đương nhiên là làm ta cần chuyện cần làm rồi. Ngươi đã không muốn gia nhập chúng ta thôn tiên xã lời nói, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi chết ở chỗ này rồi. Lợi dụng thần uy ngục mạnh mẽ đem ngươi đánh giết, đến thời điểm ngươi liền hoàn toàn không có cơ hội. Này thần uy ngục hoặc là nói này hồn niệm kỹ xảo bên trong tựa hồ còn có ẩn tình khác tuy nói biết điểm này thế nhưng thời điểm này chu hiền trong đầu cũng tại suy tư ứng thiên long trong lời nói hàng nghĩa chỉ là ứng thiên long cũng không hề cho chu hiền suy nghĩ thời gian hắn thời điểm này đã giơ trên tay đại kiếm vọt tới chu hiền nhìn thấy ứng thiên long hướng về chính mình chạy vội lại đây hắn lập tức liền sử dụng hình thức đem sở kỳ hữu đặc tu đốn địa trực tiếp từ mặt đất lấp lóe đã đến ứng thiên long phía sau sau đó chu hiền liền lập tức vung vậy ra ô kim Tiên khôi kiếm nhìn thấy chu hiền đống nhiên đã đến phía sau mình Ứng Thiên Long nhất thời liền sử dụng dã man song tới kỹ năng công đi qua, nhưng Chu Hiền lại vào lúc này một cái sư tử hống đi qua, đem Ứng Thiên Long hung hăng đẩy ra một khoảng cách. Ứng Thiên Long nhân vật đẳng cấp so với Chu Hiền còn hơi kém hơn một chút, tại hai cái không phải chủ động chuẩn bị kỹ năng trong, Chu Hiền kỹ năng uy lực hiển nhiên càng lớn. Nhưng thế giới game có thể cũng không phải trận thi đấu như vậy chú ý quy tắc. Đang nhìn đến Ứng Thiên Long bị đánh lùi sau, Chu Hiền lập tức mở ra Long Hóa Khôi Lỗi chiến giáp kỹ năng diệt thị thần quang, một đạo nóng rực tia sáng từ Chu Hiền trong nón an toàn đi ra ngoài, kỹ năng này hung hăng đánh vào Ứng Thiên Long trên người để ứng thiên long liên tục kêu gen. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. đung nhiên thời điểm này, cái này biến dị thần uy ngục bốn phía bắt đầu vang lên khủng bố lôi minh. Hừ hừ, nay hồn niệm cũng phải cần có người ở bên cạnh hộ pháp mới có thể bị nắm giữ cùng sử dụng. nếu là không có người tại ngươi bên người phụ tá, chờ một lúc ngươi nhất định sẽ hồn phi phách tán. ứng thiên long tuy rằng đã trúng chu hiền một cái, thế nhưng đang nghe được tiếng sấm sau, ứng thiên long liền bắt đầu dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chu hiền. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, âm thanh khủng bố từ từ tiếp cận mà Chu Hiền cũng rõ ràng chú ý tới có thật nhiều hắc khí quấn quanh ở trên người chính mình. Những hắc khí này mặt trên tất cả đều là khí tức kinh khủng, khiến người ta nghẹt thở mà tuyệt vọng. Ha ha ha ha! Ứng Thiên Long một cái nhảy sau, trong nháy mắt cùng Chu Hiền kéo dài khoảng cách, hắn dữ tợn nhìn Chu Hiền. Hôm nay ta liền cho ngươi thường thường rượu mời, không uống chỉ thích uống rượu phạt tư vị. Này thần uy chi ngục nhất định sẽ đem ý thức của ngươi hoàn toàn đập vỡ vụn, cho ngươi vĩnh viễn ở trong bóng tối. Chỉ là một cắt lại y mà đi. Cứ như vậy trong nháy mắt, khói đen tiêu tan, lôi đỉnh tiếng vang cũng ngừng lại mà toàn bộ thần uy ngục bố trí kỹ càng trụ đá cũng rồn dập phát ra lệch cạch âm thanh đồng thời vỡ vụn thành từng khối từng khối sau đó rơi vào trên đất ứng thiên long cứ như vậy miết miệng dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn này phát sinh tất cả chương 30, vương bài chuyện gì thế này ngươi làm cái gì ứng thiên long nhìn chu hiền nhất thời tức đến nổ phổi nguyên lai này đạo bản thần uy ngục đối với đã thông qua thử thách đồng thời phúc bản hoàn nguyên người là không có tác dụng sao chu Hiển thời điểm này lại tựa hồ như là đã minh bạch cái gì tương đối với hốt hoảng ứng thiên long Chu Hiền hiện tại đúng là chấn định tự nhiên. Chỉ là hắn vừa mới nói xong, này ứng thiên long ánh mắt lại càng thêm tối tăm. Nguyên lai ngươi đã sớm thu được hồn niệm. Nói thật, này hồn niệm là cái gì, Chu Hiền cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hắn thật sự không biết này ứng thiên long năng lực đến tuột cùng có tác dụng gì. Nhưng nhìn này ứng thiên long giáng dấp, lại phảng phất là cho rằng chuyện đương nhiên. Có thể còn không có đợi Chu Hiền hỏi nhiều, này ứng thiên long dĩ nhiên cũng làm vào lên. Chu Hiền rút ra cường hóa bữa chú, thuận tay chính là ba tấm đánh ra ngoài. Ồ, tiêu tại linh hồn đạo phù của mình sắp đánh trúng đối phương thời điểm. Chu Hiền lại phát hiện, thời điểm này ứng thiên long đống nhiên từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại phía bên phải của chính mình, di động trong nháy mắt. Không đúng, vừa mới ta thấy chính là ảo giác. Ứng thiên long ý thức hẳn là bên phải chết, mà hắn lại khống chế thân thể của chính mình thẳng tắp hướng về Chu Hiền nỗ lực lại đây, cho nên khi Chu Hiền sử dụng kỹ năng thời điểm, hắn đem ý thức của mình tiến hành đồng bộ, nguyên bản giả tạo thân thể liền biến mất rồi, mà thân thể của chính mình liền xuất hiện tại ý thức khống chế địa phương. Đem hắn xưng là chân thật tạo giác, đây tuyệt đối không quyết đại, mà càng quan trọng hơn là cái này hảo giác cũng không vẹn vẹn chỉ là hảo giác mà thôi nếu là chu hiền để đó mặc kệ này ứng thiên long liền nhất định sẽ chính diện xông lên ha ha ha này thế giới game không phải là sân đấu ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi ứng thiên long rút ra của mình đại đao hướng về chu hiền trực tiếp vọt lên mà ngay tại lúc này chu hiền cũng là sử dụng triệu hoán thần thú một đầu khủng bố nộ diễm kỳ lần nhất thời xuất hiện tại chu hiền trước mặt chính như ứng thiên long từng nói thế giới game cũng không phải sân đấu nơi này không có hạn chế nhìn thấy ứng thiên long trong tay cái kia lập loè ánh sáng màu đen đại đao hướng về chính mình vọt tới Nộ Diễm Kỳ Lân nhất thời chính là hướng về ứng Thiên Long vùng lên tích. Nhưng hiện tại Nộ Diễm Kỳ Lân sắp đánh trúng đối phương thời điểm, ứng Thiên Long bóng người chợt tiêu tan. Sau đó từ một bên khác đi ra, đối với Chu Hiền chính là một đao, bắt được người rồi. Khốn ma chú, Chu Hiền lập tức sử dụng đạo sĩ một cái có thể làm cho người cương trực kỹ năng. Ứng Thiên Long nằm ở cương trực trạng thái, nhưng hắn vẫn không có hoa mang, chỉ thấy trên người của hắn áo giáp màu đen đung nhiên toát ra một luồng sương mù như thế đồ vật. Sau đó trên người của hắn định thân liền tự động bị giải trừ. Mà lúc này đây. Ứng Thiên Long cũng không chút hàm hồ đối với Chu Hiền liền muốn vung chặt đi xuống. Chu Hiền nhất thời rơi lên Ô Kim Thiên Khôi kiếm tiến hành đón đỡ. Ha ha, dĩ nhiên muốn cùng của ta ôm một hắc thiên đại đao đối kháng, ngươi đây là muốn chết? Nhìn thấy Chu Hiền nâng đao đón đỡ, ứng Thiên Long nhất thời khuôn mặt dữ tợn. Trên tay hắn ôm một hắc thiên đại đao chính là có cường đại hắc ám năng lực vũ khí, cùng này món vũ khí đối kháng cái khác võ cụ, bất kể là vũ khí vẫn là đồ phòng ngự, đều sẽ bị triệt để ăn mòn, sau đó biến thành vô dụng dĩ sát. Hắn cái này đại đao tại thi đấu hình thức hoàn toàn không có cách nào phát huy tác dụng, thế nhưng tại dưới thi đấu hình thức mặt cái này vũ khí lại có kinh người tác dụng tại binh khí ngắn gián tiếp thời điểm ứng thiên long đã thấy chu hiển như vậy kỳ hoa đại đao bị hủy hoại một màn kia rồi loàn xoàng đao màu đen nhận trực tiếp bay ra ngoài ấu kim thiên khôi kiếm không hề cách trở một đao chém vào ứng thiên long trên người chuyện này thấy cảnh này ứng thiên long cả người đều nằm ở dại ra trạng thái tựa hồ chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra của ta ôm một hắc thiên đại đao ứng thiên long lập tức lui về sau hai bước sau đó khiếp sợ nhìn xem chính mình đại đao tiêu tại mới vừa trong mắt của mình trên đại đao mặt hắc ám năng lực dĩ nhiên hoàn toàn bị đồ vật gì cho hút đi, cái này đại đao cũng nhanh chóng bị Chu Hiền chém đứt. "Này không khoa học." Trong lòng hắn đang gieo họ. "Không thể nào. Của ta cây đao này cho điểm là 145 phần, vũ khí của ngươi là cái gì, làm sao có khả năng đem binh khí của ta chém đứt? Làm sao có khả năng đem binh khí của ta chém đứt?" Ứng Thiên Long dùng đoạn đao chỉ vào Chu Hiền Chu Hiền cũng không hề hồ lập tức liền lại là cơ múa vũ khí của mình, đối với đoạn đao lại là mấy lần, nguyên bản vốn đã hư hại vũ khí, nhất thời chỉ còn lại có một cái chôi đao. Ứng Thiên Long vội vàng lùi về sau, hắn sắc mặt khó coi. Đáng thương hắn còn không biết, ỷ tại vũ khí của hắn cùng Chu Hiền vũ khí binh khí ngắn giao tiếp một sát na kia, Martin lủ ở kinh trong nháy mắt từ Ố Kim Thiên Khôi kiếm bên trong đi ra, sau đó trực tiếp đem Ứng Thiên Long ô một Hắc Thiên Đại đao bên trong hấp cám năng lượng cho một cái buồn mực. Dĩ nhiên đem vũ khí của ta đều hủy hoại rồi, Chu Hiền, thật không nghĩ tới ta lại còn là xem thường ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là hình thức đêm, ta nhất định phải làm cho ngươi chờ coi. Nhất định phải làm cho ngươi chờ coi. Tại Chu Hiền xem ra, Này ứng thiên long hiển nhiên là có chút tự mình ý thức quá thừa, cũng không biết người này là làm sao dưỡng thành loại này không được tự nhiên tính cách. thế nhưng nếu hiện tại cái này ra hỏa ngăn ở chu hiền trước mặt, đó chính là hắn kẻ địch rồi. ứng thiên long, trường học chuyện này sẽ không phải đều là ngươi làm a? ngươi vì thắng lợi, lẽ nào cứ như vậy không trừ thủ đoạn nào? chu hiền thừa dịp cơ hội hỏi một câu. ừ, vì thắng lợi, như vậy làm có cái gì không thể? dù sao sau ngày hôm nay ngươi cũng tuyệt đối không có cách nào mật báo rồi. ta sẽ nói cho ngươi biết đi, chuyện này tất cả đều là ta bày kế. Ta chính là muốn trở thành quán quân. Quán quân. Ứng thiên long bệnh này thái tuyên ôn, để Chu Hiền cũng có chút không thể nói lý. Ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy trở thành quán quân là được rồi sao? Ngươi cho rằng trường học cùng cảnh sát sẽ không chú ý tới chuyện này sao? hừ, chỉ cần có thể trở thành quán quân, đây cũng có cái gì không thể. Ta muốn trở thành quán quân. Ứng thiên long vẫn là khuôn mặt giữ tợn ráng dấp. Chủ nhân, ta xem ra hỏa này chỉ sợ là bị tâm ma xâm lấn. Tâm ma xâm lấn. Đúng, này thần uy ngục vốn là muốn cho người trực diện tâm ma của mình. Này sửa chữa qua sau kỳ hoa thần uy ngục lại tựa hồ như không phải như thế, người này khẳng định cũng không có tiêu trừ tâm ma của mình. Nhưng khi nhìn đến ứng thiên long dáng dấp kia, Chu Hiền lại cảm giác thấy hơi khủng bố, chẳng lẽ này tâm ma vẫn có thể ảnh hưởng người này tại trên thực tế tính cách? Ứng thiên long loại kia hỗn loạn cách làm, hầu như ngay lập tức sẽ để Chu Hiền liên tưởng đến tinh thần loại bệnh tật. Chẳng lẽ cũng là có phương diện này nguyên nhân? Lẽ nào thật sự chính là tinh thần phân liệt gì gì đó? Chu Hiền nhìn thấy khuôn mặt giữ tựa đứng thiên long, ra hỏa này tựa hồ vẫn có thể phân rõ được hiện thực cùng trò chơi, giống như không phải chuyện như vậy. Mà lúc này đây, Chu Hiền trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới suy đoán, không phải đâu, đúng là trò chơi ảnh hưởng hiện thực. Ứng Thiên Long ở đằng kia tự mình gầm thét một trận, lại phát hiện Chu Hiền căn bản cũng không có để ý chính mình, nhất thời tức đến nổ phổi, "Hiện tại, ta liền để ngươi nhìn một chút vương bài của ta được rồi, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết tại đây bên trong. Nhất định sẽ chết tại đây bên trong." Ứng Thiên Long hét lớn một tiếng, sương mù màu đen nhất thời liền từ khôi giáp của hắn bên trong dâng trào mà ra, nhất thời đưa hắn không gian chung quanh tràn đầy. Mà lúc này đây, Vô số dữ tận màu trắng bóng dáng tựa hồ tại toàn bộ không gian phiêu đăng ra, loại này khủng bố bầu không khí, nhất thời khiến người ta không rét mà run. "Để ngươi nhìn ta một chút sát chiêu ba, bách Quỷ Giả Hành." Trong khi nói chuyện, ứng Tiên Long thời điểm này đã đem của mình hắc ám năng lực hội tụ lên. "Như vậy, cũng làm cho ngươi nhìn một chút vương bài của ta đi." Chu Hiền nói xong, trên người long hóa khôi lỗi chiến giáp nhất thời kim quang mấy liệt, tại hắn bả vai hai cái đầu rồng cũng giống như là sống lại như thế. Hai cái đầu rồng dữ tận, nhất thời hướng về Chu Vi phát ra từng đạo từng đạo sục sôi sóng ngợ toàn bộ không gian cũng giống như vì đó hơi ngưng lại. Phần tiên trừ hải, tự như cùng Chu Hiền chiêu thức như thế, khi hắn sử dụng kỹ năng này sau, toàn bộ không gian cũng giống như bắt đầu run rẩy, không khí đang sôi trào. Đại địa tại rung động. Cho dù Chu Hiền không phải một cái chân chính thông qua thí luyện đại đế, thế nhưng hiện tại Chu Hiền lại như cũ nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Trong phút chốc, cái kia đầy đất quỷ ảnh nhất thời phát ra gào thét, tại đây trong không gian tồn tại, tất cả đều hết thể biến mất ở Chu Hiền sát chiêu bên dưới. Nỡ ngẩn, đã vậy còn quá nhẹ nhàng một mảnh, liền để ngươi sử dụng sát chiêu nhìn thấy Chu Hiền sử dụng kỹ năng, ứng thiên long lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chu Hiền thời điểm này cũng chú ý tới, của mình kỹ năng tựa hồ cũng không có thương hại đến đối phương. tuy rằng đem quỷ quái toàn bộ lùi tàn theo lửa, thế nhưng này giống như chỉ là tiêu hao ứng thiên long một cái kỹ năng mà thôi. Vương bài gì gì đó, tại sao có thể là như vậy mà đơn giản tiểu ra động đồ vật? Vừa mới ta chỉ là lừa dối ngươi một chút, đều không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cũng làm trùng kế. hiện tại, liền để ngươi nhìn ta một chút chân chính vương bài đi. Triệu Hoán Hắc Thiên Đại Thần, ứng thiên long vừa mới nói xong. Hắc khí nhất thời tuôn ra chuyển động, đem ứng thiên long toàn bộ đều bao vây lại. nhưng hắc khí này tại trên người hắn từ từ thực thể hóa, đến cuối cùng, dĩ nhiên để ứng thiên long đã trở thành một cái chân chính quái vật. Đây là bám thân kỹ năng. Bám thân kỹ năng là trong trò chơi một tồn tại đặc thủ. Kỹ năng này thường thường là nhân vật đặc biệt, tỉ như một ít đại năng ngẫu nhiên nhìn chúng người nào đó, sau đó lâm thời đem sức mạnh của mình ban tặng người chơi một cái chơi đùa trứng màu cùng nho nhỏ thủ đoạn. Đang bị bám thân thời điểm, người chơi năng lực phải nhận được rõ rệt tăng lên, kinh nghiệm cũng sẽ tăng nhiều. Chu Hiền cũng có năng lực này. Bất quá Chu Hiền cũng không phải bị bám thân, mà là có thể lợi dụng cái năng lực này bàn tặng con rối của mình lấy càng cường đại hơn năng lực. Về phần đem năng lực cho những người khác lời nói, hiện tại Chu Hiền còn không làm được. Nhưng này Ứng Thiên Long hiển nhiên là chân chính bám thân kỹ năng phương pháp sử dụng. Xem ra, người này phải là bàng thượng cái kia cái gì Hắc Thiên Ma Thần, cho nên mới có thể như thế tiện lợi sử dụng kỹ năng này. Loại này bám thân kỹ năng, đối với các người chơi mà nói, cũng chỉ là một cái kỳ ngộ mà thôi, thế nhưng Ứng Thiên Long hiển nhiên không phải như thế. Hắn hẳn là bảng thượng một nhân vật mạnh mẽ sau đó mượn sức mạnh của đối phương làm đến đến loại này mạnh mẽ năng lực hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút lợi hại khóc đi tiêu đi sau đó liền đi chết đi trước mắt ứng thiên long tại chu hiền trong mắt đã đã biến thành hắc thiên ma thần phân thân đẳng cấp cũng một hơi tăng lên tới khủng bố lở 100 một trăm hắc thiên ma thần phân thân thân cao có hơn 10 mét trên người nó tràn ngập cho người khí tức kinh khủng tựu dường như là viễn cổ ma tộc như thế mà theo hắc thiên ma thần xuất hiện này tối tâm linh yêu Lăng mộ cũng nhất thời trở nên càng thêm tràn ngập quỷ dị kỳ quái khí tức chỉ là nhìn thấy ứng thiên long sử dụng chiêu này, chu hiền lại như cũ chấn định tự nhiên, hắn không chút hoang mang lấy ra một khối ngọc bài, bốn thánh chi bạch hổ khôi lỗi, chu hiền đem ngọc bài hướng về trên trời ném một cái, ngọc bài nhất thời phát ra một trận tia sáng chói mắt, tia sáng này thậm chí ngay cả trùng quanh bóng tối này cũng có thể bị hoàn toàn xua tan, giống một cái không thua gì hắc thiên ma thần phân thân khí thế, nhất thời tại đây trong ánh sáng vọt ra, cái này thân ảnh khổng lồ hoàn toàn không thua gì hắc thiên ma thần phân thân, hắn khí thế cũng có hơn chứ không kém, mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng là cho người một loại sống sờ sờ cảm giác. Loại này cảm giác khủng bố, khiến người ta hầu như không thể ngôn ngữ. Bốn Thánh Chi Bạch Hổ Khôi Lỗi, một trăm cấp Khôi Lỗi, có thể cưỡi lấy, công kích không nhìn sức phòng ngự, mỗi lần công kích coi là hai tầng đả kích. Nguyên lai like ngươi vừa mới cũng không phải vương bài sao? Nhìn thấy Chu Hiền Bạch Hổ Khôi Lỗi, nguyên bản tự tin tràn đầy ứng thiên long, nhất thời thay đổi sắc mặt. Không, vừa mới đích thật là át chủ bài của ta. Chu Hiền thời điểm này đã ngồi xuống Bạch Hổ trên lưng. Thế nhưng cái gọi là vương bại A cũng là bởi vì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho nên mới có thể được gọi là vương bại A không phải sao? Chương 31: Hắc Thiên Ma Thần VS 4 Thánh Khôi Lỗi. Ầm ầm ầm. Linh yêu lăng mộ truyền đến một trận vang vọng toàn bộ không gian nổ vang, sau đó nhưng là âm thanh cũng bố. Làm sao vậy? Trung thế tại vị trí tiểu đội đang nghe được cái thanh âm này sau, nhất thời liền nhìn xung quanh. Là vạn hồn linh yêu nghĩa địa. Khá lắm, tựa hồ là hai cái sâu nổ thiên bột tại và cờ đồ sát. A. Bên cạnh một cái đạo sĩ lập tức lấy ra một cái có thể viễn thị đạo cụ, lập tức liền thấy bên kia chuyện đã xảy ra. Bột ở giữa và cờ đồ sát. Ta xem một chút cái này tiểu đội đang nghe được tin tức này sau nhất thời liền náo nhiệt linh yêu lăng mộ là một cái dân cư thưa thớt địa phương thế nhưng đây cũng không phải là chính là nói nơi này một người đều không nhìn thấy có chút tiểu đội chính là nhìn chúng loại này không có người ở cảm giác cho rằng nơi này phi thường thích hợp bọn hắn tiến hành luyện cấp cho nên cố ý đi tới nơi này tiến hành đánh quái ở đây chỉ có bọn hắn một tiểu đội chung quanh đây quái vật tất cả đều là kinh nghiệm của bọn hắn căn bản cũng không có người đến đoạt quái này ngược lại không tệ chúng thế tại tiểu đội chính là chuyện như thế ta xem một chút ta xem một chút Hỏi vị đạo sĩ kia mượn qua viện thị đạo cụ sau, trung thế tài cũng hướng về Vạn Hồn Linh Yêu nghĩa địa nhìn lại. Vạn Hồn Linh Yêu tốt nghĩa địa quái vật đẳng cấp phần lớn là tại khoảng 70 cấp, so với trung quanh địa phương quái vật đẳng cấp cao hơn một ít, cho nên trung thế tài vị trí tiểu đội rất ít đi bên kia. Vệ đút họ vệ đút, cũng thật là bừa. Khi thấy này khủng bố Hắc Thiên Ma thần sau, tuy rằng không biết Hắc Thiên Ma thần cụ thể tình báo, thế nhưng cái kia uy thế hiển nhiên không chỉ là nói nói mà thôi. Này khí thế khủng bố, quả thực là cho người kinh hãi. Này bộ sợ là có 80, 90 cấp. Nhìn thấy này bộ sau, Trung thế tài lại đem ánh mắt chuyển đến bạch hổ khôi lỗi trên người. nay bạch hổ khôi lỗi cũng có cho người khí thế kinh khủng, cảm giác này không thua kém một chút nào đối diện hắc thiên ma thần. này là cấp bậc gì bảo ở trong đêm cũng thường thường sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì trong trò chơi quái vật cũng không phải một mạch đối địch. những kẻ địch này đặc biệt có tương tự với nhân tộc hoặc là những chủng tộc khác trí tuệ sinh linh, giữa bọn họ thậm chí biết sử dụng kế sách, thậm chí lợi dụng người chơi tung hoàng năng, rộng cùng chân chính sinh mệnh hầu như không có khác biệt mà kẻ địch cùng kẻ địch trong lúc đó cũng có mâu thuẫn, có lúc bọn hắn thậm chí cũng sẽ biến thành quan hệ thù địch, thậm chí một số thời khắc bọn hắn còn sẽ bởi vì nguyên nhân này mà cùng người chơi tiến hành liên thủ. Mà có lúc nếu là có hai cái buộc cấp bậc đối thủ gặp vỡ thậm chí còn sẽ xuất hiện kinh thiên động địa chiến đấu. Trung thế tài cảm thấy mình bây giờ nên là như vậy may mắn chứng kiến như vậy một màn. Trung thế tài cùng tiểu đội của hắn không dám lập tức xông lên, nay bạch hổ cùng cái kia ma thần ở giữa chiến đấu, mỗi một cái đều sẽ mang theo từng đợt cương phong, đem tất cả xung quanh đều phá hoại tổn hại, phi thường khủng bố. Cái kia màu đen ma thần là ai? Cái kia Bạch Hổ như thế to lớn khôi lỗi lại là vật gì? Cái này khủng bố chiến đấu, cơ hồ khiến bọn hắn nghẹn thở. Không nghĩ tới này ít người cũng có ít người chỗ tốt, lại có thể thấy được loại này sử thi cấp bậc chiến đấu. Hai cái này quái vật to lớn ở giữa chiến đấu vô cùng khủng bố, tuy rằng nhìn qua chiêu thức không hề hoa lệ cảm giác, thế nhưng cái kia nguyên thủy thú tính, nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc. Giống, Cái kia Hắc Thiên Ma thần bỗng nhiên trong lúc đó gào thét một câu, nó đem Bạch Hổ khôi lỗi đẩy ra, trong nháy mắt liền sử dụng phân thân thuật, đem chính mình một phần làm ba này phân thân thuật tựa hồ còn không phải bình thường phân thân thuật này ba cái hắc thiên ma thần từng cái tựa hồ cũng có thể đối bạch hồ tạo thành tương tổn bạch hồ khôi lỗi điều này tựa hồ có chút không chống đỡ nổi cảm giác nhưng vừa lúc đó tại bạch hồ bên người đống nhiên lại xuất hiện hai đạo tia sáng hầu như chính là trong nháy mắt lại có hai cái khôi lỗi xuất hiện tại bên cạnh hai cái này khôi lỗi một cái là chu Tức giáng dấp một cái khác nhưng là huyền vũ giáng dấp cất mở nhìn thấy chiến đấu thăng cấp trung thế tài tiểu đội nhất thời cũng phát ra thán phục theo hai cái này khôi lỗi xuất hiện. Nguyên bản còn nghiêng về Hắc Thiên Ma Thần tình hình trận chiến, liền nhanh chóng ngã về khôi lỗi một phương. Đặc biệt cái kia Chu Tước, này Chu Tước thả ra hỏa diễm dị thường kinh người, phản phất có thể đem tất cả xung quanh đều hoàn toàn bị bỏng như thế. Ma ngọn lửa này giống như đặc biệt khắc chế Hắc Thiên Ma Thần, khiến này Hắc Thiên Ma Thần phân thân tiến thối lưỡng nan. Mà cái kia huyền vũ khôi lỗi càng là khủng bố, cái kia huyền vũ khôi lỗi mỗi lần tức giận vừa gọi, này đại địa liền sẽ dậy lên. Cách xa ở một bên khác trung thế tài tiểu đội cũng có thể cảm giác được loại này khủng bố địa chấn. Tại ba cái khôi lỗi thế tiến công dưới. Cái kia hắc thiên ma thần căn bản là không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này hắc thiên ma thần đã là liên tục bại lui, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản đối phương tiến công. Chỉ là này hắc thiên ma thần tựa hồ cũng không hề từ bỏ. Nguyên bản thế yếu hắc thiên ma thần vào lúc này phân thân thời gian cũng kết thúc, nhưng hắn chợt liền gào một tiếng. Sau đó, này toàn bộ linh yêu lăng mộ đều bắt đầu run rẩy. Chuyện gì thế này? Cảm giác được toàn bộ không gian đều tại sôi trào sau, chúng thế tài đám người lập tức liền muốn muốn chạy trốn thoát. Thế nhưng thời điểm này, bọn hắn lại chợt phát hiện, của mình trở về thành kết tinh giờ khắc này đã không cách nào sử dụng này tinh trạng gì? chúng thế tại đám người lập tức muốn ổn định lại thân thể của chính mình. có thể vừa lúc đó, xa xa hất thiên ma thần nhưng lại lần nữa phát ra quái dị quỷ quệt dích đảo. sát theo đó, linh yêu trong lăng mộ cũng chuyển tới cái này khủng bố quỷ quệt tiếng kêu. linh yêu lăng mộ quái vật đang cùng giá hỏa kia cộng hưởng. chúng thế tại đám người cho dù như thế nào đi nữa không tìm hiểu tình huống, cũng biết hiện tại cái này hiển nhiên là đã không ổn. giống sáu, có thể vừa lúc đó, một cái càng thêm có uy thế rú, chợt để này quỷ quái cộng hưởng im lặng đi. bọn hắn lại vừa nhìn. Một cái to lớn Thanh Long Khôi Lỗi lúc này sừng sững với trên bầu trời, nó chỉ là tồn tại ở chỗ đó, cái kia to lớn như thế, cũng đã là một loại cho người không cách nào sao lãng tồn tại. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tứ Đại thủ hộ giả? Đây là bốn Thánh Khôi Lỗi a. Nhìn thấy Tứ Đại Khôi Lỗi cùng nhau xuất hiện, mấy cái này người chơi lập tức liền nghĩ đến bốn thánh truyền thuyết. Này Tứ Đại Khôi Lỗi xuất hiện, linh yêu trong lăng mộ quỷ khí, cũng giống như trong nháy mắt biến mất, toàn bộ không gian vào đúng lúc này, phản phất cũng đã bị này bốn cái quái vật trò chi phối như thế. Đây chẳng lẽ là thượng cổ đại tiên? Nhìn thấy cái này trận thế, trung thế tài đám người lập tức trước mắt tỏa ánh sáng. Này thỏa thỏa chính là viễn cổ đại thần Tiết Tấu a. Này lực lượng cường đại. Này uy thế kinh khủng. Lao chung, chúng ta hiện tại đi tới, ngươi xem một chút chờ một chút phải hay không có thể chiếm được đại tiên ưu ái này nói không chắc chính là cái kỳ ngộ nhiệm vụ a. Đi. Nhất định phải đi, nếu như có thể nhìn thấy đại tiên phong thái, cho dù bỏ mạng thì thế nào. Bên cạnh một cái khác đội viên cũng như thế đều. Mà đang tại trung thế tại tiểu đội thương nghị thời điểm, Chu Hiền bên này cũng Hắc Thiên Ma Thần hóa ứng Thiên Long đối chiến, cũng tiến hành được gây cấn tột độ. Bốn Thánh Khôi Lỗi, ngươi thậm chí có trong truyền thuyết Bốn Thánh Chi Khôi Lỗi. Tại Thanh Long Khôi Lỗi xuất hiện thời điểm, này Hắc Thiên Ma Thần đại chiêu bị sinh sinh đánh gãy, lúc này nó bị chiêu thức của mình phản vệ, nhận lấy thương tổn không nhỏ. Cho nên ta đã nói rồi, vương bài thứ này chính là bởi vì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mới có thể được gọi là vương bài mới đúng. Giờ khắc này, Chu Hiền đã để Bốn Thánh Khôi Lỗi dừng lại bốn cái phương vị, mở ra thủ hộ đại trận, này Hắc Thiên Ma Thần công, tại đây bốn cái khủng bố trước mặt quái vật bạn bản không đáng nhắc tới. Chờ đã, ta đầu hàng. ta đầu hàng. đột nhiên, hắc thiên ma thần truyền đến một cái thê thảm mà kinh hãi tiêu gạo. chu hiền nghe được thanh âm này, nhưng là lắc đầu một cái. bốn thánh cùng xuất hiện, ngăn ngắn trong nấy mắt, sẽ đem hắc thiên ma thần sắc ngoài cho lôi kéo nát tan, đem bên trong cái kia sợ hãi ứng thiên long bản thể cho lộ ra. lúc này ứng thiên long đầy mặt thần sắc sợ hãi, hắn dùng thần sắc sợ hãi nhìn chu hiền, nhưng không nói lời nào. ta đầu hàng. ta đi tự thú. đừng giết ta. đừng giết ta. ta tất cả đều thừa nhận toàn bộ đều là ta chỉ thị ly chính đi làm, toàn bộ đều là nghe được ứng thiên long lời nói, chu hiền này mới ngừng lại, hắn để bốn thánh khôi lỗi tạm thời ngừng lại. thời điểm này, ứng thiên long đã giải trừ hắc thiên ma thần bản thân, một lần nữa về tới trên đất, mà hắn dáng vẻ hiện tại cũng là thê thảm cực kỳ. hiện tại ứng thiên long khuôn mặt tiểu tụy, trên người háo giáp cũng toàn bộ đều tổn hại hủy hoại rồi. ngươi thật muốn đi tự thú? ẩn ẩn ta đầu hàng, ta có thể đem ta biết rõ sự tình đều nói cho ngươi biết, bao quát niệm, bao quát thất tu hải còn có ca ca của ta sự tình. Ứng Thiên Long giang đậu như thế nói xong, "Ngươi nói thất tu hải." Đang nghe được Thất Tu Hải danh tự sau, chuyện này không khỏi không cho Chu Hiển trở nên coi trọng. "Đúng đúng, của ta hồn niệm đều là tại Thất Tu Hải dưới sự hỗ trợ mới được đến." Nghe được Ứng Thiên Long lời nói, Chu Hiển không khỏi tiến lên hai bước. Nhưng vừa lúc đó, Ứng Thiên Long lại mắt lộ ra hung quang, hắn bỗng nhiên liền trang bị một cây truy thủ, hướng về Chu Hiển chính là một cái dã man xông tới. "Đi chết đi." Hắn đem truy thủ hung hăng đâm vào Chu Hiền áo giáp bên trong. Bị cây truy thủ này đâm trúng người, sẽ rơi vào dài đến 15 giây tê liệt. Đến thời điểm Chu Hiền có thể tùy ý chính mình làm thịt. Hắn đã có thể nhìn thấy đối phương ở trước mặt mình tê dến bộ dáng. Chỉ là sau một khắc, hắn lại sững sờ rồi. Của ta phá nhận truy thủ. Truy thủ hoàn toàn không có đâm vào Chu Hiền Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp. Sách, xin lỗi, đây là hình thức đem của ta Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp, không phải là tùy tùy tiện tiện một cái vũ khí là có thể phá phòng. Chu Hiền một cái sư tử hống, trực tiếp đem Ứng Tiên Long đẩy lên mặt sau, sát theo đó Chu Hiền giơ tay lên. Mà cái kia trên bầu trời Thanh Long Khôi Lỗi vào lúc này cũng hướng về Ứng Thiên Long mở ra cái miệng lớn như chậu máu. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Ứng Thiên Long giờ phút này âm thanh, dĩ nhiên bởi vì sợ hãi mà đã biến thành kêu rên. Thế nhưng Chu Hiền như thế nào lại để ý tới hắn? Thanh Long khôi lỗi trực tiếp vọt xuống dưới, sau đó một miệng cắn vào Ứng Thiên Long, trực tiếp đưa hắn nghiền nát. Đại tiên nhất định ở chỗ này. Ngay vào lúc này, Chu Hiền chợt nghe người chơi khác cấm thanh. Trước về Lưu Vân Quan đi, chỗ này không thể ở lâu. Chu Hiền nhìn một chút bốn phía cái này khủng bố sâu thẳm hoàn cảnh, sau đó sử dụng trở về thành kết tinh trực tiếp rời khỏi nơi này. Bất quá giá hỏa này làm sao đến cuối cùng dĩ nhiên sợ hãi thành như vậy. Chu Hiền nghĩ tới Ứng Thiên Long cuối cùng vẻ mặt. Bất quá hắn không quá để ý, nhưng Ứng Thiên Long tại hình thức game bên trong ngăn chặn tin tức của mình, Chu Hiền đã quyết định chờ một lúc muốn toàn bộ nói cho Long Mộ xã mọi người, cũng đừng làm cho bọn hắn lần nữa bị âm. Chương 32, kẻ cầm đầu. Ngày mùng ngày 9 tháng 7. Đây là Trung Châu học viên vòng bán kết thời gian, hôm nay đem quyết định cuối cùng trận chung kết ứng cử viên. Mà ở ngày mai buổi sáng, nhưng là ba bốn tên đối quyết, mà ở buổi chiều, nhưng là cuối cùng trận chung kết. Long Mộ xã vòng bán kết là đúng chiến chiến La xã, bọn hắn thi đấu nhật trình là tại hạ buổi trưa, mà Thôn Thiên xã thi đấu nhưng là tại buổi sáng. Thôn Thiên xã cùng Long Mộ xã cũng không phải thập đại hạt giống trong xã đoàn một thành viên, hơn nữa đều thuộc về loại nhỏ xã đoàn, bởi vậy trong trận đấu đề tài nhiều. Long Mộ xã liền không giống nói ra, tuy nói là mới xã đoàn, thế nhưng Long Mộ xã Trương Thái Hạo tại mấy tháng tiền cũng đã phi thường nổi danh, mà Chu hiện tại hải tuyển so tài biểu hiện cũng là giỏi như ban ngày. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì điện cảnh xã bất ngờ lui ra lời nói, Long Mộ xã muốn đi vào vòng bán kết ở những người khác xem ra nhưng là hoàn toàn không thể nào về phần thôn Thiên Xã bọn hắn đấu pháp lại có chút tà môn hơn nữa bọn hắn cùng nhau đi tới so với Long Mộ Xã còn khoan khoái một ít đúng là người bị nổ nước bọn nhân phẩm bả biểu mà hôm nay khi thôn Thiên Xã sau khi lên đài các bạn học nhìn nơi so tài bộ dáng nhất thời đều hơi nghi hoặc một chút bởi vì thôn Thiên Xã hôm nay lên đài chỉ có bốn người ứng Thiên Long cũng không hề lên đài năm nay cũng thật là bất ngờ liên tiếp a này thôn Thiên Xã lại cũng xảy ra bất trắc rồi một cái khán giả thời điểm này không khỏi hơi nghi hoặc một chút làm sao tranh tài năm nay tình hình nhiều như vậy? Ui, ngươi xem, cho đến bây giờ, thật giống tại đây bất ngờ chúng phải lợi nhiều nhất chính là cái kia Long Mộ Xã đi à nha? Chẳng lẽ là bọn hắn? Một cái khác khán giả thời điểm này đúng lúc tiến tới. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy, tình huống này cũng quá kỳ quái. Bên cạnh một người khác cũng đáp lời. Nghe được mấy người này nói chuyện, cái khác khán giả cũng nhất thời phát ra nói thầm. Bên kia hai cái, Tô Tiểu Nguyệt học tỷ có một số việc cũng muốn hỏi các ngươi. Ngay vào lúc này, Tô Tiểu Nguyệt một cái tùy tùng đi tới. Aga. Là Tô Tiểu Nguyệt. Khi nghe đến người này nói chuyện sau, bên cạnh học sinh đều chú ý tới tại thính phòng phía sau Tô Tiểu Nguyệt. Xin lỗi, ta cũng không phải điện cảnh sát người, tại sao phải đi qua? Đúng vậy à, đúng đấy. Điện cảnh sát cùng chúng ta có quan hệ gì? Đừng coi chính mình là trường học chủ tịch con gái, có thể muốn làm gì thì làm. Hai người kia lời nói, nhất thời đem bên cạnh bạn học sợ ngây người. Này này, là tử, đó là người sùng bái nhất Tô Tiểu Nguyệt học tỷ A, người làm sao? Ngay từ đầu cái kia khán giả nhỏ giọng tiến tới trong đó trên người một người. Thế nhưng La Tử thời điểm này lại tựa hồ như rất kiên cường, một bộ sừng sững bất động răng dấp, tại bên cạnh hắn, mặt khác người kia cũng là như thế. Nay điện cạnh xã đội viên nhìn thấy tình huống như thế, cũng nhất thời có chút mờ mị không biết làm sao, bọn hắn chỉ có thể quay đầu lại nhìn hướng Tô Tiểu Nguyệt. "Cái kia, phiền phức xin hãy cho để, ta muốn vào xem thi đấu." Ngay vào lúc này, một thanh âm từ Tô Tiểu Nguyệt phía sau truyền đến. "Hả?" Tô Tiểu Nguyệt quay đầu lại, một người dáng dấp đáng yêu có sóng vai tóc ngắn thiếu nữ đẹp chính đứng ở nơi đó. "Xin lỗi, Tô Tiểu Nguyệt nhường ra nửa cái thân là" mà chờ tô tiểu nguyệt làm cho đối phương sau khi đi vào điện cạnh xã bên này cũng mang theo cái kia hai cái học sinh đi tới tô tiểu nguyệt học tỷ hai người bị tô tiểu nguyệt đeo lại đây trên mặt hiển nhiên là thần sắc hưng phấn này cùng vừa nãy hai người kia ngạnh khí dáng dấp tựa hồ hoàn toàn khác nhau tô tiểu nguyệt tựa đầu chuyển hướng về phía của mình tùy tùng đối phương chần chờ một chút thật giống vẫn là phản ứng lại hai người kia làm sao lại đột nhiên như vậy có về mặt thái độ 180 độ bước ngoặt lớn chuyện gì thế này tô tiểu nguyệt tựa đầu chuyển hướng về phía hai cái này biểu hiện của quái học sinh Nàng vừa mới chỉ là tại nghe nói hai người kia đang nói Long Mộ Xã nói xấu, lúc này mới muốn gọi bọn họ chạy tới hỏi rõ một phen, nhưng đống nhiên chuyện đã xảy ra. Để Tô Tiểu Nguyệt theo bản năng liền cảm giác có gì đó không đúng rồi, mà đổi thành một bên, Chu Hiền cũng cảm giác không đúng. Ứng Thiên Long dĩ nhiên vắng mặt, sợ tội bỏ trốn, Chu Hiền gần như liền muốn cho là như vậy. Ứng Thiên Long muốn tại thế giới game ngăn chặn Chu Hiền lại bị Chu Hiền giết ngược lại sự tình, Chu Hiền đã nói cho Long Mộ Xã mọi người, bọn hắn nguyên bản còn chuẩn bị đem tình huống này cầm báo cáo, thế nhưng ứng Thiên Long đống nhiên mất tích. Để tình huống này phát sinh ra biến hóa, chẳng lẽ đúng là sợ tội bỏ trốn? Thế nhưng cái này Ly Chính làm sao vẫn còn ở nơi này? Từ Thiên Vân tối không nhịn được trước đặt câu hỏi. Đúng vậy a thế, nhưng ứng Thiên Long ngày hôm qua hướng về ta tiết lộ tình báo thời điểm, cái này Ly Chính đích thật là hắn đồng loa mới đúng. Chu Hiền mặc dù có video lục tượng, thế nhưng tại trong video, ứng Thiên Long toàn bộ hành trình đều mặc mang khôi giáp mặt nạ, cho nên chỉ có tại cuối cùng, đối phương mới có ló mặt. Nhưng Chu Hiền cũng không muốn đem đoạn này video lộ ra ánh sáng, tại đoạn video này trong, Chu Hiền vận dụng cường đại bốn thánh khối lỗi Hắn sợ chính mình này một lộ ra ánh sáng, nguyên bản người thứ 8 đại đế thân phận cũng là không giấu được rồi. Có phải là hắn hay không lại đi làm cái gì hại người sự tình? Đào Sơn nghi ngờ hỏi. Lại Nhất Minh gật gật đầu, thật là có khả năng. Bọn hắn cũng dám lẹn vào của ta ký túc xá đến trộm đồ vật của ta, cũng thật là cả gan làm loạn đã đến cảnh giới nhất định a? Ta đã trở về. Ngay vào lúc này, Lý Sơ Ngộ từ bên ngoài đi vào. Chu Hiền nhìn thấy Lý Sơ Ngộ trở về, lập tức hỏi cảnh sát bên kia nói thế nào? Cảnh sát nói đang tại truy tra ứng tiên long địa phương. Nhưng bọn họ cũng nói không có chứng cứ, không thể xác định những tiên long chính là cuối cùng hung thủ, chỉ có thể nói quản chế bọn hắn. Bất quá Tô Văn Long Trường học đồng hòa hiệu trưởng đều cảm thấy khẩu cung của chúng ta có thể tin. Hiện tại, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Kết quả lại là như vậy. Này rõ ràng hung thủ chính là bọn họ chứ. Hung thủ làm sao có khả năng không phải là bọn hắn A. Bọn hắn còn muốn yên lặng xem biến đổi. Nhìn thấy kết quả là như vậy, Đào Sơn sinh khí hô một câu. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ A bởi vì lúc trước những người tập kích kia bọn hắn đều biện dương chính mình lúc đó là ở vào một loại mê hoặc trạng thái, bọn hắn chính mình cũng không biết tại sao mình muốn làm chuyện này. Ngoại trừ cái kia lục trọng ở ngoài bao quát trước đó điện cảnh xã gặp phải cái kia giặc cướp cũng nói chính mình lúc đó tâm trí mơ hồ, mà căn cứ cảnh sát kiểm tra, bọn hắn lúc ấy xác thực nằm ở một loại bị thôi miên trạng thái, nhưng bọn họ cũng nói không rõ đến tuyệt cùng là ai đem bọn hắn thôi miên. Lý sơ ngộ lắc đầu một cái, cảnh sát đối với cái này đúng là tiến hành rồi cặn kẽ điều tra, thế nhưng người phạm tội nhưng lại làm cho bọn họ chảo không được, được điểm. Đây mới là sự tỉnh phiền tốt nhất. Nói không bằng chứng, mọi việc cũng phải nói chứng cứ. Vậy chúng ta cũng không thể tùy ý bọn hắn làm sằng làm bậy đi." Từ Thiên Vân xúc động phẫn nộ nói. "Được rồi, bất quá này ứng Thiên Long mất tích, e sợ xác thực sẽ để cho bọn cảnh sát chú ý tới cái gì, chí ít bọn hắn sẽ đem sự chú ý thả ở phương diện này đi, như vậy bọn hắn tiểu không tính là nút trong bóng tối rồi. Đối với chúng ta mà nói, cũng hẳn là vừa vặn." Chu Hiền mơ hồ trong lúc đó nghĩ tới ứng Thiên Long cuối cùng đối với chính mình cầu xin. "Chẳng lẽ, này ứng Thiên Long đích thật là chuyện gì xảy ra sao?" thế nhưng hắn chẳng qua là ở trong game đã chết đi mà thôi chứ, chứ minh gia loại này có đại đế nhiệm vụ người, những người khác tối đa cũng chính là trên người có một kỳ ngộ nhiệm vụ mà thôi. mặc dù sẽ đáng tiếc, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như lúc ấy xuất hiện ở trước mặt mình như vậy cậu xin. lúc đó chu hiền cũng không nghĩ tới những này, thế nhưng hiện tại cái này sao vừa nhìn, cảm giác này lại làm cho chu hiền rất là nghi hoặc. tuy nhiên tại long mộ xã bên trong tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng so tại bước chân vẫn là không có thay đổi. thôn thiên xã tuy rằng thiếu một cái ứng thiên long, thế nhưng bởi vì ly chính cùng mạc tà vất tăng thêm mặt khác hai cái cũng là bị ứng hải đảo làm thuê tới cao thủ cho nên bọn hắn rất thuận lợi lên cấp trận chung kết mà đến viên long mộ xã bên này thi đấu thì đã là xế chiều bởi vì đây là vòng bán kết long mộ xã xuất ra đầu tiên thì còn lại là từ thiên vân chiến lang xã tuy nói cũng là thập đại hạt giống xã đoàn nhưng về mặt thực lực nhưng có chờ thương thảo cùng hoàng dĩnh nguyên học tỷ thường thắng xã phân xã so với e sợ đều có chút không bằng cuộc so tài thứ nhất từ thiên vân đánh bại đối phương sau thuận lợi đem người thứ hai lượng máu đánh tới một nửa nhưng mà người thứ hai đảo sơn lên sân khấu một hơi giải quyết xong người thứ hai chỉ là đối phương áp chụp người thứ ba chính là chiến Lang xã xã trưởng cho nên Đào Sơn tại đánh người thứ ba thời điểm trực tiếp đã bị chấn áp rồi đợi được cuộc tranh tài thứ ba nhưng là trương Thái Hạo lên sân khấu trương Thái Hạo thực lực không thể nghi ngờ dù cho địch nhân đối diện là chiến Lang xã xã trưởng cũng chỉ là đem trương Thái Hạo lượng máu đánh rất một nửa liền bị trương Thái Hạo kết thúc thi đấu Long Mộ xã vòng bán kết có thể nói là ung dung vui vẻ chỉ là này thăng cấp khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ lạ cho tới khiến người ta cảm thấy cuộc thi đấu này tựa hồ cũng lâm vào một loại đầu voi đuôi chuột trong cảm giác nguyên bản bởi vì khen thưởng phong phú quan hệ, lần này tham gia thi đấu nhân số là hàng năm qua nhiều nhất, có thể toàn bộ thi đấu cao mở thấp đi, rõ ràng hẳn là phi thường thuận lợi thi đấu, đến cuối cùng trận chung kết lại trở thành như vậy. này giống như là tại túc cầu thuật cột nhìn lên không tới bờ ra dịu đội, tại trận bóng rổ nhìn lên không tới mỹ quốc đội như thế. nguyên bản hẳn là nóng rực mà kịch liệt thi đấu, đến cuối cùng phát triển trở thành như vậy, tất cả mọi người sợ là cũng không nghĩ tới, nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, thôn thiên xã đưa tới một loạt sự kiện, cũng không ai biết sẽ như thế. trận đấu kết thúc sau. Long Mộ Xã liền trở về phòng hoạt động, thế nhưng trên mặt bọn họ lại không có chút nào lộ ra người thắng vẻ mặt. Thi đấu tiến hành được nơi này đã hoàn toàn đã không có cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết, chỉ còn giữ lại âm mưu so đấu, sợ rằng cũng sẽ không yêu thích. Xem ra Long Mộ Xã các vị thật giống không có gì cảm xúc mãnh liệt ta. Ngay vào lúc này, đống nhiên có một người đi vào phòng. Người là Thuần Thiên Xã cái kia. Đi tới cửa từ Thiên vân lập tức liền đứng lên. Cái kia mặc tạ, đúng không? Chu Hiền xem qua người này danh tự. Không không không, không phải gì, là e, tên của ta là Mỏi. Đây chính là từ cổ đại căn tương, mặc ta trên lấy danh hiệu, các ngươi sẽ không như thế vô tri chứ? Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Chúng ta Long Mộ xã không hoang nên ngươi. Từ Thiên vân đứng lên. Cho dù ta nói ta nắm trong tay cái kia ly Chính Suối dục phạm tội ghi chép cũng là như vậy. Mặc ta nói xong, mở ra của mình cá nhân đầu cuối, tiếp theo phát hình một đoạn ngắn video. Lần này liền giao cho ngươi rồi, lần trước không đem cái kia tô tiểu nguyệt làm đi, chúng ta lần này đem toàn bộ điện cảnh xã đồng thời, chỉ là còn không có đợi video kết thúc, hắn liền tắt đi video. Là ứng thiên long. Long mộ xã nơi nào nghe không ra cái thanh âm này nguồn gốc. Đúng, hắn và Ly Chính ở sau lưng nói chuyện, ta đều cho bọn họ ghi chép lại. Nguyên bản ta là không có ý kiến gì, nhưng ai bảo bọn hắn làm quá quá mức nữa nha. Hơn nữa cái kia Ly Chính từ sau cuộc tranh tài, ta cũng liên lạc không được hắn, sợ là cũng chạy trốn đi. Mặc ta ôm ngực, nghiêng dựa vào cạnh cửa trên. Ly Chính cũng chạy trốn. Tin tức này một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Không sai, trời mới biết bọn hắn đến tối cùng muốn làm cái gì. Mặc ta bày ra tay. Vậy còn ngươi, ngươi không sợ chúng ta báo động? Từ Thiên Vân lại hỏi, ta tính người làm chứng đi. Hơn nữa ngươi đừng làm sai rồi, ta nhưng là người chưa thành niên, chớ ép cuống lên ta, ta đến thời điểm liền trực tiếp tiêu hủy chứng cứ, các ngươi liền người cũng không tìm được. Long Mộ Xã hai mặt nhìn nhau, nay còn đúng là như thế, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chu Hiền đứng lên, rất đơn giản, ngày mai là trận chung kết đi. Các ngươi Long Mộ Xã vẫn rất mạnh, để cho ta cảm thấy rất được, ta nghĩ cùng các ngươi chiến đấu một phen, bất luận thắng bại, ta đều sẽ đem tư liệu phân phát các ngươi, các ngươi là báo động cũng tốt, vẫn là giải quyết riêng cũng được. Đều mặc kệ ta chuyện gì rồi. Hắn nói như vậy. Cứ như vậy. Từ Thiên Vân hỏi. Không sai. Ngày mai trận chung kết, ta chờ các người. Đừng làm cho ta thất vọng rồi. Mặc ta nói xong, liền rời đi long mộ xã phòng hoạt động. Chương 33, quái gì? Chúng ta này nên làm gì? Long mộ xã mọi người tụ tập cùng một chỗ, đang tại thảo luận này chuyện kế tiếp. Cái này mặc ta đến tột cùng biết được bao nhiêu sự tình, chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, hắn có hay không khả năng cũng sẽ chạy trốn. Từ Thiên Vân lo lắng hỏi. Hắn nếu là muốn trốn chạy lời nói. Sớm theo Ly Chính chạy, làm sao sẽ lại đây nói với chúng ta. Lại Nhất Minh tại trong đầu suy tư cái này tên là Mạc ta người. Cái này tình huống bây giờ nên làm gì? Hết thể đều lung ta lung tung rồi. Cái kia Ly Chính cùng ứng Thiên Long, quả thực liền là bệnh thần kinh a. Tại không rõ chân tướng người trong mắt, tựa hồ đúng là như thế, lại như hiện tại đang tại Phát Điên Đảo Sơn. Nhưng tại Chu Hiền trong lòng, lần này chuyện đã xảy ra khả năng không có đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, mặc kệ xảy ra cái gì, vấn đề này đều phải phải đợi bắt được Ly Chính cùng Thiên Long sau, mới có thể nói rõ. Hơn nữa cũng như Mạc Tà nói như vậy, số tuổi là ngạnh tương a. Không sai, cũng đừng quên, trong lúc này học sinh chén mặt trên vẫn không có tuổi tròn 18 tuổi người đâu. Có thể hay không chính là bởi vì như vậy, cho nên có người tìm bọn họ đánh điểm trợ. Làm học sinh, làm những chuyện này, có thể hay không hơi quá đáng. Lý Sơ Ngộ cảm thấy tình thế có thể có chút nghiêm trọng. Nhưng bây giờ chúng ta muốn giải quyết vấn đề, hay là muốn Mạc Tà nơi đó tư liệu mới được chứ? Chu Hiền nghĩ tới Mạc Tà điều kiện. Vậy thì chiến cũng được. Không nói gì Trương Thái Hảo đứng lên, một câu nói của hắn liền quyết định long mộ xã chuyện sắp phải làm. Ngày 10 tháng 7, điểm này là cuối cùng trận chung kết thời điểm. Thế nhưng đi tới thể dục quán khán giả, tựa hồ cũng so với mấy ngày trước đây một thiếu. Khán giả đối với hai cái không có danh tiếng gì tiểu xã đoàn, tựa hồ không có hứng thú quá lớn. Sách, nếu như đối thủ của chúng ta là điện cảnh xã lời nói, hiện tại bên ngoài nhất định đầy ấp người đi à nha. Từ Thiên Vân liếc mắt nhìn phía ngoài sân đấu. Tại trong trận chung kết, nếu là Long mộ xã có thể đem điện cảnh xã chém ở dưới ngựa lời nói, đây tuyệt đối là một cái có thể cho người khiếp sợ đại tin tức. Thế nhưng rất đáng tiếc Hiện tại thi đấu là hai cái không có danh tiếng gì xã đoàn ở giữa so đấu, hai cái này xã đoàn tương đối với điện cảnh xã các loại đại xã đoàn mà nói, căn bản cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Đương nhiên, lúc trước đặc sắc thi đấu cũng làm cho không ít người có chút chờ mong trương thái hạ bọn người ở tại trận chung kết phát huy, chỉ là người xem loại kia tất là tỉnh, nhưng cũng là khó mà nói nên lời. Thật xối quẩy, trận chung kết lại muốn cùng Tôn Thiên xã đối đầu, hơn nữa đối diện chỉ có ba người, liền xây dựng chế độ đều không đồng đều. Đào Sơn thở dài. Mà lúc này đây, người chủ trì thanh âm cũng rốt cuộc vang lên, phía dưới Sắp tiến vào đang tiến hành điện tử giải thi đấu học sinh trung học chén trận chung kết. Lần này trận chung kết hai cái xã đoàn theo thứ tự là Long Mộ xã cùng thôn Tiên xã. Theo giới thiệu bắt đầu, Chu Hiền mấy người cũng nên ra sân. Thôn Tiên xã hiện tại chỉ còn lại có ba người, ngoại trừ Mạc Tà ở ngoài, ngoài ra còn có hai cái tựa hồ đồng dạng cũng là bị ứng Hải Đạo làm thuê tới tuyển thủ. Hai người kia nghề nghiệp đều là đạo sĩ, chỉ là một cái là khống tràng tà đạo, mà một cái khác nhưng là Tháp Đại Bác Lưu Điên cuồng đạo sĩ. Về phần Mạc tà, nhưng là một cái hỏa pháp sư. Mặc Tà giao cho ta, cái khác các ngươi nhìn làm. Trương Thái Hạo đang nhìn đến Mạc Tả thời điểm, cũng đã giấy lên hừng hực chiến ý. Từ Thiên Vân nhìn một chút đối phương đội hình sau, nói ra, phía trước liền giao cho ta đi. Lão Chu, ngươi tại ta mà sau. Đào Sơn cùng lại nhất minh làm hậu bị, đối phương hai người kia đều không có lên sân khấu quá, các ngươi xem tình huống làm chuẩn bị, như vậy không thành vấn đề chứ? Có thể. Long Mộ Xã lúc này bầu không khí, lại cùng những kia khán giả như thế, tựa hồ đánh mất cảm xúc mãnh liệt. Làm sao cảm giác là lạ. Lý Sơ Ngộ nhìn sắp lên đài năm người, nhưng là cảm giác không đúng lắm. Không chỉ là Long Mộ Xã mọi người mà thôi. Tựa hồ, toàn bộ sân khấu đều có gì đó không đúng. Không chỉ là Lý Sơ Ngộ mà thôi, Chu Hiền chính mình cũng chú ý tới tình huống này. Loại cảm giác này, thật giống như tâm tình của chính mình tựa hồ bị người mơ hồ như thế. Dùng một cái so sánh khủng bố hình dung từ tới nói, vậy chính là có người tại hốc của mình mặt trên mông thượng một tầng xa. Này cảm giác thật là không được tự nhiên. Chu Hiền giờ phút này sát thực cả người khó chịu. Ở trong đêm, Chu Hiền đối với loại này tình huống tựa hồ giống như đã từng quen biết. Tại thu được Đại Đế Nhiệm vụ trước đó, Chu Hiền từng có quá một quãng thời gian chuyên môn giúp người Đại Đánh Nhẫn tàng nhiệm vụ thu được một cái tên là vẽ hồn Hộp gô đạo cụ nhiệm vụ này tuy rằng đẳng cấp không cao nhưng lại là cấp độ ép độ khó hơn nữa bởi vì cái này nhiệm vụ từng cái người chơi đều có thể làm một lần cho nên ở trong game cũng rất có tên tuy nói là một cái toàn dân nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ này thiết lập trước cũng rất phiền phức đầu tiên nhiệm vụ này cần tại chu Tức quốc điều tra quan nơi đó tiếp một cái liên quan với tra xét một cái bí mật tà giáo tế đàn nhiệm vụ người chơi khi tiến vào mục tiêu nhỏ chấn chi sau liền sẽ phát hiện nơi đó thôn dân cảm xúc nằm ở một loại kỳ lạ trạng thái bọn hắn hoặc là tâm tình sụp sôi hoặc là tiêu cực chán đời chỉ là loại tâm tình này, lại đều không ngoại lệ là mặt trái. sát theo đó, người chơi liền sẽ tìm được một cái tà áp tế đàn. sau trải qua một loạt nhiệm vụ sau, cần từ thổ yêu vương nơi đó đạt được phệ hồn hộp gỗ đi lấy sắt công sát, chấn áp tế đàn. nhiệm vụ này liền hoàn thành rồi. bây giờ chu hiền vừa nhìn, những học sinh này đống nhiên sinh ra ác liệt tâm tình, tựa hồ cùng này cũng có chút tương tự. ta đang suy nghĩ gì a? chu hiền hồn nhiên cả kinh, của mình cái này quỷ dị ý nghĩa cũng thật là kỳ hoa. hắn ép buộc chính mình đừng đi đem trò chơi nội dung đưa vào thế giới hiện thực. chu hiền nhìn quanh bốn phía một cái giờ khắc này ngoại trừ cũng tỷ như giấy lên chiến ý trương thái hạo còn có đối diện mà ta đứng ở hai người kia trước mặt chu hiền tựa hồ cảm giác mình cũng phải nhiệt huyết lên cuộc so tài thứ nhất là từ thiên vân đối kháng đối diện không tràng ta đạo cuộc tranh tài này là đạo sĩ nội chiến từ thiên vân tại kỹ thuật trên lô hỏa thuần thành mặc dù so sánh không bằng chuyên nghiệp tiêu thủ, nhưng là ở trung học sinh bên trong cũng coi như là không sai tại cuối cùng còn có một phần năm lượng máu thời điểm từ thiên vân thuận lợi đem đối diện đạo sĩ cho thanh rơi xuống tràng bất quá đối diện này cái thứ hai điên cuồng đạo sĩ nhưng là có chút vướng tay chân. Điên cuồng đạo sĩ là đạo sĩ bên trong ma pháp sư cùng tháp đại bác, cường hóa các loại pháp thuật kỹ năng, ở trên mặt này không ngừng hướng về pháp sư áp sát. Này điên cuồng đạo sĩ ý thức không sai, Từ Thiên Vân tuy rằng thắng trận đầu, thế nhưng này trận thứ hai vẫn là bại bởi đối phương. Trận thứ 3 Chu Hiền lên sân khấu, chính là đối chiến cái này điên cuồng đạo sĩ. Bất quá Chu Hiền tam đại kỹ năng và vô hạn bước tẩu vị, trời sinh chính là khắc chế điên cuồng đạo sĩ phát huy, cho nên Chu Hiền hầu như không làm sao tầm thương liền đánh bại đối phương chỉ là cuộc tranh tài này sau, Chu Hiền liền buông tha cho trận thứ tư, trực tiếp để Trương Thái Hạo đối chiến Mạc Tà. Trương Thái Hạo là Cuồng Pháp sư, cực hạn cường hóa kỹ năng công kích tồn tại, mà đối diện Mạc Tà nhưng là hỏa pháp sư, đối với hỏa hệ pháp thuật khống chế trình độ cùng lực sát thương phương diện càng là cao hơn Cuồng Pháp sư. Mà Chu Hiền cũng chú ý tới, khi Trương Thái Hạo lên sân khấu thời điểm, nguyên bản âm u đầy tử khí trên thính phòng mặt, khán giả cũng tựa hồ rốt cuộc bắt đầu có chút động tĩnh rồi. Là ngày đó cái kia Trương Thái Hạo, trước đây liền nghe đã nói sơ chung có một cái rất lợi hại học sinh chuyển trường gọi là Trương Thái Hạo. Nghe nói còn được gọi là quỷ thần học sinh chuyển trường đây. Mấy ngày trước tại thi đấu nhìn lên đến, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Đúng vậy a, đúng a. Hôm nay thi đấu kết quả đoán chừng chính là Long Mộ xã thắng lợi đi à nha. Thảo luận âm thanh, từ từ xua tán đi chu hiền bất an trong lòng. Đại khái chính là một cái ảo giác đi, thế giới hiện thực người, làm sao có khả năng bị một cái trong trò chơi đạo cụ cho ảnh hưởng tới tâm trí đây. Chu Hiền như vậy an ủi mình. Mà lúc này đây, Trương Thái Hạo cùng Mạc Tà chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Mặc Tà mặc trên người một thân pháp bảo màu đen, trên tay hắn sử dụng vũ khí nhưng là một cái hoàng vũ pháp trượng. Trương Thái Hạo trước đây cũng dùng qua như vậy đồ chơi. Đương nhiên, hiện tại Trương Thái Hạo là điểu thương hoàn tháo, sử dụng rất tốt trang bị. Bất quá vũ khí phía trên khác biệt, tại hệ thống ảnh hưởng cũng sớm đã bị lau sạch, cho nên đang trang bị mặt trên, Song phương có thể nói là không có bao nhiêu khác biệt. Đầu động thủ trước là Mạc Tà. Hỏa pháp sư thuận tay chính là ném ra ba cái hỏa cầu. Mạc Tà động tác phi thường tiêu chuẩn, động tác này cho người cảm giác giống như sách giáo khoa như thế Hoa Mỹ. Mà Trương Thái Hạo cũng cùng Mạc Tà như thế, trong nháy mắt ném ra ba cái hỏa cầu rầm rầm rầm, một màn kinh người xảy ra. Này 6 cái hỏa cầu, dĩ nhiên trên không trung chạm vào nhau, phát ra nổ tung sau, trực tiếp triệt tiêu. cơn mờnờ lại dùng hỏa cầu đem hỏa cầu cho trung hòa giới mất. Tất cả mọi người đều trợn to mắt. Trương Thái Hạo vừa mới cái kia một tay có thể sưng khủng bố, sử dụng ma pháp đem đối phương ma pháp chặn lại, này nói thì dễ làm lên khó. Hơn nữa này độ khó vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Chặn lại không trung hỏa cầu, điều này cần tinh chuẩn sức phán đoán, tuyệt đối thời gian xuất thủ còn có tinh diệu nhất điều khiển. Ba người này thiếu một thứ cũng không được. Mà Trương Thái Hạo, dĩ nhiên tại không. Một giây bên trong làm được những này, đồng thời thuận lợi đem đối phương hỏa cầu thuật cho Trung Hòa, sao có thể có chuyện đó không cho người thản phục Loại kỹ xảo này tại nghề nghiệp liên kết mặt trên, đều là tuyệt đối không thấy nhiều. Thật không nghĩ tới người lại mạnh mẽ như vậy. Mặt ta nhìn thấy Trương Thái Hạo chiêu thức ấy sau, cũng là kinh ngạc cực kỳ. Ta trước đây có thể làm không tới, chỉ là gần nhất sóng não của ta dẫn đột phá 9% rồi, ta cảm thấy hiện tại ta đại khái có thể làm như vậy. Cho nên vừa mới làm một cái nho nhỏ thí nghiệm mà thôi. Trương Thái Hạo trở tay chính là ba cái băng truy cho Mạc Tà. Mạc Tà cũng không chút hàm hồ, lập tức dơ lên pháp trượng, lại là ba cái hỏa cầu hướng về cái kia băng truy bay đi. Hỏa cầu này cùng băng truy va chạm, dĩ nhiên lại là triệt tiêu lẫn nhau rồi. Cốt Nờ, cho dù sớm tập luyện đã qua, cũng sẽ không làm được so với này càng tốt hơn. Băng truy tốc độ so với hỏa cầu càng nhanh hơn, Mạc Tà vừa mới trả lại, tuy rằng trên lý thuyết cùng Trương Thái Hạo là giống nhau, thế nhưng độ khó lại càng lớn. Đang nhìn đến Mạc Tà kinh khủng kia kĩ xảo sau, nguyên bản rất nhiều xem trọng Trương Thái Hạo người đi đường fans cũng chậm chậm đem tình cảm thiên hướng Mạc Tà mà lúc trước loại kia âm u đầy tử khí trạng thái, vào lúc này càng bị quét đi sạch sạch xanh. Chương 34, thắng lợi. Đứng ở trên trường đấu hai cái pháp sư còn chưa từng di động, thế nhưng trên tay bọn họ công phu cũng đã là cho người sợ hãi than. Như vậy sắc bén đối quyết, đem khán giả cảm xúc đều sụp sôi lên, kể cả lúc trước quái lạ bầu không khí cũng toàn bộ bị quét đi sạch sạch xanh. Mà ở trên trường đấu, trương thái hạo cùng mạc Tà cũng rốt cuộc hành động. Cùng pháp sư kỹ năng đều là đại uy lực kỹ năng, từng cái ma pháp đi qua đều cho đối diện mạc tạ không thể không tẩu vị né tránh. Nhưng Mạc Ta cũng không phải ngồi không. Tại Trương Thái Hạo triển khai kỹ năng khoảng cách, hắn cũng sẽ sử dụng kỹ năng đối Trương Thái Hạo tiến hành phản kích. Mặc Ta địa ngục hỏa các kỹ năng đều là phạm vi kỹ năng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, như vậy kỹ năng đối với khống chế yêu cầu rất cao. Tuy rằng phạm vi kỹ năng nhìn như đối với người chơi chính xác yêu cầu thấp xuống, nhưng hỏa pháp sư địa ngục hỏa cùng tưởng lửa các kỹ năng sử dụng mục tiêu đều là mặt đất bản thân, mà cũng không phải là chỉ về đối thủ. Cho nên Trương Thái Hạo cường giả như vậy chỉ cần dựa vào tẩu vị là có thể dễ như ăn cháo né tránh Mặc Ta chiêu thức. Nguyên bản. Hỏa pháp sư lợi dụng mấy cái này kỹ năng còn có thể phối hợp hòa cầu, bạo liệt hỏa diễm còn có hỏa viêm đao các loại chiêu số tiến hành công kích. Do đó hạn chế cùng gây trở ngại trương thái hạo tẩu vị. Thế nhưng tại ngươi tới ta đi tiến công bên trong, mặc ta đã phát hiện nếu là hắn thật sự dám làm như vậy lời nói, trương thái hạo cái kia sắc bén phản kích, tuyệt đối sẽ làm cho hắn cái được không đủ bù đắp cái mất. Đây cũng không phải là đại biểu hỏa pháp sư đối với quần pháp sư đã bó tay toàn tập. Tại trương thái hạo sử dụng kỹ năng trong mắt, hỏa pháp sư bỗng nhiên tăng tốc độ, hắn bỗng nhiên đối với mặt đất sử dụng một cái bạo liệt hỏa diễm kỹ năng đem chính mình một hơi đẩy đưa ra ngoài, nổ tung chuyển vị. Mấy ngày trước, trương thái hạo sử dụng nổ tung chuyển vị đã để rất nhiều người chấn kinh rồi, mà bây giờ mạc ta cũng sử dụng như vậy nổ tung chuyển vị kỹ xảo, nhất thời khiến người ta thắng phục, loại này khủng bố kỹ xảo, lúc nào nát phố lớn. Chính mình kỹ năng sinh ra bắn tung tóe thương tổn thật là thấp, bởi vậy nổ tung hỏa diễm xem ra đáng sợ, trên thực tế nhưng cũng không tổn thất bao nhiêu lượng máu. Bởi vậy, cái này nổ tung chuyển vị độ khó tất cả đều tại thời cơ phán đoán cùng kỹ năng ra tay góc độ trên. Nếu như bạo liệt hỏa diễm thả chậm. Như vậy nhân vật liền sẽ bởi vì hoàn toàn rơi xuống đất mà sản sinh di động bị choáng. Nếu như bạo liệt hỏa diễm thả sớm, như vậy sẽ để cho nhân vật sản sinh quá cao lơ lửng giữa trời bị choáng. Thế nhưng khi Mặc Tả thuận lợi xuất hiện tại trương Thái Hạo sau lưng thời điểm, tất cả mọi người đều biết, đây là một cái thần cấp độ hoàn thành nội tung chuẩn bị kháng cự hỏa hoàn. Trương Thái Hạo lập tức sử dụng cái này đem người đẩy ra ngoài không phải chủ động chuyển bị kỹ năng, mà vào lúc này Mặc Tả nhưng là tại cùng thời khắc đó cũng sử dụng kháng cự hỏa hoàn kỹ năng, đồng thời khi hai cái kháng cự hỏa hoàn kỹ năng thời điểm đụng chạm, Thuận lợi đem Trương Thái Hạo kháng cự hỏa hoàn cho trở tiêu. Khi người chơi đẳng cấp so với đối thủ cao hơn thời điểm, sẽ xuất hiện chính mình phương diện không phải chủ động chuyển vị kỹ năng bị đối phương bao trùm tình huống, Trương Thái Hạo tại trên đẳng cấp, dĩ nhiên rơi ở phía sau Mạc Tà một bậc. Mạc Tà kháng cự hỏa hoàn thuận lợi đánh trúng vào Trương Thái Hạo. Nhưng mà vào lúc này, Trương Thái Hạo lại trực tiếp bị Mạc Tà cho đánh bay, mà cũng không phải dường như Mạc Tà dự liệu như vậy xuất hiện không phải chủ động chuyển vị cùng tương trực. Bị đánh bay Trương Thái Hạo, tại ổn định chính mình sau, đối với Mạc chính là ba cái hỏa cầu, đem đối phương tránh đi. Xanh xanh đã ngừng lại mặc tà nhịp điệu chiến đấu. Trương Thái Hạo, ngươi cũng thật là lợi hại a, dĩ nhiên phán đoán ra của mình kỹ năng bị ta phá sạch sau, trong nháy mắt bên trong mở ra tự diệt khai quan, ngạnh sinh sinh thừa nhận lấy gấp 10 lần thương tổn đến phá giải của ta liên chiêu. Liếc mắt nhìn Trương Thái Hạo lưỡi máu, Mặc tà thì biết rõ vừa mới đến tổn cùng chuyện gì xảy ra. Kháng cự hỏa hoàn bản thân thương tổn cũng không cao, coi như là gấp 10 lần thương tổn, đã ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Trương Thái Hạo trên miệng đáp lại, thế nhưng trên tay nhưng không có dừng lại, đến mà không trả lễ thì không hay, thời điểm này Trương Thái Hạo đã phát động ra chủ động tiến công. Hai cái này pháp sư đối chiến, từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy lửa nóng cảm xúc mãnh liệt, vừa mới Trương Thái Hạo trong nháy mắt tiến hành phán đoán, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngó mủng. Kháng cự hỏa hoàn từ phong thích tại cuối cùng, tổng cộng là 0.5 giây duy trì thời gian. Trương Thái Hạo cùng Mặc tà tại thời điểm tranh tải hai cái kháng cự hỏa hoàn đụng nhau va, kháng cự hỏa hoàn khoảng cách Trương Thái Hạo chỉ có không hai giây, mà hắn lại tại đây không hai giây bên trong mở ra hệ thống thực đơn, sau đó ôm lấy đầu tự diệt tuyển hạng đồng thời tại cuối cùng còn điều chỉnh một cái tư thái của mình. Từ Thiên vân thời điểm này đã mở ra bên cạnh tỉ mỉ chiến báo thống kê ở đằng kia mặt trên, đem trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều ghi lại ở mặt trên. Cái này Mặc Tà cũng rất lợi hại à? Các ngươi xem, này nổ tung chuyển vị hoàn mỹ trình độ tiếp cận 100% là tuyệt đối thần cấp độ hoàn thành, vẹn vẹn chỉ nói là cái kỹ xảo này mà nói, Mặc Tà cùng Trương Thái Hạo không thua bao nhiêu à? Chu Hiền đều có chút đáng tiếc chính mình đem cơ hội này nhường cho Trương Thái Hạo rồi, tuy rằng Chu Hiền cũng không tính thật là yêu quý thi đấu. Thế nhưng Mặc Tà cùng Trương Thái Hạo cảm xúc mãnh liệt va chạm, nhất thời để Chu Hiền trong lòng giấy lên chiến ý. Từ Thiên Vân tiến tới Chu Hiền trước mặt, sau đó hỏi: "Lão Chu, nếu như ngươi là gặp phải cái này mà Tà, sẽ làm thế nào?" "Ừm, đạo sĩ đấu pháp cùng pháp sư không giống nhau lắm. Nếu như là lời của ta, ta cảm thấy bất kể là vô hạn bước vẫn là tam đại truyện vị thần kỹ, đối với Mặc Tà hạn chế cũng không lớn, ta sẽ dùng của chính ta loạn bước ký xảo." "Loạn bước khai phá không phải còn chưa hoàn thành sao?" "Cái nào chỉ là không có hoàn thành, Chu Hiền gần nhất đều là một cái đầu hai cái lớn." đã sớm đem kỹ xảo gì gì đó quên đến lên chín tầng mây đi rồi. Tự tại hai người tán gẫu thời điểm, trên chiến trường tình huống đã lần nữa xảy ra bó tay rồi biến hóa. Trương Thái Hạo thời điểm này bắt đầu sử dụng lôi điện thuật các loại chiêu số nhỏ đang đối kháng với Mạc Tà. Cùng băng truy, hỏa cầu không giống, lôi điện thuật chỉ có thể bị né tránh, lại không thể bị trung hòa. Hơn nữa, nếu là lôi điện thuật thêm điểm đã đến mặt sau, mỗi lần sử dụng kỹ năng này còn có thể sẽ đối với đối phương sản sinh tê liệt. Chỉ là Mặc Tà sao để Trương Thái Hạo thực hiện được. Vào lúc này Mạc Tà lập tức liền sử dụng địa ngục hỏa cùng hỏa tường thuật, dùng để hạn chế Trương Thái Hạo chuyển vị. Sắp theo đó, Mạc Tà liền lại là ba cái hỏa cầu thuật đi qua. Đối mặt tình huống như thế, Trương Thái Hạo lập tức ba cái hỏa cầu thuật đổi tới, triệt tiêu công kích của đối phương. Mà ngay tại lúc này, Mạc Tà nhất thời lại là một cái hỏa viêm đao hướng về Trương Thái Hạo đẩy đi qua. Này hỏa viêm đao cũng là một cái tương tự với viễn trình công kích chiêu số, bởi vì cùng tiểu hỏa cầu tương tự, cho nên cũng bị các người chơi gọi đùa làm đại hỏa cầu. Mà cái này đại hỏa cầu cũng không phải là dễ dàng như vậy trung hỏa được rồi đối mặt mạc tà hỏa viêm đao, trương thái hạo lập tức tiến hành tẩu vị muốn tránh đi có thể vừa lúc đó mạc tà dĩ nhiên lần nữa sử dụng nổ tung chuẩn bị mà này mạc tà di động dĩ nhiên là cùng trương thái hạo đứng ở cùng một vị trí nguy rồi chu hiền lập tức phát hiện trương thái hạo lâm vào đối phương trong bẫy dập trung quanh tường lửa còn có cái này hỏa viêm đao, đều là dụ dỗ trương thái hạo hướng về mạc tà vị trí di động mũi nhử mà nơi này nhưng là ở địa đồ bên tường bên ngoài lại bị mạc tà chiếm cứ trương thái hạo muốn dội lại cho cũ tiến hành chạy trốn e sợ đều là không có khả năng sự tình nếu như vào lúc này Mặc Tà sử dụng kháng cự hỏa hoàn lời nói, Trương Thái Hạo liền không thể tránh khỏi rồi. Mà chính như Chu Hiền suy nghĩ, Mạc Tà vào lúc này lập tức sử dụng kháng cự hỏa hoàn, mà cùng lúc đó Trương Thái Hạo lại sử dụng một cái phong hỏa luân. Phong hỏa luân là pháp sư cận chiến kỹ năng, sử dụng sau có thể tại pháp sư chu vi sản sinh một cái bao quanh pháp sư một cái gió cùng hỏa đan dệt vòng xoáy, đối hết thể gần người kẻ địch sản sinh tương tổn. Cái này cũng là pháp sư đối chiến chiến sĩ một cái bảo vệ sách lược. Bất quá kỹ năng này kỳ thực cũng không tốt dùng, bởi vì cái này kỹ năng bản thân cần gần người mới có thể mà pháp sư không am hiểu nhất chính là cận chiến, cho nên nghiên cứu qua kỹ năng này người chơi, kỳ thực cũng không tính rất nhiều. Trương Thái Hạo sử dụng kỹ năng này sau, ngay lập tức sẽ là đối với phía sau mình một cái nổ tung hỏa diễm. Cùng lúc đó, Trương Thái Hạo cũng trúng mặc tà kháng cự hỏa hoàn, bị kỹ năng này không phải chủ động chuyển vị bớt lui. Có thể vừa lúc đó, mọi người chung quanh lại kinh ngạc phát hiện, Trương Thái Hạo bị bớt lui hậu phương, vừa vặn chính là Trương Thái Hạo sử dụng nổ tung hỏa diễm địa phương. Mà vào lúc này, nổ tung hỏa diễm vừa mới nổ tung, Trương Thái Hạo trong nháy mắt đã bị nổ tung hỏa diễm cho đẩy đi ra. Thật là đáng sợ dự phán. Trong nháy mắt này, hết thảy xem cuộc chiến thi đấu cao thủ đều đã phát hiện vừa mới Trương Thái Hạo những việc làm. Cứ như vậy một trong nháy mắt, Trương Thái Hạo sớm dự phán kháng cự hỏa hoàn sẽ đem chính mình đẩy lùi địa phương, sau đó sử dụng nổ tung hỏa diễm, đồng thời tinh chuẩn dự toán nổ tung hỏa diễm thời gian, cũng tại kháng cự hỏa hoàn đánh trúng chính mình sau. Trong nháy mắt lần nữa mở ra tự diệt khai quan, tại chính mình nằm ở cương trực trạng thái thời điểm, tiến hành rồi một cái nổ tung chuyển vị. Mà càng làm bọn hắn hơn giật mình còn tại mặt sau. Cái này nổ tung chuyển vị phương hướng, lại không phải chạy trốn mà là đối diện Mạc Tà. Trương Thái Hạo trong nháy mắt này, nhất thời cùng Mạc Tà đụng vào nhau. Bị Trương Thái Hạo gần người sau, Trương Thái Hạo Phong Hỏa Luân liền bắt đầu đối Mạc Tà sinh ra rất nhiều thương tổn. Nguyên lai like đây chính là hắn sớm sử dụng Phong Hỏa Luân nguyên nhân. Trương Thái Hạo trước đó sợ tác cử động, nhất thời vừa xem hiểu ngay. Mạc Tà lúc này thay đổi sắc mặt, cấp tốc lùi về sau, mà Trương Thái Hạo lại nhanh chóng từ cường trực bên trong khôi phục như cũ, hắn đối với Mạc Tà phía sau lập tức sử dụng tường lửa, đã hạn chế Mạc Tà hành động, mà lúc này đây, Trương Thái Hạo lập tức hướng về Mạc Tà phóng đi đồng thời mở ra băng phong bạo kỹ năng. Nguy rồi, Mặc ta đã phản ứng lại chính mình trung kế, nhưng đã muộn. Trương Thái Hạo vào lúc này lập tức sử dụng kháng cự hòa hoàn, để Mặc ta sinh ra không phải chủ động chuyển vị, sát theo đó chính là một cái tật quang điện ảnh. Lúc trước thời điểm Mặc ta đã xanh xanh ăn một cái phong hỏa luân kỹ năng, vào lúc này HP của hắn dĩ nhiên không nhiều. Sau khi ăn xong cái này băng hỏa điện liền sát sau, Mặc ta lượng máu liền hoàn toàn trừ sạch rồi. Vừa mới còn kịch liệt dị thường chiến đấu, tại đây trong nháy mắt liền im bặt đi. Mà người thắng như là Trương Thái Hạo. Chương 35, có một kết thúc. Đặc sắc tuyệt luân thi đấu, tại tối một khắc xong xuôi rồi. Đã thắng a. Chu Hiền nhìn người thắng cuối cùng danh sách xuất hiện tại trên trường đấu, lại không như trong tưởng tượng kích động như vậy. "Lão Chu, đi rồi, hiện tại chúng ta thắng, lập tức liền muốn tới lễ trao giải rồi." Bên cạnh Từ Thiên Vân lôi kéo Chu Hiền. "Nha." "Được, đi theo Từ Thiên Vân mặt sau." Long Mộ xã đoàn người đi tới sân đấu trung ương. Điện tử giải thi đấu, cứ như vậy tại không có hí kịch tính dưới tình huống kết thúc rồi. Tại lễ trao giải sau, Long Mộ Xã cũng lấy được dê khu Túc xá quyền đề nghị trên thực tế cũng chính là trực tiếp quyền sử dụng điểm này để không ít người đều phi thường ước ao, bất quá chu hiền đám người tham gia so tài ước nguyện ban đầu một trong chính là muốn bảo lưu cái này để cho bọn họ ký ước khắc sâu dê khu ký túc xá, cho nên đã đến sau cuộc tranh tài cũng không có ai muốn sử dụng cái quyền lợi này. đương nhiên đem dê khu ký túc xá sửa chữa lại một bên chỉnh đốn và sắp đặt đổi mới hoàn toàn đó là tất yếu, mà đổi thành một bên mặc tà tại sau cuộc tranh tài cũng hướng về cảnh sát tự thú. cả sự kiện tiến hành được nơi này có thể nói đã là đã qua một đoạn thời gian, mà đối với bọn học sinh mà nói so tại kết thúc cũng mang ý nghĩa kỳ nghỉ đến khi thi đấu cuối cùng xong xuôi sau chính là cuối kỳ cuộc thi thành tích chính thức công bố cùng với nghỉ hè cuối cùng đến cho nên tại trận chung kết sau khi kết thúc nguyên bản huyên náo trung châu học viên cũng nhanh chóng yên tĩnh cùng vắng lặng ai lau khô giáo rồi đem ngân nguyện đại sảnh ở lớp lau sạch sẽ sau chu hiền đánh giá một cái phòng hoạt động bởi vì được nghỉ hè quan hệ cho nên nơi này cũng sẽ đóng vào lúc này chu hiền liền ở đây tiến hành quét dọn về phần những người khác lời nói bọn hắn thì tại thu thập hành lý dù sao Long mộ xã cũng chỉ có chu Hiền một người là lưu giáo sinh. Nơi này chỉ một mình ngươi sao? Vừa mới lau một lần cơ khí, còn chưa kịp toàn bộ quét dọn, Chu Hiền liền nhìn thấy một người nữ sinh chính chống nạnh đứng ở cửa. "Đúng vậy, A Tô tiểu nguyệt học tỷ." Chu Hiền hướng về nàng chào hỏi. "Các ngươi vì cái gì không sử dụng người máy quét dọn?" Tô tiểu nguyệt cứ như vậy đứng ở cửa, nhìn bận rộn Chu Hiền. "Cái kia a, quá mắc, một lần muốn 30 nguyên đây. Hơn nữa bây giờ căn bản liền không muốn được người máy quét dọn đi. Bọn học sinh có thể sử dụng người máy quét dọn đến giúp đỡ bọn hắn quét dứt gian phòng." tại tiếp xúc ngày nghỉ thời điểm coi như là có tiền cũng không nhất định có thể thuê đến người máy. huống chi chu hiền tuy rằng dựa vào đại đế nhiệm vụ đã nhận được không ít kiếm tệ, xem như là tạm thời có tiền, loại này đơn giản sinh hoạt cũng không phải lập tức có thể thay đổi. cần ta hỗ trợ sao? tô tiểu nguyệt hỏi một câu. ê, ngươi chu hiền nhìn một chút ăn mặc một thân đáng yêu mùa hạ âu phục tô tiểu nguyệt, dáng dấp kia nếu là bị người khác nhìn thấy rồi, nhất định sẽ đem hắn ca ngợi thành công chúa. thế nhưng hiện tại chu hiền là ở quét dọn, ta nói là người máy quét dọn. Tô Tiểu Nguyệt nhìn Chu Hiền quan sát ánh mắt của mình, nhất thời gạo thét một câu. Nha, xin lỗi, xin lỗi. Cái này thật sự không dùng. Ta nhưng không muốn lấy quyền nưu tư đây. Hơn nữa chính mình đánh quét lời nói, điều này cũng là của mình thành quả lao động nha. Dù sao ta cũng quen rồi. Được rồi, dù sao ta lại đây cũng không phải là vì chuyện này. Tô Tiểu Nguyệt biết nói không thông Chu Hiền, cho nên liền đem chính sự lấy ra. Thuận tiện, ngươi bị thác ta chuyện điều tra, ta còn tại thẩm cha trong, bất quá tiến triển không lớn. Nha. Chu Hiền suy nghĩ hồi lâu. Mới nghĩ tới đây là Tô Tiểu Nguyệt đang nói trước đó Chu Hiền ủy thác cho nàng đi thăm dò hỏi ý kiến có quan hệ đại đế người trời sự tình. Chỉ có điều Chu Hiền đều cơ hồ đem chuyện này quên đi rơi mất, liền cái này. Không, hôm nay ta tới tìm các ngươi Long Mộ xã, cũng không phải là vì cái này, mà là vì mời các ngươi tham gia thi đấu. Thi đấu? Cái gì thi đấu? Tân sinh thi đấu biểu diễn. Điện cảnh xã đối Long Mộ xã, các ngươi không có ý kiến chớ. Điện cảnh xã đã vậy còn quá để mắt Long Mộ xã. Được rồi, ta sẽ giúp các ngươi điện cảnh xã đem sự tình truyền đạt cho chúng ta xã trưởng. Bất quá ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý. Nghe được Tô Tiểu Nguyệt lời nói sau, Chu Hiền liền hoài nghi, chuyện này hẳn là điện cảnh xã xã trưởng Cố Trường Sinh thiết kế. Cố Trường Sinh thực lực phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn đã từng dẫn dắt điện cảnh xã đã tham gia mỗi năm một lần toàn quốc giải thi đấu, đồng thời đánh vào ba vị trí đầu. Điện cảnh xã sở dĩ là trường học lớn thứ nhất xã đoàn, cùng Cố Trường Sinh kinh doanh là chặt chẽ không thể tách rời. Điện cảnh xã ở trung học sinh chén tiếp nối lui ra, nay Cố Trường Sinh nhất định sẽ để ý, này có thể quan hệ đến điện cảnh xã nhân khí cùng đoàn đội đoàn kết đây. Được rồi, Thi đấu biểu diễn dựa theo thành niên tổ chính thức thi đấu đến tiến hành. Thi đấu chọn dùng năm đối năm hình thức, không thành vấn đề chứ. Tô Tiểu Nguyệt lại nói, ta giúp ngươi truyền đạt. Tô Tiểu Nguyệt còn muốn nói cái gì, có thể vừa lúc đó, nàng trước mặt đi qua tới một người lại làm cho nàng nhất thời ngại lời. Được rồi, cứ như vậy. Mặt khác, liên quan với chuyện kia, ta cho ngươi gửi nhắn tin, cá nhân của ngươi thông tin thiết bị mở cho ta. Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt dĩ nhiên trực tiếp rời khỏi. Nha. Chu Hiền còn đang nghi hoặc, một người khác nhiên từ cửa đi vào, lại là Lý Sơ Nộ. Nàng mang theo một cái bọc nhỏ chính đứng ở chỗ này. Tô Tiểu Nguyệt Trường học có chuyện gì không? Lý Sơ Ngộ đưa mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt rời đi, sau đó mới hỏi Chu Hiền một câu. Nàng đại biểu điện cảnh xã mời chúng ta Long Mộ xã tham gia Tân Sinh thi đấu biểu diễn, điện cảnh xã lần tranh tài này xuất hiện vấn đề, bọn hắn đại khái cũng muốn cứu vãn đi. Nha, có đúng không? Ta còn tưởng rằng chúng ta lãnh huyết giáo hoa sát thủ lại làm cái gì bó tay rồi sự tình đây. Ha. Tại Lý Sơ Ngộ nhắc tới cái này, bắt máy trên tạp chí Sương hô sau, Chu Hiền nhất thời lúng túng cực kỳ. CC Lý Sơ Ngộ nhìn thấy Chu Hiền bộ dáng, đúng là chính mình nợ nụ cười, được rồi, dù sao ngươi cũng không làm gì sai. Ngươi không có đi thu thập hành lý sao? Làm sao đến tới bên này? Chu Hiền trong phòng ngủ, từ thiên vân nhưng là loay hoay xoay quanh đây. Sớm liền thu thập xong rồi. Huống chi, ta cũng không có bao nhiêu đồ vật, cho nên ta liền tới ngay hỗ trợ rồi. Lý Sơ Ngộ thời điểm này đem đầu tóc đâm vào phía sau thành một cái đuôi ngựa, trên người nhưng là ăn mặc một thân có chút cũ quần áo thể thao. Tuy rằng đây là muốn bắt đầu quét dọn dãng dấp, thế nhưng là có khác một loại thành tần phong độ thật không nghĩ tới lần này thi đấu, dĩ nhiên cũng làm như vậy kết thúc. Ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì thế kỷ đại đối quyết đây. Lý Sơ Ngộ lắc đầu một cái. Thế kỷ đại đối quyết? đúng vậy à. Bát Quái trên tạp chí tại lúc trước liền tiến hành rồi phân tích. bọn hắn nói cuối cùng thi đấu, rất có thể là thường thắng xã đối kháng điện cảnh xã, đồng thời còn tiến hành rồi một phen rất nhiệt huyết phân tích đây. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng thật là như vậy. Chu Hiền cầm khăn lau sát cửa sổ, mà Lý Sơ Ngộ thì tại một bên đem làm bẩn khăn lau đặt ở trong thùng nước tắm rửa. bất quá Bát Quái này tạp chí đến cùng là ai làm? làm sao tại trường học của chúng ta sức ảnh hưởng lớn như vậy? Chu Hiền phỉ hào cũng là bị bắt quái tạp chí đè lên. Lãnh huyết giáo hoa sát thủ cái này nạnh đã không biết bị bao nhiêu người trêu chọc đã qua. Nhưng cái gọi là giáo hoa sát thủ cùng mình có một mao tiền quan hệ sao? Là tin tức xã người a, bọn hắn xã trưởng chính là thập đại giáo hoa một trong vương gia a. Lẽ nào trường học chúng ta như vậy hứng thú với bình chọn giáo hoa? Nghe được Chu Hiền nói như vậy, Lý Sơ Ngộ cũng không nhịn mỉm cười. Cửa sổ lau khô giáo sau, cuối cùng chính là cần lau nhà rồi. Chu Hiền đi thay đổi một thùng nước sau hai người liền bắt đầu thanh khiết mặt đất, thật vất vả đem mặt đất quét sạch sẽ rồi, công việc này cũng cuối cùng kết thúc. Chu Hiền, ngươi nghĩ hệ có phải là thật hay không không có chuyện gì? Lý Sơ Ngộ đống nhiên lại mở miệng, ừm, thật không có. Chu Hiền gật gật đầu. Được rồi, cái kia lời nói như vậy, ngươi muốn hay không đến nhà ta tới chơi mấy ngày đây, người nhà của ta nhất định sẽ rất hoan nên Ừm, xem đi. Nếu như không phải là bởi vì bên người nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn bởi vì chính mình tham gia làm việc ngoài giờ lời nói, cũng không khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Được rồi. Hôm nay liền như vậy tốt rồi. Quét sạch cuối cùng kết thúc. Chu Hiền cũng xoa xoa trên đầu mình mồ hôi. Có muốn cùng đi hay không ăn bữa tối? Lý Sơ Ngộ đống nhiên lại hỏi. Chu Hiền gật gật đầu, không thành vấn đề. Bất quá tốt nhất tuyển Châu vắng người. Hôm nay chúng ta có thể sẽ so sánh được hoang nền. Long Mộ xã hiện tại thành quan quân, trường học hiện tại chính là ở Mỹ đây. Nếu như hắn liền như vậy đi ra ngoài lời nói, không chắc sẽ bị người nào vây xem. Bất quá bọn học sinh cũng là dễ quên. Chờ nghỉ hè sau khi kết thúc, Chu Hiền cũng cảm thấy này náo nhiệt cũng đã trôi qua rồi. Nay không liên quan ta dẫn theo chút đơn giản hộp cơm ngay ở chỗ này ăn thế nào lý sơn ngộ dứt lời liền đem chính mình bọc nhỏ mở ra ừm chu hiền ngơ ngác nhìn lý sơn ngộ lý sơn ngộ lúc này đã từ bên trong bọc nhỏ lấy ra hai cái hộp đồ ăn cũng đem trong đó một cái đưa cho chu hiền tiếp nhận hộp đồ ăn chu hiền đem cái nắp mở ra lại lập tức kinh ngạc và phấn bữa ăn này trong hộp cơm cùng món ăn xếp đặt đến mức chỉnh tề có rau xanh gà rán thịt kho tàu các loại món ăn tuy nhiên đã lạnh thế nhưng là vẫn như cũ cho người thèm ăn nhỏ dãi. món ăn phối màu cũng tốt vô cùng Tuy rằng khiến người ta khẩu vị mở ra, thế nhưng là Chu Hiền lại có một loại không nỡ hạ đúa cảm giác. Lý Sơ Ngộ dùng đơn giản hộp cơm để hình dung, Chu Hiền cảm thấy căn bản không thích hợp, đây cũng là xa hoa tiện lợi mới đúng. Mau nếm thử đi. Tại Lý Sơ Ngộ ánh mắt mong chờ trông, Chu Hiền gắp lên một khối gà rán. Tuy nhiên đã lạnh rơi mất, thế nhưng Lý Sơ Ngộ gà rán lại như cũ không giàu không án, vị thoải mái. Giỏi quá. Cùng phía ngoài ốc nước ngọt phấn như thế ăn ngon. Nguyên bản Tựa Hồ có hơi mong đợi Lý Sơ Nộ khi nghe đến Chu Hiền câu nói này sau, cả người trên đầu Tựa Hồ cũng tràn đầy háo tuyến ta nói sai cái gì sao? Chu Hiền cảm thấy cả người biến uốn éo. Chu Hiền bạn học loại này tỉ dụ về sau ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên tại nữ sinh trước mặt nói ra. Chu Hiền có chút không tìm được manh mối. A, xin lỗi. Bất quá ta là thật cảm thấy ăn ngon a. Uống nước ngọt phấn là ta ăn qua thứ ăn ngon nhất, cho nên ta chỉ có thể sử dụng cái này đến ví dụ nữa à? Như vậy a. Không giải thích được. Lý Sơn ngộ tại nghe được câu này sau, vẻ mặt tựa hồ lại phát sinh ra biến hóa. Không hiểu Chu Hiền, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh ăn tiện lợi. Mà ngay tại lúc này. Cá nhân của hắn thông tin đầu cuối đông nhiên văng lên. A, Chu Hiền sắp hết đầu lấy ra, mặt trên hiện lên tô tiểu nguyệt cho tin tức của mình. Lúc này, phòng cà phê phòng khách. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cùng người khác còn có ước định sao? Lý Sơn Ngộ hỏi một câu. Thì, một chút việc nhỏ mà thôi. Chu Hiền lắc đầu nói ra. Cùng tô tiểu nguyệt có quan hệ chứ? Lý Sơn Ngộ nói như thế. Chu Hiền có chút chần chờ nhưng vẫn gật đầu một cái. Ừm, bất quá ước định là tại sao mở giờ, cho nên tạm thời không thành vấn đề. Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơ Ngộ khi còn bé nguyên bản là bạn tốt, thế nhưng là bởi vì hiểu lầm mà thành không nói lời nào người xa lạ. Các cô gái này lúc trước quan hệ, Chu Hiền nghĩ đều cảm thấy đau đầu, chỉ có thể nói nam sinh cùng nữ sinh là ở vào không giống thứ nguyên cùng không gian sinh vật ta. Đi thôi. Lý Sơ Nộ từ Chu Hiền trong tay lấy qua đã ăn xong một cơm, sau đó đem mấy thứ thu thập xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người không thành vấn đề chứ? Chu Hiền lo lắng hỏi một câu. Không có chuyện gì, đi nhanh đi, nơi này đã quét sạch xẻ rồi, ta đến khóa cửa, người trước đi thôi. Cái kia giao cho ngươi rồi. Đem sự tình giao cho Lý Sơ ngồi sau, Chu Hiền liền rời đi dạy học lâu, sau đó hướng về cửa trường học đi đến. Chỉ là vừa vừa tới cửa trường học, Chu Hiền liền phát hiện một đám người đang ở nơi đó vây xem, Chu Hiền nhìn thấy tình hình này, cũng không khỏi phải đem đầu sắp tới. Hả? Tại sao lại là một chiếc xe cứu thương? Hơn nữa bên cạnh còn đứng cảnh sát, chuyện gì thế này? Chương 36, Tô Tiểu Nguyệt tình báo. Dĩ nhiên là ứng Thiên Long. Chu Hiền nhìn thấy này trên băng ca người, xác xác thực thực chính là ứng Thiên Long không sai rồi cũng khó trách cảnh sát sẽ ở bên cạnh rồi. Chu Hiền suy đoán, đại khái cũng là những cảnh sát này đang điều tra thời điểm mới phát hiện ứng thiên long nằm ở trạng thái hôn mê, lúc này mới gọi tới xe cứu thương. nhường một chút, nhường một chút, đừng ngăn cản bệnh nhân. bác sĩ một bên để bọn học sinh tránh ra, một bên chỉ huy người máy đem ứng thiên long đặt lên xe. lại một cái, lại một cái, chẳng lẽ lại là hồn nghiệm vật này? hồn nghiệm, cái này quen thuộc tử, để Chu Hiền không khỏi quay đầu đi. đây là một cái dung mạo rất có đặc điểm người, dáng dấp của người này nhìn qua tựa hồ có hơi có chút giống là một mực hầu tử tới đây không phải trọng điểm trọng điểm là người này theo như lời nói nghĩ tới đây chu hiền lập tức hướng về người này đi tới vị bạn học này ngươi vừa mới nói hồn đừng đụng ta cái này khỉ ốm bộ dáng học sinh hoảng sợ hô một câu sau đó liền nhanh chóng chạy ra đây thực sự là không hiểu ra sao chu hiền lắc đầu một cái được rồi cùng tô tiểu nguyệt ước định quan trọng đi trước nhìn nhìn tô tiểu nguyệt đi đi tới ước định phòng cà phê tô tiểu nguyệt thì đã đã đến xin lỗi ta đã tới chậm chu hiền cùng tô tiểu nguyệt chào hỏi không có Ngươi đã nói trước nửa giờ lại đây, là ta làm đến quá sớm. Tô Tiểu Nguyệt híp mắt buông xuống chén cà phê. Hiển nhiên, đối với điện cảnh xã lui ra, nàng ở trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Trước tiên chúc mừng các ngươi long mộ xã rồi, lấy được điện tử giải thi đấu quán quân. Nghe được Tô Tiểu Nguyệt lời nói, Chu Hiền lắc đầu một cái, người quán quân này hàm kim lượng quá thấp. Điện cảnh xã như vậy đại xã đoàn đều xảy ra vấn đề, lần tranh tài này bất ngờ quá lớn, không làm được chuẩn. Tháng rồi chính là tháng rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tô Tiểu Nguyệt buồn buồn uống một hớp cà phê. Chu Hiền cùng nữ sinh giao thiệp với tuyệt đối không nhiều, tại thế giới hiện thực, Chu Hiền quen thuộc bạn học nữ cũng chỉ có Lý Sơn Ngộ cùng Hoàng Dĩnh Nguyệt, thế giới game cũng, cũng chỉ có một hắc cám thiên sứ mà thôi. Thời điểm này đến tột cùng nên làm sao an đuổi đối phương, Chu Hiền vẫn đúng là không có cách nào. Bất quá ta lại đây nơi này, đến cũng không phải cùng ngươi nói những chuyện này. Ngươi lần trước ủy thác ta chuyện điều tra, ta giúp ngươi tra xét. Thế nhưng ta... không có thu thập được. Chu Hiền nhớ tới chính mình gọi Tô Tiểu Nguyệt giúp mình thu thập đại đế người chơi tin tức sự tình hắn còn tưởng rằng điện cảnh xã xuất hiện chuyện lớn như vậy, đối phương hẳn là đem chuyện này quên đến không còn chút nào, lại không nghĩ rằng nàng đến bây giờ còn nhớ tới. không có thu thập được. đây là làm sao vậy? không có thu thập được ý tứ, chính là không có thu thập được. tô tiểu nguyệt to mày, hiện nhiên là một bộ rất không cam tâm bộ dáng. Thì, chuyện gì thế này? chu hiền nhìn thấy tô tiểu nguyệt dáng dấp, cũng biết tựa hồ có gì đó không đúng. xác thực, liên quan với đại đế người chơi tư liệu trên internet đặc biệt nhiều. thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. nếu như ngươi là muốn cái gì tính thực chất đồ vật ta chỉ có thể nói rất xin lỗi, ta không có thu thập được. Nghe được Tô Tiểu Nguyệt trả lời như vậy, Chu Hiền cũng không nhịn được đặt câu hỏi, chuyện gì thế này? Trên internet thật là có rất nhiều liên quan với đại đế người chơi thảo luận, gần đoạn thời gian càng phải như vậy. Thế nhưng, điều này cũng bèn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Lại không nói cái kêu viên náo xôn sao người thứ 8 đại đế người chơi rồi, liền ngay cả thành danh đã lâu cái khác bảy vị người chơi, muốn thu thập tư liệu đều rất khó khăn. Đại đế người chơi vị trí câu lạc bộ có lúc đúng là sẽ thả ra có quan hệ đại đế người chơi video, thế nhưng bọn hắn tại làm như thế đồng thời Trên Internet bất kỳ cùng đại đế người chơi cùng đại đế nhiệm vụ có liên quan tình báo, bọn hắn đều trực tiếp ra tay cắt đứt. Đại công hội cùng câu lạc bộ lớn ở giữa tình báo lũng đoạn, Chu Hiền cũng biết. Rất nhiều bí mật tư liệu, thường thường đều sẽ bị đại công hội bán đứt, sau đó trở thành chỉ có chính bọn hắn biết rõ tin tức, đồng thời, bọn hắn cũng là có thể dùng này đến kiếm lợi. Chuyện như vậy ở trong game có thể nói là chẳng lạ luôn gì. Khi nghe đến Tô Tiểu Nguyệt giải thích sau, Chu Hiền cũng đã minh bạch ý của nàng. Bất quá ta cũng không phải hoàn toàn sẽ không có tình báo, tài liệu tương quan ta sàng lọc một bên. Xem như là tìm tới một ít thứ hữu dụng, ta sẽ đóng gói phát biểu kiện cho ngươi. Thế nhưng ngươi nếu là muốn càng thêm cặn kẽ tình báo, rất xin lỗi, ta chỗ này không cho được ngươi. Hơn nữa không chỉ ta không cho được ngươi, chỉ sợ ngươi để cho người khác thu thập lời nói, bọn hắn cũng cho không được ngươi. Như vậy a, bất quá điều này cũng được rồi. Đại đế người chơi tư liệu bị vị trí câu lạc bộ bảo hộ nghiêm mật sự tình, ta cũng biết một ít. Cho dù chỉ có một điểm, cái này cũng là không sai. Chu Hiền mở tài liệu ra xem một lần, mặc dù không có quá mức cặn kẽ tư liệu, Thế nhưng có quan hệ những này đại đế người chơi tên gọi gì gì đó, đúng là có một ít. A. Làm sao vậy? Không có gì, ta vốn đang cho rằng những này đại đế người chơi đều là chút tương tự với Tôn Ngộ Không a, ý nụ dạ xà a, thám tử lừng danh, cổ nạn các loại đồ vật. Chu Hiền nói ra, lần này cũng thật là cảm tạ đây, những tài liệu này xem như là giúp ta đại mang. Nghe được Chu Hiền lời nói, Tô Tiểu Nguyệt lại lắc đầu một cái, lần này không đáng tin, ngươi đi tìm một chuyện đi. Cứ như vậy cũng coi như trả lại ngươi ân tình lời nói, ta làm sao cầm được ra cái này mặt. Khi, cái kiếp như vậy tốt rồi. Ngươi giúp ta tra một người." Chu Hiền vốn muốn cự tuyệt. Thế nhưng Tô Tiểu Nguyệt tính cách này, Chu Hiền biết, vạn nhất chính mình cự tuyệt lời nói, đó mới lại càng không tốt. "Được." Nghe được Chu Hiền lời nói, Tô Tiểu Nguyệt không chỉ một lời đáp ứng, liền ngay cả nét mặt của nàng, vào lúc này cũng hòa hoan không ít, nói đi, "Cha ai? Cụ thể danh tự ta không quá rõ ràng, bất quá dáng dấp của người này, đúng là cũng giống như con khỉ. Hơn nữa hiện tại hẳn là ở tại ký tốt xá. Ừm, xem tình huống là C khu hoặc là D khu." Nghe được Chu Hiền lời nói, Tô Tiểu Nguyệt không quá sáng tỏ, tướng mạo cũng giống như con khỉ. Liên này một cái manh mối. Cũng không thể nói như vậy. Phải nói đang nhìn đến người này thời điểm, trong lòng liền sẽ sản sinh một loại a, nguyên lai hầu tử chính là cái này dáng dấp cảm giác tồn tại. Chu Hiền cũng không biết nên làm sao hình dung loại cảm giác này. Được. Bất quá người này đến tột cùng là làm cái gì? Khi dễ ngươi, vẫn là lửa ngươi. Không, ta chỉ là muốn tìm hắn hỏi một vài vấn đề mà thôi. Nghe được Chu Hiền lời nói, Tô Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Chỉ là, tại Tô Tiểu Nguyệt sau khi nói xong, hiện trường này nhưng có chút kẻ ngắt lên. Tô Tiểu Nguyệt yên lặng mút lấy cà phê cũng tự hồ không có lời gì để, ta hiện tại có phải không hẳn là tìm chút chuyện gì? Chu Hiền trong lòng nhất thời có một cái ý nghĩ như thế, chỉ là chưa kịp hắn mở miệng, bên kia Tô Tiểu Nguyệt liền lại hỏi một câu, "Chu Hiền, ngươi nghỉ hè chuẩn bị làm sao mà qua nổi? Có hay không chuẩn bị? Đi chỗ nào quá nghỉ hè đây? Ở lại trường rồi. Ta tham gia làm việc ngoài giờ, nhàn rỗi thời gian có thể không có quá nhiều. Từ khi lên sơ trung sau, Chu Hiền nghỉ hè đều là ở trường học vượt qua. Tuy rằng hiện tại Chu Hiền vừa mới đi vào lớp 10, thế nhưng năm nay Chu Hiền cũng không tính ngoại lệ. Đúng không?" Tô Tiểu Nguyệt nhìn Chu Hiền, tựa hồ chính đang suy tư cái gì, nàng do dự nửa ngày, lại tựa hồ như không có quyết định. Ở lại trường sao? Tô Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng tựa hồ vẫn là buông tha cho tính toán của mình, vậy cũng tốt, ở lại trường cũng không tệ. Bất quá nếu là ngươi cảm thấy, nếu là ngươi có việc lời nói, cũng có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Lần này ta không giúp đỡ ngươi gấp cái gì, cho nên nếu là ngươi tìm đến ta lời nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết người gặp phải vấn đề. Vậy thì rất cảm tạ. Nghe được Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy, Chu Hiền cũng là tự đáy lòng biểu đạt lòng cảm kích. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy nghỉ hè có thể sẽ gặp gỡ đại sự gì tới, hay là bọn học sinh thông thường đều tại nóng nhìn nghỉ hè. Thế nhưng Chu Hiền đối với nghỉ hè ấn tượng cùng cảm giác chính là nóng bức mà đơn điệu. Khi nghỉ hè chưa kịp đến thời điểm, đều là ngày học chờ nghỉ hè đến. Thế nhưng chân chính khi nghỉ hè đã ráng lâm sau, lại một mực lại có cảm giác thẻ nhạt. Người cũng thật là dị trùng mâu thuẫn sinh vào đây. Đúng rồi, Chu Hiền, các ngươi long mộ xa đối với Dê khu ký túc xa chuẩn bị như thế nào sử dụng? Nghe được Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy, Chu Hiền không khỏi nhìn đối phương một mắt. Làm học sinh trung học chén quan quân là có thể có được dê khu túc xá cải biến khu vực quyền sử dụng. đương nhiên, Dung càng Quan Phương nôn ngựa tới nói, chính là dê khu ký túc xá cải biến quyền đề nghị cùng với quyền sử dụng. mà Sở Dĩ sẽ có như vậy vinh váo sung thiên khán thưởng, còn chính là trước mắt vị này, Tô Tiểu Nguyệt để tra hắn thúc đẩy. Tô Tiểu Nguyệt vị trí điện cạnh xã phát triển bởi vì địa phương không đủ lớn mà gặp phải bình cảnh, cho nên nàng mới có thể muốn dùng phương thức này lấy quyền ưu tư. bất quá Tô Tiểu Nguyệt Đại Khái cũng không nghĩ tới, lần này thi đấu, Dĩ nhiên sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy. Đại Khái là tiếp tục bảo lưu đi. Dê khu ký túc xá nhưng là trường học chúng ta tiện nghi nhất ký túc xá đây, ta nghĩ Dê khu bạn thân nhìn lên rất cao hứng đi." Chu Hiền lời nói để Tô Tiểu Nguyệt trợn to hai mắt, cứ như vậy, "Ừm, còn có thể thế nào đây? Chúng ta Long Mộ xã địa phương nhỏ, phòng hoạt động cũng có, Long Mộ xã vận chuyển cũng là tất cả hài lòng." Lời nói như vậy, ta cảm thấy rất tốt. Nghe được Chu Hiền lời nói, Tô Tiểu Nguyệt nhất thời lắc đầu một cái, "Thế nhưng, ngươi không cảm thấy này Dê khu ký túc xá cùng những chỗ khác so với, muốn dơ giấy bẩn thiểu kém rất nhiều hiểu rõ chứ? Cái này cũng là không có cách nào đó à, dù sao Dê khu ký túc xá đã nhiều năm rồi nha. Bất quá ta ở đây ở rất lâu rồi, cũng đối bên này có chút tình cảm. Nghe được Chu Hiền lời nói, Tô Tiểu Nguyệt có chút buồn buồn, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hơn nữa, lần này học sinh trung học chén xuất hiện các loại bất ngờ, ta có thể có được quán quân, đại khái cũng có thắng mà không vẻ vang gì hiểm nghi đi. Chu Hiền cũng có phương diện này cân nhắc. Dù sao, bất kể là thường thắng xã vẫn là điện cảnh xã, tại thời điểm tranh tài đều gặp phải các loại bất ngờ, những này bất ngờ đạt được nhiều quả thực rồi cũng không giống như là bất ngờ như thế. Theo chân tướng từ từ và trận, kỳ thực không ít người đều là cảm thấy hẳn là để trưởng học lần nữa tiến hành so tài. Trong tuyển một lần, lại quyết định chân chính quán quân. Long Mộ Xa tuy rằng rất đặc sắc, thế nhưng Long Mộ Xa tại toàn bộ trong trận đấu cũng không có gặp phải đúng nghĩa kẻ địch mạnh mẽ, rất nhiều người đối Long Mộ Xa đều có ý kiến, chuyện này Chu Hiền tại trên diễn đàn trường học đã nhìn ra đầu mối. Trận đấu kết thúc chính là kết thúc, ngươi là quán quân vậy đã nói rõ ngươi có thực lực này. Thi đấu sẽ không lần nữa tiến hành, Chu Hiền, ngươi quán quân ta là công nhận. Vậy cũng thực sự là cảm ơn. Chu Hiền đối với Tô Tiểu Nguyệt mỉm cười. Ừm, nói tóm lại, ngươi ủy thác ta chuyện điều tra, ta sẽ toàn bộ từng chút từng chút giúp ngươi tìm hiểu rõ ràng. Hiện tại cứ như vậy đi. Dứt lời, Tô Tiểu Nguyệt liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Chương 37, ở tại Bách Hoa Cốc Hát Cám Thiên sứ, cùng Tô Tiểu Nguyệt nói lời từ biệt sau, Chu Hiền liền về tới ký túc xá. Thời điểm này, Từ Thiên Vân đã thu thập xong hành lý chuẩn bị rời khỏi, mà Đào Sơn đã ở Từ Thiên Vân bên cạnh. Lão Chu, ngươi thật sự không dự định đi nhà ta quá nghỉ hè sao? Nhìn thấy Chu Hiền trở về, Từ Thiên Vân ngay lập tức sẽ hỏi một câu. Không có cách nào a, ta đều đã quen. Chu Hiền bày ra tay, hơn nữa ngươi cũng biết, ta tham gia trường học làm việc ngoài giờ, cũng không thời gian như vậy à. Nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp, Từ Thiên Vân cũng không khuyên nữa. Chu Hiền cha mẹ mất sớm, hắn bây giờ chỉ có thể một người cô linh linh sinh hoạt. Từ Thiên Vân đối với Chu Hiền sinh hoạt có chút không vừa mắt. Từ khi mấy năm trước, Từ Thiên Vân liền một mực hy vọng có thể mời Chu Hiền đi qua nghỉ hè, thế nhưng rất đáng tiếc là Chu Hiền xưa nay sẽ không có đã đáp ứng. Tuy rằng ở bề ngoài Chu Hiền chỉ dùng của mình muốn tham gia làm việc ngoài giờ lời nói dịu dàng tương tự, nhưng ở Từ Thiên Vân trong lòng Hắn biết Chu Hiền ý nghĩ hiển nhiên không phải cái này, thế nhưng hắn cũng biết mình là không thuyết phục được Chu Hiền. Cái kia lão Chu chính ngươi bảo trọng đi. Lão Chu, học kỳ sau gặp lại á. Chẳng qua nếu như ngươi nghỉ hè có danh dồi, cũng có thể tìm đến chúng ta. Đào Sơn đối với Chu Hiền dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ừm, học kỳ sau kiến. Chu Hiền cũng hướng về bọn họ nói đừng. Chúng ta đi. Vô vô Chu Hiền bay, Từ Thiên Vân liền rời khỏi phòng. Nhìn thấy đồng bạn rời đi, Chu Hiền đống nhiên liền cảm giác này trong phòng ngủ trống không không ít. Hắn đống nhiên có chút thổ đức. Thật không nghĩ tới ở những người khác đều rời khỏi sau, nơi này dĩ nhiên như vậy chống không đây. Kỳ thực rõ ràng đều không có thiếu những thứ gì, thế nhưng tại nội tâm của mình bên trong lại tựa hồ như phát hiện có đồ vật gì đó đã lặng yên rời đi đi. này đại khái chính là cái gọi là cô độc. Kỳ thực Chu Hiền cũng rất muốn cùng Từ Thiên vân còn có Đào Sơn cùng đi quá nghỉ hè, thế nhưng Chu Hiền dù sao không phải là bọn hắn người trong nhà, tình cờ đi chơi một cái không có vấn đề, lại không thể một mực mượn ở nơi đâu. ngay vào lúc này Chu Hiền thông tin đầu cuối vang lên là Lý Sơ Ngộ tin nhắn. ta hỏi thêm một cái. Có muốn hay không tới nhà ta quá nghỉ hè? Ta tham gia làm việc ngoài giờ, có thể không có thời gian đây. Vậy được, ta nhớ được làm việc ngoài giờ là đến cuối tháng 7 đi, đến thời điểm ta trực tiếp đến trường học đón ngươi đi qua. Nhớ tới bất cứ lúc nào duy trì liên lạc. Ta còn có việc, không dùng để đưa ta. Lý Sơn Ngộ tin nhắn để Chu Hiển có chút không hiểu ra sao. Ngay vào lúc này, lại một đầu tin nhắn bỗng nhiên đưa tới, là Tô Tiểu Nguyệt. Ta tra xét một cái, trường học làm việc ngoài giờ là đến cuối tháng 7 đi. Đến thời điểm ngươi ở lại chỗ này, ta có việc tìm ngươi đang nhìn đến này tin nhắn sau, Chu Hiền không hiểu có chút hiểu Lý Sơ nộ tin nhắn ý tứ, xem xong rồi tin nhắn sau, Chu Hiền liền thẳng thắn về tới gian phòng, sau đó cầm lên của mình mũ trò chơi. Hiện tại hậu trường hắc thủ vấn đề, hiện tại xem như là giải quyết xong, chỉ chờ tới lúc cảnh sát đem kẻ cầm đầu ly Chính cho bắt, cái kia toàn bộ sự tình liền kết thúc mỹ mãn. Mà bây giờ, Chu Hiền thì lại muốn đi vào trò chơi. Tại trong thế giới trò chơi, hắn còn có một đống vấn đề cần giải quyết. Như vậy nhìn tới lời nói, hiện tại ta có thể bị thác người tự hộ chỉ có, hắc ám sứ tỷ tỷ mới vừa tiến vào trò chơi sau, Chu Hiền liền muốn đã đến chính mình hay là có thể tìm được giúp đỡ. Hắc Cám Thiên sứ là Trương Thái Hạo tỷ tỷ, đồng thời cũng là Hắc Tử Thiên sứ Công hội Phó hội trưởng, đồng thời ủng có rất nhiều tình báo tin tức. Lúc này Chu Hiền cho rằng chính mình hay là có thể từ trên người đối phương đạt được một ít tư liệu. Hơn nữa tại trên thực tế, Chu Hiền có thể bị thăng người, giống như chỉ có đối phương mà thôi rồi. Tuy nói Chu Hiền tại nở cờ trong có chút nhân mạch, thế nhưng đại đế người chơi loại này thuần túy thuộc về các người chơi tin tức, đối phương nhất định là sẽ không biết. Nghĩ tới đây. Chu Hiền rất nhanh liền cho Hắc Cám Thiên sứ gửi đi tin tức. Hắc Cám Thiên sứ tỷ tỷ, ngươi bây giờ có rảnh không? Chu Hiền vừa mới hỏi xong, đối diện liền truyền đến Hắc Cám Thiên sứ tin tức. Ta bây giờ đang ở Bách Hoa Cốc, ta ở đây mua một bộ phòng nhỏ, có việc tìm ta, có thể tới nơi này, thuận tiện để ngươi xem một chút nhà ta. Ồ. Hắc Cám Thiên sứ tỷ tỷ dĩ nhiên mua một bộ bất động sản. Tại trong thế giới trò chơi, người chơi cũng có thể cùng thế giới hiện thực như thế mua sắm bất động sản, bất quá số tiền kia cùng thế giới hiện thực so với, thậm chí có thể nói là cần càng nhiều. Có thể cho dù như vậy. Các người chơi ở trong game cũng vẫn như cũ đối với bất động sản đổi số tới. Này đến không phải là bởi vì các người chơi yêu thích bất động sản, mà là mỗi khi bọn hắn ở bên trong phòng thời gian nghỉ ngơi đạt đến 8 giờ, bọn hắn sẽ bị đến một cái tên là tinh lực rồi rào bờ UFF, tăng thêm hiệu quả, mà cái này tăng thêm hiệu quả thì lại sẽ để cho các người chơi ở sau đó thời gian 8 tiếng bên trong đạt được gấp đôi kinh nghiệm. Hơn nữa, người chơi ở bên trong phòng trên nghỉ ngơi liền sẽ trực tiếp bước ra trò chơi, mà người chơi nhân vật thì lại sẽ bảo lưu ở trong đêm. Mà khi người chơi lọ gìn thời điểm Bọn hắn thì lại sẽ trở về thân thể. Mà đoạn này rời mạng thời gian, sao bị hệ thống phán định làm nằm ở nghỉ ngơi bộ dáng thái? Đương nhiên, về phần nói tại trong phòng mình gặp phải nguy hiểm gì gì đó, này rất không cần phải lo lắng, bởi vì người chơi gian phòng chỉ có bị bọn hắn chỗ cho phép bạn tốt mới có thể tiến vào. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trò chơi này bên trong nghỉ càng cao hơn, có thể mua được, cũng đều là đại công hội cùng câu lạc bộ lớn. Vất quá vẫn thật không nghĩ tới, tại của ta Bách Hoa Thành bên trong cái thứ nhất đặt mua gian phòng, dĩ nhiên sẽ là Hắc cám thiên sứ tỷ tỷ. Chu hiện tại nhìn đã qua biểu kiện sau, liền mở ra bách hoa thành mảnh giấy, ở trên mặt này biểu hiện mua bất động sản nhân số, cũng chỉ có 3 người, cho nên xem bên trên ghi chép, Chu Hiền lập tức liền phát hiện Hắc ám thiên sứ dĩ nhiên là người thứ nhất mua bất động sản. Bất quá như vậy đối với Chu Hiền mà nói, cũng là dễ dàng rất nhiều. Khi biết tin tức này sau, Chu Hiền lập tức liền chọn độc tài liệu ra Hắc ám thiên sứ nhà ở địa chỉ, sau đó rời khỏi phòng. Cầu mang phó bản, 1000 D một lần. Không nên trang bị, chỉ vì quen thuộc. Lover 70 lỡ mạ trang phục tốt nghiệp cùng chiến sĩ cần tờ tờ. Ít ít ít là một tên lường gạt và phó bảng chuyên môn hất trang bị à mọi người không nên tổ hắn bạch hoa thành là một cái thành chỉ mới lượng người đi rất lớn chu hiền vừa mới tới đây liền đã nghe được mọi người các loại kêu gào chu hiền điệu thấp xuyên qua đám người sau đó hướng về hắc cám thiên sứ vị trí đi đến bạch hoa thành địa hình là một chỗ tương tự với sơn cốc lòng trào địa hình hai bên là núi chỉ có hai cái xuyên suốt nam bắc đường mòn dẫn tới cạnh ngoài kiến thiết hai cái cửa ải liền tựu là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế hắc cám thiên sứ gian nhà cũng không tại thành phố nội bộ mà là tại giữa sườn núi Thông qua một cái một chút cũng không có người ở sâu thẳm đường nhỏ, Chu Hiền liền nhìn thấy một tòa nhà tinh xảo phong ốp. Căn phòng này không giống như là thế giới game tiểu trung quốc phong cách gian nhà, giống như là một tòa nhà dương quán như thế. Nơi này hoàn cảnh xinh đẹp tuyệt trần, Chu Hiền một mắt nhìn sang, liền có một loại cảm giác phi thường thư thái. Không chỉ như thế, tại đây sơn đạo bên cạnh còn có một đầu dòng nước nhỏ róc rách dòng suối nhỏ, nghe cái kia vui sướng suối nước âm thanh cũng là một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ lấy. Chu Hiền, ngươi tới rồi. Âm thanh từ Chu Hiền bầu trời hạ xuống. Hắn thời điểm này đúng dịp thấy hắc cám thiên sứ từ không trung mà tới, sau đó thu hồi của mình cánh. Cái này cánh, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy rất khó mà tin nổi đây. Chu Hiền cảm khái một câu. Tại đây trong trò chơi, tương tự với hắc cám thiên sứ như vậy có thể dẫn người bay lượn cánh, cũng thật là đã ít lại càng ít. Ngươi đối với ta tuyển địa phương này cảm giác làm sao? Hắc cám thiên sứ cười hỏi thăm Chu Hiền. Ừm, nơi này rất tuyệt, rất khó mà tin nổi. Thật không nghĩ tới bách hoa quốc bên trong còn có nơi như thế này. Tuy rằng Chu Hiền là thành phố người quản lý. Thế nhưng Chu Hiền vẫn đúng là chưa từng thấy có chỗ nào cùng nơi này như thế, cho người một loại như thế sung sướng ấm áp dễ chịu nhanh cảm giác. Đúng vậy à, ta vừa bắt đầu cũng hoàn toàn không có phát hiện có như thế một cái tươi đẹp địa phương đây. Thế nhưng từ khi có một lần đi ngang qua nơi này thời điểm, ta phát hiện phía trên thế giới này vẫn còn có xinh đẹp như vậy địa phương có thể cung cấp cư trú, này thật sự là quá tốt đây. Tại trong thế giới trò chơi, hoàn cảnh ưu mỹ địa phương trên thực tế là có không ít. Nhưng tương tự với nơi như thế này, đại thể nhưng là rất nguy hiểm, bằng không chính là trong trò chơi chứ danh du lịch thắng địa. Người trước đừng nói rồi, Chu Hiền đã từng đi qua một cái khó mà tin nổi hoàng truyền bí cảnh. Cảnh sát ngược lại không tệ, nhưng hoàn cảnh nơi đây, lại lúc nào cũng có thể khiến người ta mất mạng. Người sau lời nói, xác thực hoàn cảnh tốt, thế nhưng, ngươi luôn không khả năng hy vọng nhà ngươi mỗi ngày đến bị người tham quan chứ? Cho nên, muốn ở trong game tìm kiếm một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ địa phương, vẫn đúng là không tính là nhất kiện đơn giản sự tình. Có muốn hay không tiến nhà mới của ta ngồi một chút? Ừm, ta cũng muốn nhìn một chút đây. Có thể nhìn thấy hắc ám thiên sứ gian phòng, Chu Hiền thật đúng là có một ít kích động. Đến. Đi theo Hắc Ám Thiên Sứ mà sau, Chu Hiền đi vào cái này càng giống là dương quán vật kiến trúc. Mới vừa vào cửa, Chu Hiền liền phát hiện trong này cái kia chói mắt trang hoàng. Trong phòng không chỉ các thứ gia cụ đầy đủ hết, hơn nữa có nhiều chỗ thậm chí còn nạm lên viền vàng. Mà trong phòng gia cụ cùng vật phẩm, cũng tất cả bất phàm. Thật là lợi hại. Chu Hiền đây là trợn mắt hốt hoồm. Không có gì. Hắc Ám Thiên Sứ nhún vai một cái, trên thực tế, ta còn cảm thấy chỗ này trang sức có chút dung tục nữa nha. Bất quá ai kêu đây là công hội giúp ta làm riêng đây này, chỉ có thể lời nói như vậy, cũng không có cách nào a. Nghe được Hắc Cám Thiên Sứ lời nói, Chu Hiền không còn âm thanh. Những này đại công hội muốn trang trí như vậy một gian phong ốc, chuyện này quả là chính là vài phút đồng hồ là điều chắc chắn, hơn nữa điểm ấy tiêu tốn đối với bọn hắn mà nói, cũng là vô cùng đơn giản. Mộ Sải tiên sinh, trường học hai ngày nay xem như là chính thức nghỉ, ngươi nghỉ hè có tính toán gì hay không? Ê, ta muốn ở trường học khinh công tiệm học, đại khái muốn tới cuối tháng 7 bộ dáng. Tại sao lại là một cái lại đây hỏi ta kỳ nghỉ hè an bài a? Có đúng không? Thực sự là đáng tiếc đây. Quên đi. Mộ Sải tiên sinh Ngươi vừa mới cho ta biểu kiện, là muốn tuần tra đại đế người chơi tư liệu, đúng không? Chu Hiền gật gật đầu, đúng. Dù như thế nào, ta đều muốn biết những này tường quan sự tình, khả năng này đối với ta rất có ích lợi. Nghe được Chu Hiền lời nói, Hắc Ám Thiên sứ gật gật đầu, không có vấn đề. Hắc Tử Thiên sứ công hội nói thế nào cũng là một cái đại công hội, nếu như ngươi cần, ta hoàn toàn có thể mang ngươi cần có tư liệu toàn bộ cho ngươi. Thế nhưng, để báo đáp lại, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn biết những tài liệu này? Nghe được Hắc Ám Thiên sứ lời nói sau, Chu Hiền hơi hơi do dự một chút liền nói như đinh chém sát, không có vấn đề. Nếu như không có những tài liệu này, Chu Hiền liền bắt đầu cũng không thể. Tuy rằng trao đổi những tin tình báo này có thể sẽ để hắn có chút nguy hiểm, thế nhưng ở trên thế giới này lại có đồ vật gì đó không có nguy hiểm đây. Được rồi, tài liệu tương quan ta đây liền phân phát ngươi. Tại Chu Hiền đến đây thời điểm, Hắc Ám Thiên sứ hiển Nhiên đã chuẩn bị xong có liên quan đại đế người chơi tư liệu. Thời điểm này nàng lập tức liền trực tiếp đem toàn bộ tư liệu chuyển cho Chu Hiền. Thật là lợi hại, dĩ nhiên tất cả đều có. Bảy vị đại đế người chơi tư liệu. Hắc Ám Thiên Sứ dĩ nhiên toàn bộ đều thu tập được. Cái khác Đại Đế, ta liền không nói. Bọn hắn kỳ thực cũng đều cũng còn tốt. Bất quá ngươi nếu là muốn đi tìm bọn hắn mà nói, trong đó có mấy người đúng là cần phải chú ý một điểm. Cần phải chú ý nhất, Đại Khái chính là cái này vì Tu La Đại Đế rồi. Hắc Ám Thiên Sứ nhắc nhở Chu Hiền. Chương 38, Đại Đế người chơi. Tu La Đại Đế. Chu Hiền nhớ lại trong đầu đã từng từng thấy tư liệu, không sai, ta nhớ được Tu La Đại Đế tựa hồ là Đại Đế người chơi trong một danh hiệu chứ. Hắc Ám Sứ đối với Chu Hiền cười khẽ. Sau đó ra hiệu để Chu Hiền mở ra vừa mới chính mình phân phát tài liệu của hắn. Chính như lời ngươi nói, Tu La Đại Đế cũng là bảy vị đại đế người chơi trong một cái, thế nhưng ngươi tuyệt đối không biết, lúc đó nhận được cái này đại đế nhiệm vụ người, cũng không phải là Tu La Đại Đế bản thân. Không phải Tu La Đại Đế bản thân. Mộ xài tiên sinh, ngươi cũng đã biết, tại sao tại trong thế giới trò chơi, có đồn đại nói giết chết đại đế người chơi sau, đại đế nhiệm vụ có thể bị chuyển đến trên thân thể người khác. Chu Hiền hô hấp nhất thời cứng lại. Cái này Tu La Đại Đế, hắn chính là từ trên người người khác đạt được đại đế nhiệm vụ. Hắc Ám Thiên Sứ lặng lẽ gật đầu, ngươi xem một chút ngươi tài liệu trong tay nên đã minh bạch. Những thứ này đều là chúng ta ở ngoài chỗ sáng trên mặt có thể thu thập được tư liệu. Chu Hiền Liên lặng mở ra Hắc Ám Thiên Sứ phát đưa cho mình tư liệu, nhất thời, một chuỗi giải có quan hệ Tu La Đại Đế tài liệu cá nhân đã bị liệt ra tại Chu Hiền trước mặt. Từ Tu La Đại Đế suy đoán đẳng cấp đến đối phương khả năng có trang bị cùng với các loại thuộc tính, thậm chí còn có sinh hoạt tập quán, những này đều hoàn toàn quy nạp vì từng cái từng cái đều mục. Thậm chí, còn có đối với Tu La Đại Đế ở chỗ thế giới hiện thực phân loại điều mục. Không hổ là Hắc Tử Thiên Sứ công hội a. Chu Hiền xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Hắc Tử Thiên sứ công hội dù sao cũng là lũ sợ ở câu lạc bộ tại trong thế giới trò chơi phát ngôn một trong nhà. Hơn nữa chúng ta trong công hội mặt cũng có đại đế người chơi nhà. Nếu như không thể làm đến biết người biết ta lời nói, những người khác nếu là muốn nhân cơ hội đánh lén chúng ta mà nói, này lại sẽ để cho chúng ta rất khổ náo nha. Cũng đúng. Hắc Tử Thiên sứ công hội đại đế người chơi gọi là Dạ Thiên đại đế. Có người nói bọn hắn cái này đại đế người chơi là trong trò chơi khác loại nhất tồn tại, hơn nữa cũng là thần bí nhất tồn tại. Chỉ ít cái khác đại đế hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tin tức tỷ như video, tài liệu cá nhân hoặc là cái khác nghe đồn các loại, tỷ như chính mình vừa bắt đầu biết cái kia vấn đề. thế nhưng, hắc tử thiên sứ công hội hoặc là nói lủi ở câu lạc bộ cái này đại đế người chơi lại thần bí nhất. người này không chỉ chưa từng có ngay mặt lộ diện quá, thậm chí ngay cả một chút nghe đồn đều không có. trên internet có thể nhìn thấy có quan hệ hắn hoặc là nàng phân tích cùng bắt quái cũng không ít. thế nhưng chính chính kinh kinh tình báo lại căn bản không có. đây là một cái không tồn tại đại đế người chơi. nhưng dù cho như thế, cũng không có ai sẽ nói cái này đại đế người chơi chính là không tồn tại. Dạ Thiên Đại Đế từng có quá duy nhất một lần đứng ra, cái kia chính là tại một năm trước, ba vị đại đế người chơi liên hợp tập kích hắc tử Thiên sứ công hội. Thời điểm này Dạ Thiên Đại Đế đứng ra, lấy một đĩa ba, để những người khác công hội cùng câu lạc bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ là đáng tiếc, trang đại chiến kia xưa nay cũng không có ai biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì Dạ Thiên Đại Đế xuất hiện sau, ngay lập tức sẽ sử dụng một cái tên là Hắc Ám Thị Giác kỹ năng, trực tiếp đem hết thảy người chơi thị giác toàn bộ biến thành một mảnh đen nhánh, thậm chí liền ngay cả tử vong thị giác cũng cái gì đều không nhìn thấy. Cho nên. Tuy rằng rất nhiều người đều biết có như thế một cái đại đế người chơi, thế nhưng lũ sợ ở đế quốc vị này đại đế người chơi thân phận cũng tuyệt đối không có ai biết. Hắc ám thiên sứ cũng không biết Chu Hiền trong đầu đang suy nghĩ giả thiên đại đế sự tình, nàng nói ra, Tu La đại đế nguyên bản cũng không phải đại đế người chơi một trong. Chỉ là hắn chỗ nhận được một cái có quan hệ thượng cổ Tu La tộc nhiệm vụ cùng nguyên lai đại đế người chơi xung đột lẫn nhau rồi, kết quả bọn hắn liền trở thành đối lập hai phương. Cuối cùng, Tu La đại đế thành công đánh chết nguyên bản vị kia đại đế người chơi, do đó kế thừa đối phương nhiệm vụ. Mà hắn lúc đó cái kia cùng Tu La tộc có liên quan nhiệm vụ cũng tiến đã hóa thành đại đế nhiệm vụ. Lại vẫn có chuyện như vậy, Chu Hiền rất kinh ngạc. Trên thực tế, từng cái đại đế người chơi tại ngay từ đầu thời điểm đều sẽ gặp phải nhiệm vụ như vậy gặp nhau. Đại đế người chơi trong phổ biến đem nhiệm vụ này xưng là thí luyện. Thí luyện. Đại đế nhiệm vụ đều là cấp bậc 5S nhiệm vụ, mà ở người chơi nhận được đại đế nhiệm vụ thời điểm, thông thường sẽ có một cái khác đoàn đội nhận được 4S trở lên nhiệm vụ, đồng thời sẽ cùng cái này đại đế người chơi nhiệm vụ sản sinh xung đột. Điểm này Chu Hiền cũng không hiểu rõ. Thế nhưng tại chính mình đại đế nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất thời điểm, Chu Hiền xác thực có một cái đồ long nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này nguyên nhân cũng là bởi vì mặt khác có một cái đoàn đội nhận được 4S cấp bậc đồ long nhiệm vụ mà sinh ra. Bất quá bây giờ, Chu Hiền đại khái hiểu, lần kia nhiệm vụ chính là vì đối Chu Hiền tiến hành thí luyện. Vừa nghĩ tới lần kia cơ hội là cựu tử nhất sinh trải qua, Chu Hiền nhất thời thổn thức không ngớt. Đại đế người chơi tuy rằng cho tới bây giờ tổng cộng có 7 cái, nha, bây giờ còn có một cái nút trong bóng tối tiểu gia hỏa. Thế nhưng từ khi cần sẽ vơ lại đây, tổng cộng nhận được quá đại đế nhiệm vụ người có tới 100 cái, thế nhưng nhiệm vụ của bọn họ không nghi ngờ chút nào, đều đã thất bại. Hắc Ám Thiên Sứ đem một cái xúc mục tinh tâm số liệu nói cho Chu Hiền. đương nhiên, trong đó có một nửa cũng là các đại công hội tổ chức những người khác đi săn giết là được rồi. Hắc Ám tiên Sứ như vậy hơi hờn nói. Ừ. Thế nhưng cái này người thứ tám đại đế người chơi, cho đến bây giờ, tựa hồ vẫn không có ló mặt à? Làm sao ta chưa từng nghe qua tin tức đây? Chu Hiền kỳ quái nói ra. Bởi vì vẫn chưa tới thời điểm a. Hắc Ám tiên Sứ liếc mắt nhìn Chu Hiền gương mặt, sau đó mới lên tiếng. Đại đế người chơi, nói cho cùng chính là mặc lên cố sự quân người chơi. Tiểu Dương như là võ hiệp cuốn sách chuyện bên trong nhân vật chính như thế, hay là cái này nhân vật chính tại ngay từ đầu thời điểm bừa bãi vô danh, thế nhưng tại chuyện xưa trung đoạn sau, cái này nhân vật chính thông thường đều sẽ là danh chấn một phương chứ. Đúng là như thế, cho nên các đại công hội không cần đặc biệt đi điều tra, bọn hắn chỉ cần chờ cái này đặt ở trong túi tiền cái rồi chính mình lộ ra đầu nhỏ đến, vậy là được rồi. Hắc Ám Thiên sứ lại là cười khẽ một cái, thật giống như mang thai như thế, tháng ngày lâu, tổng hội nhìn ra được nha. Thế, tựa Hồ cũng thật là như vậy. Chu Hiền há miệng lại phát hiện Tựa Hồ đúng là như thế. Tuy rằng ngươi xem hiện tại La Hét muốn giết đi đại đế người chơi người không ít, thế nhưng vậy cũng là trung tiểu hình công hội, cái gì Ly Long, huyết tích tử các loại. Thì ra là như vậy. Chu Hiền lau mồ hôi lạnh. Ly Long công hội ở trong game cũng là một phương thế lực, được gọi là cỡ lớn công hội không chút nào quá đáng, mà huyết tích tử công hội càng là trong trò chơi lừng lẫy nổi danh tổ chức sát thủ, luôn làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Thế nhưng, hắc tử thiên sứ công hội loại này siêu cấp nhà giàu trước mặt, những kia đại công hội, còn đích đích sát sát chính là trung tiểu hình được rồi. Bất quá, kỳ thực ngoại trừ tu La đại đế ở ngoài, Cái khác sáu vị đại đế đúng là rất tốt trung đụng, Nếu là ngươi lo lắng bọn hắn bởi vì hỉ nộ vô thường mà thường tổn người khác lời nói, này ngược lại là rất không cần phải. Nghe được hắc cám thiên sứ câu nói này, chu hiền đúng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, dựa theo quyết định, mộ sài tiên sinh, ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn biết những này đại đế tình báo chứ? Chu hiền gật gật đầu, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, ta cảm thấy những này đại đế người chơi hẳn phải biết xuất hiện tại giao diện đăng nhập phía trên đếm ngược một ít tình báo. Hơn nữa ta cho rằng để đó bất kể lời nói có thể sẽ tạo thành một ít không cách nào cứu văn hậu quả. Ồ, mộ xài tiên sinh, ngươi không cho rằng cái kia chính là hoạt động đến nữa sao? Hắc Ám Thiên Sứ không khỏi hỏi một câu, thế nhưng nàng ngữ điệu tại Chu Hiền nghe tới lại phi thường kỳ quái. Chu Hiền trên tay liên lặng nắm bắt một khối trở về thành kết tinh, hắn vùng vẫy nửa ngày mới lên tiếng, kỳ thực ta chính là cái kia người thứ tám đại đế người chơi. Hơn nữa ta cho rằng lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc khả năng đã vượt qua tưởng tượng của các ngươi, đúng không? Hắc Thiên Sứ bỗng nhiên liền rơi vào trầm mặc. Chu Hiền đã dự liệu quá thái độ của nàng, trực tiếp tập kích chính mình, hoặc là lôi kéo chính mình. Thế nhưng loại này kỳ quái trong mặt, nhưng là Chu Hiền không có dự liệu được. đã minh mạch. Cám Thiên sứ bỗng nhiên đứng lên, như vậy nhìn tới lời nói, ta cảm thấy tựa hồ có thể tổ chức một lần Đại Đế Hội nghị đây. Đại Đế Hội nghị. Chu Hiền có chút kỳ quái, ngươi bây giờ Đại Đế nhiệm vụ vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, đúng không, mộ sải tiên sinh. Chu Hiền gật đầu, bây giờ đang ở giai đoạn thứ hai. Vậy ta sẽ nói cho ngươi mới đi. Đại Đế người chơi là có thể tổ chức Đại Đế Hội nghị, tổ chức hội nghị thời điểm. Đại đế các người chơi sẽ bị triệu hoán đến một cái đặc thù an toàn không gian, nơi đó là hoàn toàn vì đại đế các người chơi chuẩn bị một cái đặc thù phối hợp tham dự hội nghị chỗ. Nhiệm vụ của ngươi mặc dù không có hoàn thành, nhưng nếu là có đại đế người chơi mời ngươi lời nói, ngươi cũng là có thể tiến vào đại đế hội nghị bên trong. Nguyên lai like là như vậy. Dạ thiên đại đế nơi này, ta đi giúp ngươi giao thiệp được rồi. Hắc ám tiên sứ nói ra, ta sẽ để nàng mang ngươi tiến vào đại đế hội nghị. Về phần cái khác mấy vị đại đế, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thông báo bọn hắn. Ta tin tưởng bọn hắn cần phải cũng có thể cảm giác được lần này đột ngột đổi mới mang đến dị thường đi hơn nữa thế giới hiện thực giống như bị liên lụy đây hắc ám thiên sứ âm thanh bộ phận sau càng ngày càng nhỏ chu hiền hầu như đều không hề nghe rõ hắc ám thiên sứ tỷ tỷ người tin tưởng ta sao chu hiền không khỏi hỏi đương nhiên hắc ám thiên sứ méo xệch đầu bởi vì ngươi căn bản cũng không có gạt ta cần phải đi cho nên ta cũng không có không tin người lý do trả lời rất đơn giản lại làm cho chu hiền cảm xúc ngổn ngang cái kia hắc ám thiên sứ tỷ tỷ ngươi đối với ta cái này người thứ 8 đại đế người chơi có ý kiến gì không sao Có một Hắc Ám Thiên Sứ dùng chăm chú ánh mắt nhìn Chu Hiền, đừng chết rồi. Chu Hiền nhìn Hắc Ám Thiên Sứ, biết miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện bất kể là cái gì nội dung, khi lời nói đã đến cuốn họng thời điểm, lại đều không nói ra được. Ta hiểu được. Cuối cùng, hắn nói ra câu nói này. Ừm, ta sẽ giúp ngươi thông báo những kia đại đế người chơi, tất cả giải quyết sau, ta sẽ thông báo ngươi. Chu Hiền gật gật đầu, sau đó đứng lên, vậy thì xin nhờ rồi. Rốt cuộc sau khi nói xong, Chu Hiền lúc này mới rời khỏi Hắc Ám Thiên Sứ gian phòng. Nỗ lực lên đi. Gãm tiên sứ nhìn thấy Chu Hiền bóng người từ bên trong phòng biến mất, sau đó nàng quay người lại, nhắm hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Nỗ lực lên đi, tiểu Chu Hiền. Chương 39, kỳ nghỉ hẹ quét sạch. Tuy nhiên tại thời điểm tranh tài, Trung Châu học viên vô cùng náo nhiệt. Nhưng khi trận đấu kết thúc sau, bọn học sinh liền dồn dập cách trường học, toàn bộ trường học đột nhiên liền như vậy yên tĩnh lại. Đại khái, ngoại trừ đại học bộ bất ngờ, ở trung học bộ đã không tìm được bao nhiêu học sinh. Toàn bộ trong sân trường đều tràn đầy yên tĩnh và sạch sẽ cảm giác. Chu Hiền lấy xuống trên đầu hất thiết đầu sau đó nhìn liếc mắt một cái không có một bóng người trường học, không khỏi có chút thổn thức. Cùng mặt khác học sinh không giống nhau, Chu Hiền cũng không hề cách trường học, mà là lựa chọn ở lại trường. tại trung học sinh bên trong, Chu Hiền tình huống như thế phi thường ít ỏi thấy. trên thực tế, toàn bộ dê khu ký túc xá bao quát Chu Hiền ở bên trong, ở lại trường học sinh tổng cộng mới chỉ có ba người mà thôi. nhìn nhìn một cái ngoài cửa sổ sau, Chu Hiền liền dùng đầu cối tiến vào diễn đàn của trường học, bất quá mặt trên cũng đã không có bao nhiêu người rồi. ngoại trừ quá nóng một điểm, kỳ thực ở lại trường học của chúng ta quá nghỉ hè cũng thật không tệ. Chu Hiền lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn đồng hồ, hiện tại đã đến 6 rưỡi sáng. Đại đế người chơi hiện tại cũng rốt cuộc liên lạc với rồi, chuyện kế tiếp cũng dễ giải quyết. Bởi ứng Thiên Long đột nhiên hôn mê, còn có chính là Ly Chính mất tích, chuyện lúc trước đã không giải quyết được gì. Bất quá, Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới trước đó trường học cái kia hôn mê vương đại lôi. Trường học quan phương thanh minh nói là vương đại lôi chúng rõ rồi, nhưng trên thực tế, người này cho đến bây giờ vẫn còn đang bệnh viện. Hơn nữa bệnh trạng cùng ứng Thiên Long như thế, nếu như không phải nghe được lúc trước bác sĩ lẩm bẩm một câu, Chu Hiền cũng không nghĩ tới đem hai chuyện này cho nghĩ đến đồng thời. Nếu như có thể tìm tới cái kia khi ổng, nói không chắc là có thể giải quyết vấn đề rồi. Gia hỏa kia nói lại là hồn nghiệm câu này lời kịch, để Chu Hiền khá là lưu ý. Được rồi, bây giờ là công tác thời gian. Chu Hiền nhìn đồng hồ, nhất thời lắc đầu một cái. Chu Hiền tham gia kỳ nghỉ hệ công làm việc ngoài giờ, có thể không phải là vì cái kia một chút tiền. Hắn chỉ là đơn thuần không có chỗ đi, chỉ có thể lưu trong trường học mà thôi. Đã làm ở lại trường, Chu Hiền liền tất cần phải có một cái lý do chính đáng mà đây mới là hắn tham gia kỳ nghỉ hệ công hoạt động bộ mặt thật. đương nhiên, chính là bởi vì như vậy, Chu Hiền không thể không tham gia mỗi ngày quét dọn hoạt động. Hắn tìm tới chính mình quan bơi, sau đó mặc vào người, liền hướng trường học hồ bơi đi đến, quét sạch bể bơi. Đây chính là Chu Hiền hôm nay công tác. Chào buổi sáng a, tiểu Chu. Thật không nghĩ tới chúng ta năm nay lại gặp mặt. Vừa mới lại đây, quét sạch ban tiểu đội trưởng rồi cùng Chu Hiền bắt đầu chào hỏi. Toàn bộ quét sạch lớp học 80% học sinh đều là Trung Châu đại học sinh viên đại học. Kỳ thực cùng Chu Hiền cũng nói không lên hai câu. Bất quá cái này Vương ca năm ngoái đúng là cũng tham gia làm việc ngoài giờ, hơn nữa cũng là Chu Hiền quét sạch ban tiểu đội trưởng, cho nên giữa bọn họ cũng biết nhau. Chào buổi sáng, Vương ca. Đánh xong bắt chuyện sau, Chu Hiền liền nắm lấy khăn lau, chuẩn bị hướng về hồ bơi phương hướng đi đến. Những người này đều là sinh viên đại học, Chu Hiền một học sinh trung học, thời điểm này tại trong những người này cũng không chen lọi vào. Chúc mừng ngươi a, Tiểu Chu, ngươi xã đoàn năm nay đã lấy được học sinh trung học chén quán quân. Vương ca cũng nhìn chúng ta trung học sinh thi đấu sao? Ừm. Vương ca gật gật đầu. Tuy rằng nghe nói lần này học sinh trung học chén mỗi cái đại xã đoàn đều lui, nhưng là biểu hiện của các ngươi vẫn là rất chói mắt nha. Thà đại học chúng ta bên này, nói không chắc cũng có thể tiến vào bát thưởng. Đặc biệt các ngươi đội cái kia trương thái hạo, cha cha, cái kia trình độ lại càng không sai, cùng nghề nghiệp đều không kém cạnh a. Cũng không tốt như vậy. Điện cạnh xã cùng thường thắng xã chủ lực đều không có lên sân khấu, chúng ta chỉ có thể nói may mắn, may mắn mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì xuất hiện tình huống như vậy, lời nói Long mộ xã đích thật là muốn khổ chiến một phen, chỉ là năm nay tình huống phi thường đặc thù. Này mới khiến Chu Hiền đoàn đội an ổn tiến vào trận chung kết. Đương nhiên, nếu không phải Chu Hiền ngàn cân treo sợi tóc tại thời khắc cuối cùng đối tới, e sợ Long Mộ xã cũng phải đánh mất tư cách. Được rồi, tuy rằng tình huống thực tế là Chu Hiền lợi dụng lưu trữ lấy ra năng lực liên tục chạy 9 lần, suýt chút nữa liền rơi đến 64 cấp. Chu Hiền nói may mắn, cũng thật là may mắn. Bất qua nói đến, Tiểu Chu ngươi vận khí thật là tốt đây. Vương Ca bỗng nhiên hướng về Chu Hiền mấy mắt, một bộ tiện nghi ngươi rồi vẻ mặt. Làm sao vậy, Vương Ca? Tiểu Chu, ngươi năm nay cũng sẽ không tỉnh mịch, chờ chút đã đến Hồ Bơi. Sẽ có niềm vui bất ngờ à? Chẳng lẽ còn có học sinh cấp 3 ở chỗ này sao? Chu Hiền đã đoán được. a, thật không có ý tứ, sớm biết, chờ ngươi tự mình qua xem một chút là tốt rồi. Vương ca lắc đầu một cái, ừm, ngươi đoán được không sai, là giống như ngươi lớp 10 tân sinh. Hơn nữa còn là một cái tiểu mỹ nữ nha, nếu không phải ca ca ta sang năm liền tốt nghiệp, ta nhất định phải đuổi theo nàng. Chu Hiền nín nửa ngày trời sau, rốt cuộc gạt ra hai chữ. Ha ha. Tiểu Chu A, ngươi này liền không hiểu được, nam nhân tại tịch mịch thời điểm cần nhất chính là một cái có thể ấm áp lòng người nữ sinh a. ca ca ngươi ta từ lên đại học bắt đầu, liền lập chí muốn thoát khỏi độc thân. tuy rằng ta bây giờ còn là độc thân, thế nhưng ta còn có niềm tin a. tiểu chu, ngươi cần phải hào hảo nắm chặt cơ hội a. này nhưng là một cái nguyên khí thiếu nữ đẹp a. đối mặt đầy mặt mập mờ vương ca, chu hiền nhưng là lắc đầu một cái, xin lỗi, ta còn vị thành niên. ngươi chính là cái kia chu hiền đi. liền lúc này, bên cạnh một người bỗng nhiên nhận ra chu hiền. tiểu lưu, ngươi cũng nhận thức ta tiểu huynh đệ này a. vương ca cười vỗ chu hiền vai. Học sinh trung học chén thời điểm ta rỗi danh Đa Bì, liền chạy đi nhìn. Cái này Chu Hiền là cái kia Long Mộ xã chủ lực. Ta nghe trung học bộ người nói, hắn còn giống như là cái gì lãnh huyết giáo Hoa sát thủ tới. Không phải là tại trên vũ hội cự tuyệt giáo Hoa nơi sao? Làm sao liền đại học bộ cũng biết tin tức này? Chu Hiền nhất thời có chút không nói gì. Vương Ca, ta chuẩn bị xong, đi trước bể bơi rồi. Nói xong, hắn liền bước nhanh rời khỏi. Mà nghe được người qua đường giáp Tiểu Lưu câu nói này, Vương Ca suýt chút nữa bởi vì mất đi thế lộn mèo một cái. Con nhỏ tuổi, dĩ nhiên cũng làm có giáo Hoa yêu hái rồi, đáng ghét đáng ghét. Vạn năm độc thân nam vương ca, thời điểm này đã lệ rơi đầy mặt rồi. Người tốt ta, Chu Hiền. Một bên khác, Chu Hiền mới vừa tiến vào bể bơi, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Chu Hiền hướng về chủ nhân thanh âm nhìn lại, nhất thời khỏe miệng cò giật một cái. Người tốt ta, bắt đầu. Này thật đúng là một cái kinh hỉ. Giờ phút này bắt đầu ăn mặc một thân mang mép váy đai đeo đồ tắm, dáng dấp kia không giống như là đến quét dọn, giống như là đến nghỉ ngơi. Bắt đầu, ngươi làm sao sẽ tới đây địa phương? Ngươi không phải là ngoại giáo sinh sao? Chu Hiền không khỏi tò mò hỏi. Hừ hừ, ta hiện tại đã là Trung Châu học viên thứ thiệt lớp 10 Tân Sinh, liền thông báo nhập học chứng minh đều có nha. Ta nhận được thông báo nhập học sau, liền lập tức chạy tới á. Người không biết chưa, nếu như Tân Sinh tham gia làm việc ngoài giờ lời nói, là có thể sớm phân phối đến túc xá. Hơn nữa tại nghỉ hè vẫn là miễn phí nha. Bắt đầu lại vẫn có thể phát hiện trường học có như vậy phúc lợi, này làm cho Chu Hiền cực kỳ kinh ngạc. Tại Chu Hiền trong ấn tựa mặt, bắt đầu, "Ách, mặc dù có chút thất lễ, nhưng ở Chu Hiền trong lòng, bắt đầu đích thật là một cái thần kinh phi thường đại điều." Hơn nữa tuyệt đối không nhìn cảnh vật chung quanh và bầu không khí nữ sinh. Không, đem nàng xưng là tiểu hài tử hay là càng tốt hơn. Tại sao ta cuối cùng cảm thấy người đang nghĩ một ít rất không ổn sự tình? Bắt đầu híp mắt nhìn Chu Hiền. Khu khu. Người nghĩ nhiều rồi. Tuyệt đối không có chuyện này. Chu Hiền mới sẽ không đem trong đầu nổ nước bọt nói cho ra hỏa này đây. Tốt, vậy chúng ta nên bắt đầu quét sạch. Chờ quét dọn sau khi kết thúc, chúng ta là có thể tại mát mẹ bể bơi tốt hưởng thụ tốt một phen bắt đầu không giải thích được liền chính mình đốt lên. Tại sao ta cảm giác mình cùng gia hỏa này hoàn toàn tiểu tại hai cái thế giới đây? Lắc đầu một cái, Chu Hiền cũng bắt đầu công tác. Trung Châu học viên lớn vô cùng, từ tiểu học bộ đến đại học bộ không thiếu gì cả, bởi vậy quét dọn lên cũng cần rất nhiều tay sai. đương nhiên, trường học cũng có thể sử dụng tự động thanh lý người máy làm công cụ. Thế nhưng đừng quên, hiện tại nhưng là nghỉ hè, nếu là sử dụng tự động người máy lời nói, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Lại thêm bản thân cũng có không ít học sinh ở lại trường, cho nên trường học tại nghỉ hè thời điểm rất thẳng thắn liền sử dụng bọn học sinh lại đây quét sạch. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương cũng từ từ bắt đầu động ở bầu trời. Mới 9 dưới sáng, dĩ nhiên cũng đã nóng như vậy rồi. Chu Hiền lau mồ hôi, sau đó nhìn một chút quét tức đến một nửa bể bơi. Tuy rằng Thái Dương rất lớn, thế nhưng nơi này mỗi người cũng làm sức lực mười phần, bởi vì chỉ cần đem nơi này giải quyết, bọn hắn hôm nay liền có thể hào hảo hưởng thụ một phen bể bơi lạ thú rồi. Mọi người tập hợp. Ngay vào lúc này, Vương Ca đi ra. Chu Hiền nghe được tiếng nói của hắn, cũng đi tới. Mọi người chú ý rồi, lớp chúng ta xế chiều hôm nay muốn đi phòng học cũ quét dọn. Ăn cơm xong sau, chúng ta trực tiếp đi qua, sẽ không đến tới bên này. Nghe được Vương ca lời nói, mọi người cũng không muốn, đây là tại sao a Chúng ta còn không hưởng thụ bể bơi đây. Phía dưới xích mích, Vương ca cũng có chút lúng túng, các vị, chúng ta cũng phải thông cảm một cái nữa sinh mà. Hơn nữa cái này cũng là phụ đạo viên cùng Lao sư yêu cầu a Lao vương, ngươi cũng là bởi vì như vậy mới không kết giao được bạn gái. Không biết ai nói một câu, bọn này sinh viên đại học nhất thời nợ nụ cười, Vương ca cũng nhất thời uy nghiêm mất hết. Vương ca, tại sao phải đột nhiên đến lượt chúng ta đi qua Chu Hiền mau mau hỏi một câu. Vương Ca bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đám kia nữ sinh nói phòng học cũ chuyện ma quái, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện ma quái. Bắt đầu lập tức con mắt tỏa sáng, tò mò tiến tới gần. Vương Ca bất đắc dĩ nói, không có cách nào à? Phòng học cũ bên kia phân phối quét sạch lớp phần lớn đều là nữ sinh, bọn hắn miễn cưỡng nói không muốn đi. Lão sư cũng hết cách rồi. Chúng ta nhóm này phần lớn đều là nam sinh, cho nên lão sư sắp xếp chúng ta đi qua. Cái kia, bắt đầu bạn học, ngươi không thành vấn đề chứ? đã sớm nóng lòng muốn thử bắt đầu nơi nào sẽ không đồng ý. Ừ muốn đi, ta thích nhất ngáo quỷ, thật có chuyện ma quái lời nói, ta nhất định phải đi nhìn nhìn, nhất định phải nhìn nhìn. Chu Hiền bước lên khỏe miệng, tuy rằng bắt đầu đối với chuyện ma quái gì gì đó cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng những người khác tựa hồ đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Cuối cùng, vẫn là Vương Ca đáp ứng cho mỗi người đưa một cái cho điểm không thua kém 70 bị, mới khiến những người này giảng hòa. thực sự là hòa bình một ngày a. Chu Hiền nhìn nhau nhau nào bọn học sinh, không khỏi cảm khái một câu. tương đối với đối mặt thôn tiên xã đoạn thời gian đó, xuất hiện tại cuộc sống như thế đây mới gọi là sinh hoạt ta. chương 40 phòng học cũ cây chổi đảo qua lá khô âm thanh vang lên trung châu học viên phòng học cũ ở vào cao trung bộ cùng đại học bộ cạnh ngoài một mảnh dưới chân núi không phải nói ở vào trong núi thảm càng thêm thích hợp bởi vì hẻo lãnh, nơi này tại đệ nhị thế chiến làm bồi dưỡng học sinh địa phương quả thực vì quốc gia lập công lớn thế nhưng cũng bởi vì hẻo lãnh, cho nên nơi này đã bị bỏ phế rất nhiều năm rồi tuy rằng mỗi cái 4 năm năm liền sẽ giữ gìn một lần thế nhưng cái này phòng học cũ cùng những nơi khác so với quả thực cũng đã là hoàn toàn bất động. Chu Hiền xoa xoa mồ hôi trên đầu, sau đó nhìn trước mắt đi về phòng học cũ con đường này. Công việc của bọn họ chính là quét sạch một mực hướng về phòng học cũ con đường này, rốt cuộc thanh lý phòng học cũ, vậy sẽ phải đợi được đem nơi này quét sạch hoàn thành lại nói. Tại trong núi thảm lá khô, Tiêu Dường như là đánh vào trên bờ cắt cuộn sóng giống như vậy, như thế nào đi nữa quét cũng quét không xong. Dù sao, nơi này là đã bỏ phế nhiều năm hoang vu chi địa. Nếu là muốn đem này toàn bộ địa phương thanh tẩy sạch sẽ lời nói, không có cái 2-3 ngày công tác, chỉ sợ là làm không xong chứ. Những nữ sinh kia sẽ không phải là bởi vì nơi này quá cực khổ, cho nên cố ý tìm một cái cớ đi. Nhìn thấy phòng học cũ tình huống, Vương Ca không khỏi đoán trách một câu. Chỗ này căn bản cũng không có tồn tại giá trị a, coi như là phòng học cũ, cũng không trở thành muốn đem này phía trước con đường này cho hoàn toàn thanh tẩy sạch sẽ đi. Đúng vậy a, vốn là ở hồ bơi bên kia thật tốt, quét sạch xong còn có thể bơi. Nay đại mùa hè, để cho chúng ta hướng về trong ngọn núi chạy. Đúng đấy, chính là đám viên nữ sinh hiện tại khẳng định chơi được thoải mái. Cha cha, thật muốn đi xem. Cũng có người tại toán giận nói cái gì đó chúng ta nhanh tranh thủ hai ngày nay đem sự tình giải quyết chờ làm xong chuyện rồi các ngươi bất kể là muốn đi bể bơi xem mỹ nữ hay là đi hóng mát cũng có thể vương ca tuy rằng đã ở gán giận thế nhưng hắn dù sao cũng là quét sạch ban tiểu đội trưởng thời điểm này hắn lập tức đã kéo xuống mặt chu hiền ngươi lớn rồi cũng không thể biến thành như vậy ham ăn biếng làm người xấu nha bắt đầu đứng ở chu hiền bên người không ngờ cứ như vậy đến rồi một câu bắt đầu lời nói không là vấn đề thế nhưng nàng tiếng nói hơi có chút quá lớn chu hiền lúng túng hướng về bốn phía quét mắt một bên lại phát hiện vừa mới những kia sinh viên đại học đều không nói gì, mặt cũng không biết tại sao, trở nên hơi đỏ lên. Khu ku, bắt đầu, ngươi làm sao còn ăn mặc cao tám? Chu Hiền mau mau giang rộng ra đề tài, như vậy mát mẻ, không phải mà. Bắt đầu quay một vòng, tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng. Nếu như ngươi không sợ con sâu lời nói, ta là không có ý kiến. Chu Hiền túi đầu nhìn một chút chính mình, hắn đặc biệt đổi xong quần dài cùng giày thể thao, chính là vì phòng ngựa bị trên núi con mua đốt. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra một cái con sâu đều không nhìn thấy bắt đầu hai chân khéo léo tinh xảo trắng đoàn bóng loáng phía trên xác thực không có bị con mối đốt vết tích ai ngươi này không hấp dẫn con mối thể chất thật tốt chu hiền lắc đầu một cái hắn bỗng nhiên nghĩ tới năm ngoái chính mình tham mát lựa chọn giày sang đan cùng quần sóc kết quả để hai chân bị cắn vô số bọc lớn huyết lệ lịch sử người này so với người thật đúng là tức chết người a chu hiền chúng ta chờ một lúc có muốn hay không đi phòng học cũ thám hiểm nghe được bắt đầu lời nói chu hiền vừa bực mình vừa buồn cười ngươi là học sinh tiểu học sao đây không phải rất có ý tứ nha bắt đầu nhễ môi yên tâm chờ đem bên này thanh tẩy sạch sẽ, chúng ta qua mấy ngày liền muốn đi phòng học cũ quét dọn rồi. đến thời điểm đủ ngươi tại bên trong thám hiểm. từ một cái khía cạnh khác đến nghĩ, cho tới nay đều là theo ạ niềm học xã giao bắt đầu có thể làm được như bây giờ, đã rất không dễ dàng. bất quá đây quả thực là quá trung nhị rồi. Chu Hiền, ngươi chẳng lẽ không biết nhà nếu như quá nhiều người lời nói, quỷ quái là sẽ trốn chạy. đến thời điểm nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy rồi, này rất đáng tiếc. tên thiếu nữ này đại khái không biết, mình đã bị Chu Hiền dán lên trung nhị thiếu nữ nhãn mác bất quá. Không hề tự giác trung nhị thiếu nữ tựa hồ đối với thám hiểm rất đệ bụng, không biết tại sao, ta cuối cùng cảm thấy nếu như chúng ta hiện tại đi phòng học cũ lời nói, sẽ gặp phải chuyện tốt đây, Chu Hiền, có muốn hay không chờ chúng ta quét dọn xong sau liền đi một chuyến đây? Thế giới này không phải rất tuyệt sao? Phòng học cũ sự kiện quỷ nhát, chỉ là cái nào niên đại cố sự giả thiết à? Hơn nữa, tại sao bây giờ còn có người trầm mê ở tin tưởng loại này, năm 60 năm trước liền đã quá hạn đầu cố sự à? Chu Hiền, nếu như ngươi đồng ý, để cho ta làm bạn gái của ngươi cũng có thể a. Thiếu nữ, ngươi tiết tháo đây. A được rồi được rồi. bất quá bạn gái gì gì đó không bàn nữa. Chu Hiền tin tưởng nếu là mình tiếp tục từ chối đi xuống, cái này bắt đầu nhất định sẽ càng thêm cuốn lấy mình. Bởi vì lần trước chính là bởi vì bắt đầu quan hệ, hắn mới cứu đến Tô Văn Long. Chu Hiền tạm thời coi như là trả lại nàng một món nợ ân tình rồi. chờ quét dọn công tác sau khi kết thúc, Chu Hiền cùng bắt đầu liền tới nơi này một bên. Trung Châu học viên phòng học cũ còn cất giữ trước thế giới tiền trung kỳ lối kiến trúc. khi Chu Hiền cùng bắt đầu đi tới nơi này thời điểm, hắn phảng phất cảm giác thời gian cũng trở về đã đến lúc ấy. Trường học bị gì sắt lan can sắt dây, chỉ là cái kia cũ kỹ cửa sắt, bởi vì cần quét dọn quan hệ, tạm thời được mở ra. Mà ở trường học phía trước trên vách tường còn viết một ít quảng cáo, tuy nhiên đã không thấy rõ rồi, thế nhưng giống như có thể phân rõ, tựa hồ là học tập cho giỏi, bảo gia vệ quốc như vậy chứ. Nơi này thực sự là yên tĩnh, thực sự là khó mà tin nổi. Bắt đầu nhìn bốn phía, cực kỳ tham lam muốn đem tất cả xung quanh đưa vào đáy mắt. Tại ánh tà dương dưới, chỗ này bị ánh nắng chiều ánh đỏ, cho người một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu, tựu dường như là đưa thân vào thời không ở ngoài, nhìn thế giới trôi qua. Mặc dù là buổi tiếp bắt đầu đến đây, nhưng Chu Hiền cũng xác thực bị cảnh đẹp như vậy cho đem hấp dẫn. Thế giới này thật là tươi đẹp. Bắt đầu than thở. Đúng không? Chu Hiền đỗng nhiên nghĩ tới thế giới game. Nếu như nói lên kỳ cảnh lời nói, tại Long Mộ trò chơi này bên trong thế giới kia mới là nhiều nhất chứ. A, đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy bên kia có chút nhàm chán rất đơn điệu đây. Quả nhiên, vẫn là bên này thế giới càng thêm cho người thư thích. Ân, người xem một chút, ở một cái không có đạo thuật, không có ma pháp thế giới, nhân loại lại có thể hoàn thành như vậy kỳ tích. Đây không phải rất làm cho người khác khiếp sợ sự tình sao? Bắt đầu lời nói để Chu Hiền yên lặng. Trước đây ta còn không cảm thấy, thế nhưng nghe ngươi vừa nói như thế, ta chợt phát hiện, nguyên lai thế giới của chúng ta cũng có thể tươi đẹp như vậy. Ừm, ở trên thế giới này cũng không có đồ vật gì đó là chuyện đương nhiên. Bất kỳ chuyện đương nhiên đều là bởi vì tiền nhân trả giá cùng nỗ lực như vậy tinh xảo thế giới, tuyệt đối không phải một cái nỗ nhiên, mà là bởi vì các ngươi tiền bối một đời lại một đại nỗ lực. Đúng vậy a, bất luận cái nào thế giới đều không có đồ vật gì đó là chuyện đương nhiên chỉ có chúng ta tay chân chính có thể dựa vào chính mình nắm chặt đồ vật mới thật sự là thứ thiện tồn tại. Ừ, cho nên ta nghĩ đi vào có thể không? đương nhiên có thể, không thể. Chu Hiền hướng về bắt đầu lừa một cái. Giá hỏa này không nở như thế đến một câu, dĩ nhiên là đang suy nghĩ chuyện như vậy. Ngươi cũng đừng xem chúng ta phòng học cũ như thế cũ nát, chỗ này hiện tại nhưng là văn hóa di sản a. Tuy nói chúng ta quét dọn lớp có thể ra vào, thế nhưng cũng giới hạn tại thời gian làm việc mà thôi. Ngươi bây giờ cũng đừng muốn đi vào. Rồi lại nói trong này có thể có không ít dân quốc thời kỳ văn vật. Tuy rằng không thế nào trọng yếu, nhưng nếu là bị ngươi làm hư có thể làm sao bây giờ? Thứ, bắt đầu một mặt hậm hực giáng dấp, bây giờ là đang đáng tiếc. Được rồi, dĩ nhiên đã nhìn rồi, vậy chúng ta trở về đi thôi. Qua mấy ngày chúng ta nhưng vẫn là sẽ tới bên này. Đến thời điểm ngươi có rất nhiều cơ hội ở chỗ này đi dạo. Cuối cùng để cho ta lại nhìn một mắt, liền liếc mắt nhìn, bắt đầu làm bộ đáng thương nói ra, liền để ta ở cái địa phương này chạy một vòng cũng tốt. Được rồi, vậy ta ở cửa trường học chờ ngươi. Trên thực tế phải nói Chu Hiền chuẩn bị bảo vệ cửa lớn, phòng người bắt đầu nhân cơ hội tiến vào đi. Ừ, như vậy cũng tốt. Không hiểu nổi bắt đầu tại sao đối này phòng học cũ như thế cảm thấy hứng thú, Chu Hiền chỉ có thể bỏ mặc nàng ở đây đi dạo, chuẩn liền chú ý có hay không tuần tra người máy đi ngang qua, nếu như bị món đồ kia phát hiện, vậy coi như không ổn. Phòng học cũ không coi là quá lớn, thế nhưng cũng không nhỏ. Nơi này tại năm đó dù sao cũng là đã dung nạp một chỗ học sinh thánh địa, Chu Hiền đối nơi này cũng vẫn là tràn đầy kính nể tình. Bất quá chuyện gì thế này? Chu Hiền nhìn phòng học cũ, tựa hồ cảm giác được trước mắt vật kiến trúc có một loại cảm giác nói không ra lời. Hơn nữa Chu Hiền càng là nhìn chằm chằm phòng học cũ xem, càng là phát hiện loại cảm giác này tại trong lòng chính mình nghiêm trọng lên. Phòng học cũ phản phất cùng này toàn bộ hoàn cảnh hoàn toàn không hợp, quá không phối hợp rồi, chuyện gì thế này? Loại này đột ngột xuất hiện không phối hợp cảm giác, để Chu Hiền không khỏi hướng về phòng học cũ nhìn qua. 6. trong lúc hoàng hốt, Chu Hiền tựa hồ phát hiện, ở này đối diện cửa phòng học cũ trên vách tường, tựa hồ có tất cả kỳ quái văn tự, mà cái này văn tự còn không phải tiếng Trung, mà là một loại kỳ quái chữ tượng hình, yêu tộc văn tự. Chu Hiền nhất thời kinh ngạc cực kỳ này văn tự hình dạng cực kỳ giống yêu tộc văn tự, nhưng không phải là bởi vì này văn tự ý nghĩa không rõ. Chu Hiền e sợ đã nhận định loại này văn tự chính là trong thế giới trò chơi yêu tộc văn tự rồi. Chu Hiền, ta xem xong rồi. chỗ này thật không tệ. Ồ, ngươi đang nhìn cái gì sao? Ngay vào lúc này, đã đi dạo một vòng bắt đầu. Đống nhiên đi tới. Không, không có gì. Chu Hiền hơi nghi hoặc một chút. Vừa nãy, chẳng lẽ là hảo giác? Lúc đó không biết tại sao, đang nhìn đến này hàng chữ sau, một loại bất an mãn liệt, liền từ Chu Hiền trong lòng phễu lên. Được rồi. Dĩ nhiên đã xem xong rồi lời nói, vậy chúng ta liền trước rời đi nơi này đi rồi. Chu Hiền chào hỏi bắt đầu, liền chuẩn bị rời đi. "Ai, không thể ở thêm một chút không?" Chu Hiền lắc đầu, đã sắp buổi tối, nơi này chính là trên núi, chúng ta mau trở về đi thôi. Trung Châu thị chính là cả xấp địa mạo, tuy nói nơi này là núi, nhưng khoảng cách kỳ thực cũng không xa. Nhưng nếu là tại buổi tối, cảnh tối lửa tắt đèn cũng không an toàn. "A, được rồi." Bắt đầu có chút bất đắc dĩ, mà Chu Hiền cuối cùng cũng là liếc mắt nhìn phòng học cũ, liền từ nơi này rời khỏi. Chỉ là Trong lòng hắn cái loại này bất an, nhưng vẫn lái đi không được. chương 41, Long Tộc Văn Tự. Đăng nhập vào trò chơi sau, Chu Hiền liền xuất hiện tại Lưu Vân Quan bên trong. Những ngày gần đây, Chu Hiền bởi vì một mực tại chế tạo vũ khí dự trữ, chuẩn bị cho Martin lũ ở kim này cầu lương, cho nên ở chỗ này cho ở mấy ngày, Chu Hiền cũng hoài nghi lại tiếp tục như thế, chính mình cũng muốn biến thành trạch năm rồi. Martin, ngươi ở đâu? Ừ, ta tại, chủ nhân. Này mấy thiên mã đinh lũ ở kim tháng ngày trải qua rất thoải mái. Không biết có phải hay không là Chu Hiền nào hắn luôn cảm giác martin lù ở kim tự hồ ách mật một ít ta chỗ này có chút văn tự có thể là yêu tộc văn tự ta tại một nơi kỳ quái nhìn đến ngươi có biết hay không những văn tự này ý nghĩa chu hiền cũng không tin mình nhìn thấy những văn tự này là ảo giác trên thực tế những văn tự này đã sâu sắc ánh vào chu hiền trong đầu mặc dù là cho tới bây giờ chu hiền cũng vẫn như cũ có thể đem cái kia giống quá yêu tộc văn tự đồ án cho hoàn toàn nhớ kỹ martin lù ở kim có chút không rõ không thể nào ta tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền truyền tụ cho ngươi yêu tộc ngôn ngữ à. Chu Hiền cũng là gật gật đầu, ta cũng biết điều này, bất quá tình huống cụ thể vẫn là ngươi trước tiên nhìn lại nói. Chu Hiền lấy ra giấy bút, sau đó liền chuẩn bị đem chính mình từng thấy kia mấy cái đồ hình kỳ quái cho vẽ đi ra. Thế nhưng chính lúc Chu Hiền chuẩn bị xuống bút thời điểm, hắn chợt cảm giác dòng máu của chính mình tựa hồ trong nháy mắt này đều sôi trào lên. 6. loại này toàn thân đều phải nổ tung cảm giác, để Chu Hiền lập tức liền nhảy lên. Chu Hiền, ngươi làm sao vậy? Mắt tin lù ở kim nhìn thấy Chu Hiền này kỳ quái biểu hiện, không khỏi tò mò nhìn hắn. Không, không có gì. Ta hiện tại viết cho người xem." Chu Hiền khẽ cắn răng, tuy rằng cảm giác này cả người không dễ chịu, thế nhưng hắn vẫn suy tư trong trí nhớ cái kia bảy cái kỳ quái văn tự, sau đó lại chuẩn bị hạ bút. Lại cách. Vừa lúc đó, Chu Hiền bút trong tay, lại phản phất là thừa bị cái gì áp lực nặng nề tựa như, dĩ nhiên lập tức liền trực tiếp vỡ vụn. Đây là cái gì tình huống? Chu Hiền nhất thời kinh ngạc. Ồ, chỉ là văn tự liền có uy lực lớn như vậy, Chu Hiền, ngươi gặp phải đồ vật, xem ra quả thực bất phàm a." Martin lù ở kinh cảm, sau đó rồi hướng Chu Hiền nói ra. Ngươi đem ra rồng lấy ra, sau đó trực tiếp dùng dòng máu của ngươi viết ở phía trên. Tuy rằng này văn tự tựa hồ rất có uy lực, nhưng nếu là gặp phải lòng tộc lực lượng lời nói, đại khái cũng không đỡ nổi một đòn chứ. Đã nghe được Martin lụ ở kim lời nói, Chu Hiền lấy ra một khối da rồng, sau đó cắn rách ngón tay của chính mình. Lần này, Chu Hiền quả nhiên phát hiện trong cơ thể mình dòng máu kia sôi trào cảm giác biến mất rồi, hắn lập tức liền đem những kia ký tự cho hoàn toàn sao chép xuống. Này, chỉ là chưa kịp Chu Hiền đem này ra rồng đưa cho Martin lù ở kinh, Chu Hiền liền sững sờ rồi. Hắn tại liếc mắt một cái của mình thuộc tính sau, ngay lập tức sẽ sợ hết hồn, hắn vẹn vẹn chỉ là viết xong bảy chữ này, hắn em MP dĩ nhiên lập tức ít đi 70%. Đây không phải yêu tộc văn tự. Martin lù ở Kinh nhìn thấy ra rồng trên văn tự, sau đó lắc đầu một cái. Không phải yêu tộc văn tự. Cái kia đây là cái gì? Chu Hiền đây là thật tò mò. Đây là nghi thức tế văn, a, được rồi, nói như vậy ngươi cũng không hiểu. Gợi ý của hệ thống, Martin lù ở Kinh hướng về người chuyển thụ thượng cổ lòng tộc văn tự, có hay không tiếp nhận. Lần này Chu Hiền càng sợ hết hồn này lại còn là Long tộc Văn tự, đương nhiên Chu Hiền cũng không có quên tiếp thu nhắc nhở, mà đang ở Chu Hiền tiếp nhận rồi sau, cái này kỳ dị Văn tự ý tứ, hắn cũng từ từ sáng tỏ rồi. Thiên địa chiêu minh kiếm phần tịch, này ở đâu ra Tam Lưu thất ngôn tuyệt cú? Chu Hiền kỳ quái cảm khái, cái gì thất ngôn tuyệt cũ cú? Martin lù ở kim này lên, đây là thượng cổ Long tộc Tế Văn, Tế Văn ngươi hiểu không? Cái này thật không biết, bất quá câu nói này là có ý gì? Chu Hiền tò mò hỏi, này Tế Văn bản thân không có vấn đề, nhưng là xuất hiện ở thế giới hiện thực, vậy thì có vấn đề hơn nữa nếu Martin Lũ ở Kim Dùng Long tộc nuôn ngữ đem hắn giải thích đi ra như vậy nói rõ cách khác đây cũng không phải là là Chu Hiền ảo giác chuyện này dính đến cùng thượng cổ Long tộc có liên quan truyền thuyết Thiên địa chiêu Minh hẳn là đang nói tại Tu La đi tới thế giới này lúc trước đoạn thời gian kia về phần kiếm lời nói chính là chỉ ô Kim Thiên khôi kiếm câu nói này tựa hồ là đang nói thời đại thượng cổ biến cố gần như chính là cái này ý tứ Mà sau vài câu phải là vịnh tụng một vị anh hùng Tam Lưu thất ngôn tuyệt cú rồi kết quả chính ngươi cũng là như vậy nổ nước bỏ ta tuy rằng rất giống nói như vậy một câu Thế nhưng một khi nghĩ tới đây sự tình dĩ nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực, Chu Hiền cũng cảm giác không tốt lắm. Đúng rồi, Chu Hiền, ngươi làm sao sẽ biết Long tộc ngôn ngữ? Tại Trung Châu trên vùng đất này mặt, loại này thượng cổ Long tộc văn tự, chỉ sợ sẽ không rất nhiều thấy chứ. Ngẫu Nhiên nhìn đến. Chu Hiền nói như vậy, ta còn tưởng rằng đây là ảo giác, bất quá ngươi vừa nói như thế, ta an tâm. Cha cha, đây cũng không phải là cái gì Ngẫu Nhiên có thể nhìn đến đồ vật. Hơn nữa Long tộc văn tự uy năng rất lớn, ngươi vừa mới viết này văn tự thì có thể cảm giác được chứ? Ừm, không sai. Chu Hiền nhìn một chút của mình em ơi, bây giờ còn chưa có về đây đây. Đây đại khái là có chút hung long triệu hoán sứ dùng văn tự. Phía trước thiên địa chiêu minh ý cảnh rất tốt, thế nhưng phía sau kiếm phần tịch rõ ràng là hung khí sung thiên. Này văn tự xuất hiện địa phương, không cần phải nhiều ngày, tất nhiên sẽ ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Sau liền sẽ có hung long giáng thế, đây cũng không phải là điểm tốt. Hung long, đó là cái gì? Chu Hiền, này long tộc tuy rằng lâu không lâm thế, có thể ngươi sẽ không cho là này long tộc đều là trời sinh thiện lương hạ người chứ? Không nói những cái khác. Cái kia bị Minh Điệp Đại Thánh phong ấn tại Hải Nhãn Cửu Vũ, cũng chính là thất tu Hải thủ lĩnh, hắn chính là một đầu khủng bố Hung Long. Năm đó Cửu Vũ đem Minh Điệp Đại Thánh tu tập bất diệt tiên đảo hủy diệt, chính là vận dụng hắn thân là Cửu Vũ bản Long Thiên Thai lực lượng, đem cơn lốc chớp giật cùng biển gầm toàn bộ hấp dẫn đã đến bất diệt tiên đảo trên, để linh quang đảo chủ mệt mỏi ứng đối, sau mới đưa hắn sát hại. Nguyên lai like này Cửu Vũ còn là Long tộc. Chu Hiền vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, phần lớn Long tộc đều cũng có lý trí, thế nhưng nếu như ngươi là gặp phải Hung Long, vẫn là chạy càng xa càng tốt đi. Không nói những cái khác Long mộ bên trong cái kia bị phong ấn ra hỏa, bản thể cũng là một cái tương tự hung long. Chu Hiền khỏe miệng co giật. Nay ô Kim Thiên khôi kiếm vốn là phong ấn long mộ bên trong cái kia hung long đạo cụ, sau đó bị Chu Hiền rút ra, ra hỏa này đại khái cũng chỉ có không tới một năm liền muốn thoát vây rồi. Đây coi là không tính khoản nợ nhiều không lo. Chu Hiền miết miệng tự dê ức. Đúng rồi, Martin, ngươi cảm thấy ta thấy loại này văn tự, có khả năng nhất ra bây giờ ở địa phương nào, cái nào đều có khả năng. Bất quá ngươi cẩn thận rồi, có thể học tập Long tộc văn tự người, bản thân liền không giống người thường. Ngươi là bởi vì tàn sát quá chân long, nắm giữ long viêm lực lượng, cho nên có thể nhìn thấy những văn tự này. Mà ở trong mắt những người khác, những vật này là không thể lý giải, thậm chí liền ngay cả thấy rõ cũng không thể. Ở trong mắt người bình thường, thượng cổ long tộc văn tự chính là một đoàn không ngừng vạn mẹo hỗn độn, cho nên long tộc bản thân đều tận lực sử dụng cùng hắn văn tự hình gần yêu tộc văn tự, mà cũng không phải là chính bọn hắn văn tự, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Này thượng cổ long tộc văn tự thật không ngờ khủng bố. Chu Hiền nhất thời kinh ngạc và phẫn. Hử, ngươi vừa mới không phải thử qua sao? nay long tộc văn tự bản thân liên cần lực lượng cường đại gánh chịu. Nếu như ngươi là sử dụng bình thường giấy cung bút, xuất hiện vừa mới tình huống đó, là chuyện rất bình thường. Chu Hiền đối với cái này, Long tộc văn tự cũng thật là cảm khái ngàn vạn. Nay thượng cổ Long tộc cũng thật là cứng hãn, viết ra chữ đều có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hừ, lợi hại đến đâu thì có ích lợi gì? Long tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là ngươi có thể đem Ố Kim Tiên Khôi kiếm triệt để chữa trị lời nói, nếu như ngươi là gặp phải Long tộc, vậy cũng nhất định có lực đánh một trận. Chu Hiền đúng là không có quan tâm điểm này hắn thời điểm này đang suy nghĩ là xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong long tộc văn tự. chu hiền, ngươi thấy bảy chữ này địa phương nhất định phải đem này văn tự xóa đi. hơn nữa tốt nhất đem cái kia viết xuống văn tự người năm lấy. người này dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy yêu tiêu thân, tất nhiên là tâm thuật bất chính hạng người. ừm, ta biết rồi. bất quá, nếu như những văn tự này một mực giữ lại, sẽ sinh ra tình huống thế nào? a, điểm này ta không dễ phán đoán, bởi vì ngươi chỉ cấp ta một câu tế văn, ngươi cũng đã biết ngay tại chỗ chu vi có thể phát sinh qua đại sự gì sao? chu hiền suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, quân thể tính sự kiện có tính hay không? Ừm, ta đây sẽ hiểu. Đây đại khái là đang thu thập lệ khí dùng đi. Này nhưng là một cái phi thường công tác nguy hiểm đây. Bất quá cái này không thể nào à, nếu là nhân khẩu dày đặc địa phương, tất nhiên sẽ sinh ra vô số hung khí, có vì nhân sĩ si hẳn là cũng sớm đã phát hiện tất cả, sau đó bắt đầu áp dụng hành động đi à nha. Đáng tiếc, Martin Lũ ở Kim cũng không biết có một cái không có đạo thuật cùng ma pháp tên là địa cầu thế giới. Sự tình tựa hồ ngày càng cảm thấy chuyện này không ổn. Xem ra, chuyện này ta không phải cho đi giải quyết không thể. Chu Hiền cảm thán một tiếng, sau đó liền hạ tuyến. Tuy rằng không biết như vậy Long tộc ngôn ngữ làm sao sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực, thế nhưng Chu Hiền trong lòng cái kia linh cảm không lành, để hắn không thể coi thường này chuyện đã xảy ra. Lóe gặp sau, Chu Hiền suy nghĩ một chút, liền lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút. Hắn đem trong đầu cái kia bảy cái Long tộc văn tự viết xuống. Tại thế giới hiện thực quả nhiên vẫn là không có khả năng lắm đi. Chu Hiền phát hiện, tại thế giới hiện thực tựa hồ có thể viết ra những văn tự này. Chỉ là vừa mới viết xong, chưa kịp Chu Hiền may mắn. Hắn chợt cảm giác có ấm áp chất lỏng từ trên mũi của mình chảy xuống, mà đầu của chính mình cũng nhất thời trở nên ngất ngất. Chảy máu mũi. Chu Hiền đem bút thả xuống, liền chuẩn bị đứng dậy tìm kiếm khăn tay. Đùng. Vừa mới bị Chu Hiền để ở trên bàn bút, đông nhiên liền tan vỡ rồi. Chu Hiền sững sờ nhìn đã không có tác dụng bút, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Chương 42, Không rõ. Buổi tối phòng học cũ, sắp thực cho người một loại khủng bố cùng cảm giác quái dị. Khi Chu Hiền lúc đến nơi này, hắn lập tức cảm thấy, này phòng học cũ không dùng để quay trò phim à, cũng thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới vấn đề này dĩ nhiên quá độ rồi. Chu Hiền cười khổ một tiếng. Như không phải là bởi vì này Long tộc Văn tự tại vừa mới phát huy tác dụng lời nói, Chu Hiền như thế nào lại vội vội vàng vàng như thế chạy tới. Nay Long tộc Văn tự lại có thể tại thế giới hiện thực cũng có uy năng như thế, đây quả thực là ra ngoài Chu Hiền bất ngờ. Chẳng lẽ chỗ này thật sự chuyện ma quái? Chu Hiền nhìn thấy gian nhà sau, nhất thời trong lòng bủn rộn. Tại ngày 4 tháng 7 trước đó, Chu Hiền có thể nói là triệt triệt để để kẻ vô thần. Thế nhưng ngày hôm đó phát sinh một loạt quái dị, huyền bí thậm chí hoang đường sự tình sau, Chu Hiền trái lại bản tin bán nghi, mà bây giờ đối mặt như vậy ra nhà, Chu Hiền thật là có chút hối hận rồi. Ta làm sao lại một mực muốn tới nơi như thế này đến? Chỗ này có thể so với trong trò chơi cái kia Linh yêu lăng mộ khủng bố hơn hơn nhiều. chí ít Chu Hiền tại Linh yêu lăng mộ thời điểm còn sẽ không cảm giác loại này yên tĩnh hoang tuyệt khủng bố. Thế nhưng trước mắt phòng học cũ lại phảng phất giống như là một cái đen kỵ tan thịt người quái thú như thế. Chu Hiền mở ra lưu trữ giới diện, hắn do dự một chút, lưu trữ bản thân liền muốn tiêu hao 10% kinh nghiệm. Chu Hiền hiện tại đã rơi xuống đã đến 64 cấp, lại tiếp tục như thế, hắn cũng thật là đau lòng. Hơn nữa bây giờ lập tức liền muốn qua không giờ rồi, đã qua này sau một ngày, này lấy ra lời nói, Chu Hiền lập tức liền muốn trực tiếp khấu trừ đẳng cấp. Đã nghiệm chứng quá điểm này Chu Hiền, đối với cái này tràn đầy nhận thức. Được rồi, chớ chân chính gặp phải nguy hiểm lại nói. Đây cũng không phải là thế giới game a. Chu Hiền căn cứ vào quá khứ mười mấy năm qua nhận thức vào lúc này chiếm cứ thượng phong. Hắn thở phào một cái, sau đó mở ra đèn tin cầm tay, đẩy ra trường học cửa lớn, sau đó đi vào trường học rất đen rất mờ, mặc dù có cửa sổ có thể làm cho phía ngoài nguyệt quang phóng đi vào, thế nhưng ngoại trừ tăng thêm cảm giác quái dị ở ngoài, cũng không hề cho Chu Hiền mang đến càng nhiều tiện lợi. Hắn tận lực khống chế chính mình không nên đi muốn một ít chuyện kỳ quái, đồng thời một đường hướng đi chính mình sẽ chiều hôm nay nhìn đến mảnh kia viết có long tộc văn tự vách tường. Nay trên vách tường xuất hiện, đích thật là long tộc văn tự không sai. Chu Hiền bước ven nơi này vách tường. Hiện tại, phía trên này không có thứ gì. Bất quá tại vách tường phụ cận, Chu Hiền đúng là nhìn thấy nửa đoạn phân viết. Hiện tại lớp học dạy học hiển nhiên là không dùng được vật này bất quá nơi này là thế kỷ trước phòng học cũ xuất hiện loại này phấn viết cũng không phải là không có khả năng thẳng thắn ta hiện tại thử một chút xem chu hiền đi tới nhặt lên phấn viết hắn thử đem một câu long tộc văn tự viết ở trên vách tường hả mới vừa vận hạ bút chu hiền liền phát hiện này phấn viết tựa hồ trở nên nóng bỏng vô biên đúng rồi phòng học cũ ta năm ngoái cũng tới tiến hành quét dọn mới đúng tương tự với loại này phấn viết các loại đồ vật làm sao có thể sẽ ở đây sao dễ thấy địa phương này thật giống có gì đó không đúng chứ thằng thấp chu hiền vẫn không có chú ý tới điểm này thế nhưng tiểu tại vừa nãy Chu Hiền chợt nhớ tới rồi, này phòng học cũ xác thực đều có phấn viết, thế nhưng vậy hẳn là bảo tồn tại vật lẫn lộn giữa đồ vật, hơn nữa số lượng tuyệt đối không nhiều, mà bọn học sinh hàng năm nghỉ hè đều sẽ đi tới nơi này tiến hành quét dọn, này đã có hơn 30 năm thời gian. Nhưng là mình hiện tại, một mực có thể tùy chỗ nhìn thấy một cái viết chữ sẽ tỏa nhiệt quỷ dị phấn viết. Hơn nữa tại sao này vẫn tưởng? Chu Hiền đống nhiên nhìn kỹ đến cái kia nửa cái chưa kịp viết xong long tộc văn tự, giờ khắc này những văn tự này lại nhanh chóng biến thành màu xám đen, sau đó rơi vào trên mặt đất. Dừng. Chu Hiền nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống như vậy, để hắn không có cách nào không đem tinh thần của mình tập trung lại. Đông. Từ bên cạnh đống nhiên truyền đến một thanh âm. Chu Hiền cảm giác mình cả người trên người lông cũng đã nổi lên đến rồi. Hắn nhanh chóng lưu trữ, sau đó hướng về âm thanh khởi nguồn chạy đi. Hắn cắn chặt hàm răng, dứt bỏ rồi trong đầu hết thảy tạp niệm, hướng về cái mục tiêu kia chạy đi. Đi tới hành lang chuyển giao, Chu Hiền lập tức nhìn thấy có đồ vật gì đó từ bên cạnh ném tới. Quả nhiên có đồ vật. Người chạy không thoát. Phản phất là vì cho mình đánh bạo, Chu Hiền lập tức xông lên trên sau đó đem cái bóng đen kia gắt gao đặt ở dưới thân của chính mình. Oa, Chu Hiền dưới thân bóng người phát ra một cái kêu thảm thiết. bắt đầu ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Chu Hiền tựa hồ nghe ra cái này chủ nhân thanh âm. hắn rượi vào ánh trăng, miễn cương thấy rõ người tới thân phận. tại phát hiện nguyên lai là bắt đầu sau, Chu Hiền cái kia nỗi lòng lo lắng mới để xuống. ô, oh. ngươi làm ta sợ muốn chết. bắt đầu con mắt thời điểm này hầu như cũng đã đã biến thành quyền quen mắt. khụ khụ, xin lỗi xin lỗi. Chu Hiền phát hiện hai người hiện tại tư thế cơ thể có chút lúng túng. Thế là vội vàng từ bắt đầu trên người đứng lên. a vô tội đã trúng Chu Hiền một cái bắt đầu ôm đầu ngồi trồm hôn trên mặt đất, nhân ra chỉ là muốn đến phòng học cũ thám hiểm nha không cần thiết dáng dấp như vậy à. Chu Hiền vốn là muốn tới điều tra cái kia long tộc văn tự sự tình, thế nhưng chuyện này hắn có thể không muốn để cho người khác biết. Dù sao, tất cả những thứ này đều thật là quỷ dị. Ngươi biết hiện tại là lúc nào sao? Buổi tối? Ơn, 11 giờ 30 Vậy thì mau trở về đi thôi. Nắm bác đầu phúc, Chu Hiền hiện tại đã không có như vậy nghi thần nghi quỷ rồi thế nhưng gia hỏa này hiện tại xuất hiện lại sẽ vướng bận không ít à của ta thám hiểm vừa mới bắt đầu a đã kết thúc rồi chu hiền một cách tự nhiên đem bắt đầu kéo lên hắn nhìn một chút đèn tin cầm tay của chính mình bởi vì vừa mới đẩy nã bắt đầu quan hệ đèn tin cầm tay đã chạm hỏng rồi hắn thở dài sau đó liền lôi kéo bắt đầu tại nàng kháng nghị hạ chiều phòng học cũ cửa lớn đi đến đại ca xin nhờ rồi nếu như ngươi để cho ta lưu lại ta cả đời đều sẽ không quên ngươi ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi Đại khái là ý thức được chính mình nói không biết lựa lời nói sai, bắt đầu mau mau ngừng lại. Mà Chu Hiền lúc này nhưng làm miệng tại co giật. Được rồi, hiện tại ta liền mang ngươi rời đi. Bắt đầu tại Chu Hiền xem ra, hồn nhiên không giống như là một cái học sinh trung học. Không, tại Chu Hiền cách nhìn trong, bắt đầu cùng người hiện đại ở giữa ngăn cách đã đột phá chân trời rồi. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường người bình thường. Mà để Chu Hiền cảm thấy càng thêm hoang đường là chính mình một mực vẫn có thể lý trí cùng bắt đầu tiến hành giao lưu. Ân, này e sợ mới là đáng sợ nhất. Khi Chu Hiền khi đi tới cửa. Hắn phát hiện đại môn này không biết lúc nào đóng lại. Hắn đi tới, chuẩn bị mở cửa lớn ra. Hả? cái môn này là làm sao vậy? Chu Hiền phát hiện đại môn này dĩ nhiên lập tức đều đẩy không mở. Lẽ nào gỉ xét? Hắn liếc mắt nhìn, nay phiến cửa lớn không hề khe hở, căn bản không nhìn thấy bên ngoài. Trong nấy mắt, mồ hôi lạnh liền từ Chu Hiền trên trán chảy xuống. Nha, thế giới này thật sự có siêu hiện tượng tự nhiên tồn tại a? Bắt đầu tinh thần tràn đầy, Chu Hiền cảm thấy mình mệt mỏi quá. Đúng rồi, chúng ta nhìn nhìn cửa sổ. Chu Hiền lôi kéo bắt đầu từ bên cạnh cửa sổ muốn phải đi ra ngoài, có thể chờ Chu Hiền quay đầu lại sau, hắn mới phát hiện, này trên hành lang dĩ nhiên đã không có từ bên ngoài ánh sáng chiếu vào. Một loại cả người sợ hãi cảm giác tại Chu Hiền trong lòng du lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo bắt đầu đi tới cửa sổ trước mặt. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, thậm chí còn không có Chu Hiền vị trí hành lang sáng sủa, mà phía ngoài cửa sổ cũng là đóng thật chặt, phía trên trên thủy tinh chiếu đến Chu Hiền cùng bắt đầu trắng bệch mà quỷ dị mặt. Ta, chúng ta đánh vỡ cửa sổ đi ra ngoài đi. Chu Hiền xoa xoa mồ hôi trên đầu. Cái kia, Chu Hiền, bắt đầu nhìn đối phương. Tuy rằng chúng ta cho đến bây giờ còn chưa từng thấy siêu tự nhiên quái vật gì gì đó, nhưng mà nếu như đánh vỡ cửa sổ lời nói, khả năng liền không nhất định chứ. Chu Hiền nơi nào không thấy được, chỗ này hiện tại có cái gì không đúng đồ vật tồn tại. Chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này thật giống thật sự chuyện ma quái đây. Bắt đầu nhìn hướng Chu Hiền, cùng bình thường cô gái sẽ có sợ hãi vẻ mặt không giống, bắt đầu trên mặt tràn đầy chờ mong. Đúng rồi, ta nhớ được tầng cao nhất nguyên bản có cửa sắt, thế nhưng phía trước hai năm duy tu thời điểm hủy đi chúng ta thông qua tầng cao nhất có thể đi ra ngoài. Chu Hiền Đỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, ừm, tốt. Chu Hiền lôi kéo bắt đầu, liền hướng tầng cao nhất đi đến. Chu Hiền đối với cái này phòng học cũ không thể bảo là chưa quen thuộc, từng cái nghỉ hè hắn đều sẽ tới bên này quét tước. Có thể thời điểm này, Chu Hiền đi ở này phòng học cũ trên hành lang, lại cảm giác này toàn bộ hành lang giống như đều bị bơm méo. Rõ ràng một hai phút thời gian liền có thể đi đến con đường. Khi Chu Hiền đi qua sau, hắn lại cảm giác mình dường như dùng hơn nửa canh giờ như thế. Bắt đầu, ngươi không cảm thấy nơi này quá kỳ quái sao? cũng còn tốt bên cạnh có người đồng bạn, nếu không, cái này khủng bố địa phương, còn thật là khiến người ta không có cách nào khiến người ta tiếp tục đi tới đích. Trên thực tế, tại vừa mới phòng học cũ đại môn bị đóng lại thời điểm, Chu Hiền cũng đã ý thức được vấn đề không đúng. sẽ sao? được rồi, hỏi cái này thu thần kinh phương diện này sự tình, này bản thân liền là một cái sai lầm. Từ nơi này đi tới, có thể thẳng tới thiên đài. Chu Hiền lôi kéo bắt đầu, liền hướng thiên đài đi đến. Vạn bẹo con đường cũng vào lúc này cho thấy cái kia cho người sợ hãi dị thường. rõ ràng là đi ở trên thang lầu. Thế nhưng Chu Hiền lại phảng phất cảm giác mình lại phảng phất là tại cái gì dị thường quái dị không gian. Bóng tối này cho người nghẹt tở. Cho dù Chu Hiền đã từng đi qua hoàng tuyển bí cảnh, tại quỷ quyệt trình độ trên, cũng so không hơn nơi này một phần trăm. Không rõ. Đây là triệt triệt để để không rõ. Thái ách. Đây là triệt triệt để để thái ách. Tiểu dường như là muốn khiến người ta nôn mửa như thế bài xích cùng căm hận. Lúc này Chu Hiền đã cảm giác mình mồ hôi rơi như mưa. Loại này cùng thế giới cắt rời ảo giác, để Chu Hiền khó chịu dị thường tại đây đen kịt đến nỗi ngay cả vách tường cũng không nhìn thấy trong bóng tối. Chu Hiền mang theo bắt đầu một đường hướng về tầng cao nhất mà đi. ôi chao! bắc đầu đống nhiên âm thanh để Chu Hiền sợ hết hồn. làm sao vậy? hắn vội vàng hỏi. không, không có gì. Bắt đầu kỳ quái hướng về phía sau liếc mắt nhìn, chính là trên tay vừa mới cảm giác lạnh lạnh, thật giống có đồ vật gì đó ở phía sau như thế. Chu Hiền mồ hôi lạnh chảy ròng. ha ha quả nhiên lừa gạt đã đến. Bắt đầu đống nhiên cười tràng. nhìn thấy bắc đầu tiếng cười, Chu Hiền đại não nhất thời đừng ngắn. thật lâu, hắn mới phản ứng được. Đây cũng không phải phim ma hiện trường, không nên làm những quỷ này đồ vào ta. Chu Hiền một trận tức giận. Bất quá là kỳ, lúc trước loại kia khủng bố cùng cảm giác quái dị, thời điểm này lại phảng phất bỗng nhiên lập tức liền dứt bỏ rồi như thế, Chu Hiền nhất thời buông lòng không ít. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Lần nữa lên đường, Chu Hiền phát hiện, này dị thường cầu thang cũng giống như trong nháy mắt khôi phục bình thường. Chúng ta đã đến, rất nhanh, Chu Hiền liền đã tới tầng cao nhất, thế nhưng Chu Hiền lại phát hiện, nơi này lại bị cửa sắt khóa lại. Cái môn này là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền cao mày nhìn cái môn này. Hắn chợt phát hiện phía trên này tựa hồ có đồ vật gì đó, thế nhưng bởi vì quá mờ rồi, cho nên hoàn toàn không thấy rõ. Ta đây có hỏa. Bắt đầu nói xong, Đông Nhiên lấy ra một cái đèn pin nhỏ đồng, sau đó mở ra. Chu Hiền tại nguyên chỗ sừng sốt 3 giây. Chu Hiền, ngươi làm sao vậy? Bắt đầu kỳ quái nhìn Chu Hiền. Bắt đầu tiểu thư, nếu có thứ này, lần sau xin sớm điểm lấy ra. Tê. Tốt. Chu Hiền lắc đầu một cái, sau đó quay đầu lại nhìn cái kia bị dội sáng văn tự. Hắn cũng không hề chú ý tới phía sau mình, cái kia trò đùa dai nụ cười. Long tộc văn tự, Chu Hiền nhìn thấy trên cửa văn tự, hắn ngay lập tức sẽ giật mình đi tới. Bất quá cũng bởi vì tình huống bây giờ, để Chu Hiền theo bản năng không để ý đến tại sao mình có thể tại thế giới hiện thực trông được hiểu Long tộc văn tự tin tức này. Cựu viên sâu ưu tả long diễm, đây là tế văn, câu thơ. Chu Hiền nghĩ tới chính mình trước đó biết câu kia thiên địa chiêu minh kiếm phần tịch, đây là cái gì tam lưu thất ngôn việt cú a. Bắt đầu cũng nổ nước bọt một câu, tuy rằng cảm thấy câu này nổ nước bọt chính mình thật giống ở đâu nghe qua, không phải bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Nếu như nơi này cũng phong tỏa lời nói, ta nên làm gì đi ra ngoài? Đây mới là hiện tại hàng đầu suy tính vấn đề. Chương 43, hiến tế tế đàn. Cẩn thận, theo ta mà sau. Tầng cao nhất đã bị phong tỏa, lúc này Chu Hiền đã hoàn toàn đã không có đường lui. Chúng ta thật giống không đi được. Bắt Đầu nhìn Chu Hiền. Không phải thật giống, là khẳng định. Đang nhìn đến này câu thứ hai xuất hiện tại thế giới hiện thực Long tộc văn tự sau, Chu Hiền đã biết, khẳng định có cái gì vượt quá lẽ thường đồ vật xuất hiện tại hiện thực này bên trong thế giới. Mà bây giờ, vật này khẳng định ở này phòng học cũ bên trong đến tận cùng là ta điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Quá hoang đường. Bất quá lấy được kỳ lạ năng lực Chu Hiền, giống như không có tư cách tới nói cái này. Làm sao luôn cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Nói chuyện không phải Chu Hiền mà là Bắt Đầu. Ngươi biết cái gì? Nghe được Bắt Đầu lời nói, Chu Hiền lập tức hỏi ngược một câu. Cái này a, ta ở trong game cũng trải qua tương quan nhiệm vụ. Loại này chuyện ma quái cảnh tượng cũng đã gặp nha. Thông thường thời điểm này, chúng ta chỉ cần xoay người lại là có thể nhìn thấy một ít bóng đen từ chúng ta trong tầm mắt thoáng một cái đã qua. Lúc nói chuyện bắt đầu còn cố ý đem liền tiến tới đèn tin cầm tay phía trước, chu hiền theo bản năng liền đem đầu rời đi, đừng nói giỡn, này thế giới hiện thực làm sao có khả năng có, lời còn chưa dứt, chu hiền liền phảng phất chú ý tới bên cạnh trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì đó chợt lóe lên, huy, ngươi vừa mới sẽ không nhìn thấy gì đồ vật chứ, tại phát hiện chu hiền một mặt không ổn dáng rất sau, bắt đầu cũng rốt cuộc thú liễm, đại khái đi, chu hiền cũng nói không rõ chính mình vừa mới nhìn đến là cái gì, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? chu hiền làm sao biết bây giờ nên làm gì? thời điểm như thế này. Tình huống bây giờ rất hiển nhiên đã thoát ly Chu Hiền không chế. Vân vân, người mới vừa nói cùng trong trò chơi. Giống như đã từng quen biết. Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới bắt đầu đã nói. À, đúng vậy. Ta trước đây đã làm nhiệm vụ, gần như có chút tương tự. Nghe được bắt đầu câu nói này, Chu Hiền bình tĩnh lại, nói như vậy lời nói, thật là có cảm giác như vậy. Kết hợp tại trong thế giới trò chơi cùng Martin lù ở kinh thảo luận, còn có này không hiểu ra sao xuất hiện lòng tộc văn tự, Chu Hiền trong lòng lúc gần lúc hiện có một cái phi thường không tốt ý nghĩa. Lẽ nào nơi này có người tại phòng theo thế giới game cử hành cái gì triệu hoán tà ma nghi thức? Nếu là như vậy, vậy trong này xuất hiện tình huống dị thường liền toàn bộ có thể nói được thông rồi, ở trong game, loại này chuyện ma quái hình thức, đại khái cũng là bởi vì như thế mà thôi. Nhưng khiến Chu Hiền rất khó hiểu một điểm chính là, làm cho chơi gì bên trong dị thường sẽ ở thế giới hiện thực xuất hiện. Nhưng nếu long tộc văn tự sát thực tại thế giới hiện thực có thể sản sinh tác dụng, như vậy nói cách khác có người ở nơi này cử hành nghi thức cũng không phải là không có khả năng. Không, phải nói là rất có thể. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, Nhưng nhìn tình huống bây giờ đại khái chính là như vậy đi. Như vậy, tại trong lầu dạy học này, nhất định sẽ có một chỗ tế đàn mới đúng. Nhìn đen kịp ngoài cửa sổ thế giới, Chu Hiền rõ ràng, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là tìm được tế đàn, sau đó đem hắn hủy diệt. Nếu không, mình và Bắc Đầu e sợ đều phải vây chết ở cái địa phương này. Vận khí tốt, chờ tà ma bị triệu hoán đi ra sau, còn có thể theo kịp trở thành đối phương đồ ăn. Dạy học lâu tổng cộng có 3 tầng, nếu quả thật có cái gì tế đàn lời nói, vậy hẳn là tại dạy học lâu trung bộ. Nói cách khác đại khái là tại lầu hai vị trí đang khi nói chuyện, Chu Hiền cung bắt đầu cũng rốt cuộc xuống tới lầu 2. cũng chính là hắn vừa mới chỗ phân tích tế đàn vị trí, bắt đầu nháy mắt nhìn Chu Hiền, chúng ta mau chân đến xem à? Chỉ có thể làm như vậy, thận trọng lôi kéo bắt đầu, Chu Hiền tiến vào lầu hai hành lang, trong hành lang chẳng có cái gì cả, rồi cùng trước đây chính mình đi tới nơi này như thế, mà ở lầu 2 ngoài cửa sổ, nhưng là phun trào hắc ám, mà cũng không phải là nguyên bản cảnh sát, này trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đó muốn tràn vào, nhưng tựa hồ bị một loại nào đó tồn tại ngăn cách ở bên ngoài, từ bên này bắt đầu. Thường gian tìm vào đi. Đen kị phòng học khiến người ta thận được sợ, đẩy ra quọn kẹt vang vọng cũ kỹ cửa gỗ. Chu Hiền đưa tay đèn tin thăm dò vào cái thứ nhất phòng học. Bên trong bàn ghế bày ra chỉnh tề, bất kể là trên bảng đen vẫn là trên mặt đất, đều là sạch sành xanh, xanh. Nơi này liền đúng như cùng thế kỷ trước như vậy. Như không phải là bởi vì chung quanh đây quá mức quỷ quyệt bầu không khí lời nói, loại này xuyên qua thời không kỳ diệu cảm giác quan, đúng là có thể cho người một loại tốt đẹp chính là hồi ức. Xem ra không ở nơi này một bên. Chu Hiền lúc gần lúc hiện cảm giác được một tia không phối hợp cảm giác nhưng rồi lại không thể nói được là chỗ nào không đúng. Tại phát hiện bên trong phòng học không có gì thường sau, Chu Hiền liền dẫn bắt đầu rời khỏi căn phòng học này, sau đó hướng về căn thứ hai phòng học mà đi. Lao dạy học lâu đối với hành lang địa phương không có cửa sổ lớn, chỉ có dựa vào gần phía trên địa phương có hai cánh cửa sổ trên mái nhà, cho nên không tới một gian phòng học, Chu Hiền liền nhất định phải đem môn đời ra. Tại đây chống trải địa phương nghe được cũ kỹ cửa gỗ cái kia còn kẹt âm thanh, thật có một loại khiến người ta thận được sợ cảm thụ. Kỳ quái. Căn thứ hai phòng học, căn thứ 3 phòng học, thậm chí xem xong rồi toàn bộ lầu 2 Chu Hiền lại vẫn không có phát hiện tế đàn vị trí. A, chỗ này tựa hồ không có lời ngươi nói tế đàn a, Chu Hiền. Bắt đầu nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh cảnh sắc. Chẳng lẽ là mình đã đoán sai? Chu Hiền không khỏi cũng đưa mắt liếc hướng về phía ngoài cửa sổ, sau đó đưa tay đèn tin soi đi tới. Hỗn độn trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại phun trào cùng nhóm nó. Loại này tựa hồ có hơi cảm giác tương tự, lập tức hơi gợi lên Chu Hiền ký ức. Đi theo ta. Chu Hiền lôi kéo bắt đầu đi tới trước đó cha xét đệ nhất giữa phòng học. Hắn nhắm mắt lại, dùng tâm tại cảm thụ. Không sai, nơi này có một loại cùng ngoài cửa sổ như thế không phối hợp cảm giác. Giả sử cố địa phương khẳng định liền ở cái địa phương này. Thế nhưng nơi này chẳng có cái gì cả a, ngươi nên sẽ không cho là tế đàn bị ẩn dấu ở dị thứ nguyên không gian chứ? Bắt đầu đi tới bục giảng phía trước, gõ gõ bục giảng mặt bàn. Ai nha. Nàng bỗng nhiên giơ tay lên. Làm sao vậy? Chu Hiền đi tới. Bắt đầu sững sờ nhìn bục giảng, sau đó lại cảm giác có gì đó không đúng sờ sờ, thật kỳ quái, đây không phải một đầu, mà là Tảng đá. Nghe được bắt đầu lời nói, Chu Hiền đi tới sau đó đồng dạng sờ sờ bụng giảng loại này lạnh như băng xúc cảm đích thật là tảng đá không sai thế nhưng này bục giảng cảm giác tại sao sẽ là như vậy hơn nữa tựa hồ này tảng đá hình dạng cũng cùng bục giảng bản thể có chút không đáp 6. ảo thuật chu hiền lập tức liền nghĩ đến điểm này ảo thuật điều này làm sao bây giờ bắt đầu đưa mắt đặt ở chu hiền trên người nếu quả như thật là trong trò chơi hào thuật lời nói nói không chắc như vậy làm hữu dụng chu hiền để bắt đầu cầm đèn tin cầm tay sau đó quyết tâm cắn rách ngón tay của chính mình để huyết dịch từ bên trong chảy ra Hắn đem huyết dịch nhỏ ở trên đất hợp thành một cái kỳ quái trận pháp. Nếu là có tự thân trò chơi người chơi xuất hiện ở đây, nhất định sẽ biết Chu Hiền sử dụng là trong trò chơi một loại phá tài trận pháp. Tuy rằng không phải kỹ năng, thế nhưng thân là Tư Thâm đạo sĩ người chơi, đúng là sẽ tiếp xúc không ít như vậy trận pháp. Hoàn thành. Mà hầu như tiểu tại Chu Hiền nói xong câu đó trong nấy mắt, toàn bộ màu đen phòng học lại phảng phất bắt đầu run rẩy, mà khắp nơi trong phòng học phảng phất cũng tràn ngập ra một loại cho người sợ hãi khí tức. Rầm rầm rầm. Cảnh sát xung quanh không ngừng tan vỡ. Chu Hiền nhìn thấy trước mắt thế giới cũng toàn bộ đang phát sinh biến hóa. Sau đó, tại một trận vận ảo sau, cả phòng nhất thời liền tràn ngập huyết như thế hồng quang, mà nguyên bản phòng học cũng trở thành một cái sao năm cánh trận pháp răng rớp, tại sao năm cánh năm cái đỉnh điểm phân biệt có năm cái tế đàn, mà vậy thì ở vốn là bục giảng địa phương, cũng trở thành này sao năm cánh tế đàn một góc. Mà hầu như tiểu tại nhìn thấy cái tế đàn này trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền từ chu hiền trên mặt rầm chảy xuống. Chu Hiền, nếu như ta không đoán sai, cái này hẳn là một cái hiến tế tế đàn. Nghe được bắt đầu lời nói, Chu Hiền cũng là gật đầu, không sai. Ta trước kia nhiệm vụ còn chuyên môn từng có xử lý loại này hiến tế tế đàn nhiệm vụ. Cái gọi là hiến tế tế đàn chính là đem một ít gì đó cho rằng lấy lòng thần Phật hoặc là tà ma đạo cụ, do đó từ những cường giả kia nơi đó đạt được lực lượng một loại tế đàn. Thần Phật dễ nói chuyện, có lúc thậm chí một đầu dê, một con heo là có thể để thần linh che chở một phương. Thế nhưng tà ma thì lại khác, muốn thông qua phương thức này triệu hoán tà ma, nhất định là muốn tiến hành tất cả kỳ quỷ nghi thức, hiến tế như là máu tươi, thậm chí là tính mạng con người các loại đến tiến hành triệu hoán. tế đàn bày để ở chỗ này tựa hồ thời gian không ngắn cũng không biết là người nào tại làm chuyện như vậy sẽ là người nào đây qua lại từng hình ảnh hình ảnh tại chu hiền trong đầu xoay chuyển thôn thiên xã cái này xã đoàn danh tự đột nhiên xuất hiện tại chu hiền trong đầu không tệ lắm lại có thể đoán đến một bước này chu hiền ngươi vẫn rất ghê gơm đó a đống nhiên trong lúc đó một bóng người vỗ tay từ bên ngoài đi vào người này thình lình tự là đã mất tích ly chính lúc này ly chính quần áo rất là kỳ lạ trên người hắn cũng không hề ăn mặc người bình thường thường phục mà là ăn mặc một thân dường như trong game pháp bào Hơn nữa trên tay còn cầm một cái pháp trượng, này rõ ràng là trong trò chơi pháp sư răng dốc. Chu Hiền đem bắt đầu bảo hộ ở phía sau, sau đó nhìn Ly Chính, thôn tiên xã động tác quá lớn, coi như là muốn không chừa thủ đoạn nào đoạt được so tài quán quân, đem hạt giống đội chủ lực cho toàn bộ an toàn, loại này đê hèn hành vi, e sợ sẽ chỉ làm người hoài nghi. Ly Chính vỗ tay than thở, không thể lắm, Chu Hiền, ngươi dĩ nhiên có thể nghĩ tới chỗ này. Không sai, ứng tiên long tiên kia đầu hốc không dễ dùng lắm, ta chỉ là hơi hơi giật dây một cái hắn mà thôi. Mà mục đích của ta cũng chính là vì gây sích khán giả cảm xúc để cho bọn họ sản sinh hoài nghi, phẫn nộ cùng đối lập tâm tình. Những này mặt trái cảm xúc, toàn bộ đều là làm hiến tế tốt vật liệu a. Ha ha ha ha ha hở a a Chuyện lúc trước, Chu Hiền đã hoàn toàn sáng tỏ rồi. Đi qua câu đấu vào đúng lúc này cũng giải khai. Thế nhưng Chu Hiền nhưng chưa cảm giác cũng dùng, bởi vì vừa lúc đó, Chu Hiền thình lình phát hiện ly chính trên người có một tầng màu lam nhạt màng mỏng. Này rõ ràng chính là trong trò chơi pháp sư mới có thể sử dụng lồng phòng hộ kỹ năng. Chương 44, linh hồn đạo phụ. Trong trò chơi kỹ năng Này kinh ngạc một màn tuyệt đối không thua gì Chu Hiền chính mình đạt được lưu trữ lấy ra năng lực lúc ấy đúng vậy Ly Chính đưa mắt đặt ở bắt đầu trên người như không phải là các ngươi hai cái hôm nay đi tới nơi này phá hoại chuyện tốt của ta ta vừa mới cũng sẽ không đi để đại nhân Lâm Thời ban cho ta sức mạnh thế nhưng các ngươi bây giờ đã không uy hiếp được ta Chu Hiền cũng nhìn hướng bắt đầu nếu không phải Ly Chính vừa mới mấy câu nói Chu Hiền suýt nữa đã quên này bắt đầu từng có quá tay không chế phục bọn bắt cóc có cầm súng trắng cử vậy nói như thế lời nói sức mạnh của ngươi cũng là Lâm Thời sao bắt đầu nhìn Ly Chính tựa hồ chú ý tới điểm này, đúng vậy, thế nhưng cái này sức mạnh đầy đủ kéo dài 3 ngày, cho nên các ngươi cho rằng kéo dài thời gian liền nếu có thể, cái kia hoàn toàn liền 10 phần sai rồi. dứt lời, này ly chính lắp tay trên gậy tích trượng, nhất thời liền hướng Chu Hiền đánh ba cái hỏa cầu lại đây. Chu Hiền cùng bắt đầu đều là vội vàng né tránh đã đến một bên. này ba cái hỏa cầu bị né tránh sau, thẳng tắp đánh vào trên vách tường, này nguyên bản vách tường lại bị trực tiếp nổ ra một cái lôi thùng to. hỏa cầu này như vậy uy lực, so với trong trò chơi thậm chí càng càng mạnh hơn. đi mau, nhìn thấy trên tường động. Chu Hiền linh cơ hơi động, lôi kéo bắt đầu liền lẹn đến mặt khác một gian phòng học, tránh được chặn ở cửa ra vào ly Chính. Ha ha ha ha, các ngươi chạy đi, nơi này đã trở thành lĩnh vực của ta, các ngươi cho dù như thế nào đi nữa chạy trốn, cũng đều là thiện trên thất gỗ, Ha ha ha ha. Ly Chính cũng không vội vã truy Chu Hiền, trái lại là ở bên cạnh cười ha ha. Mà đổi thành một bên, Chu Hiền lôi kéo bắt đầu liền chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, nhưng người nào biết, bắt đầu thời điểm này chợt lào đảo một cái. Làm sao vậy? Chu Hiền định thân nhìn lại, bắt đầu trên đuổi thình lình nhiều hơn một cái vết thương. Xin lỗi ta không nghĩ tới cái kia uy lực của hỏa cầu càng to lớn như thế. Luôn luôn không có tim không có phổi thiếu nữ. Thời điểm này trên mặt rốt cuộc xuất hiện một nụ cười khổ, chỉ có thể làm phiền ngươi con ta rồi. Ngươi cũng thật là không khách khí a. Bởi vì ta biết cho dù ta nói đừng động ta, đi mau, ngươi vẫn là sẽ không mặc ta không quản, đúng không? Chu Hiền vẫn đúng là không có cách nào để đó một cái cô bé như vậy mặc kệ. Hắn lắc đầu một cái, đem đối phương kéo ở phía sau, sau đó đeo lên. Thật nhẹ. Bắt đầu tựa hồ không có bao nhiêu thể trọng. Chu Hiền nhẹ nhõm liền đem đối phương đeo lên. Từ phòng học chạy đến. Chu Hiền lập tức liền dẫn bắt đầu hướng về lầu một chạy đi. Nhưng là, còn không chờ bọn hắn từ trên bậc thang xuống, Chu Hiền liền nhìn thấy Lý Chính dĩ nhiên cũng làm tại cửa thang lầu chờ lại mình. Ha ha ha ha, như thế nào a, thất kinh chứ? Lý Chính cười ha ha, sau đó đối với Chu Hiền bọn hắn lại là ba cái băng lăng. Băng lăng tốc độ so với hỏa cầu còn nhanh gấp đôi không ngừng, hơn nữa còn là tại trên thang lầu loại này chật hẹp địa phương, Chu Hiền hiểm hiểm tránh được cái thứ nhất băng lăng cũng đã không đường có thể lui, này còn lại hai cái băng lăng mắt thấy liền không cách nào ngăn trở. Nhưng vừa lúc đó, Chu Hiền sau lưng bắt đầu đống nhiên bứt rơi ra cái gì vậy? Vật này cùng băng lăng chạm vào nhau, đem băng lăng quỹ tích cũng cải biến. Hai cái băng lăng sát Chu Hiền thân thể liền đánh ở trên mặt đất, băng lăng đâm vào một đầu cầu thang bên trong, tựa hồ còn mang theo xâm sâm hạt khí. Chạy mau a, thằng lốc Bắt đầu gõ gõ ngây người Chu Hiền đầu. Chu Hiền lập tức bừng tỉnh, hắn lập tức liền hướng về lầu hai chạy đi, bỏ qua rồi phía sau ly Chính, một đường chạy đến lầu 3, Chu Hiền tìm một gian phòng học, sau đó mang theo bắt đầu giấu ở mặt sau. Hắn thở một hơi mới hỏi, vừa mới là vật gì? Của ta sang đan. Chu Hiền túi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, bắt đầu trên chân giày đã không có, hiện nhiên là vừa nãy em ném đi rồi. Cái kia băng lang uy lực lớn như vậy, ngươi dùng giày liền cải biến vật kia quy tích. Không, phải nói, đối mặt nhanh như vậy băng lăng, bắt đầu lại vẫn có thể dùng giày của mình đánh chúng, lúc này mới lợi hại. Tiểu nha đầu này thần kinh vận động là làm sao trường đó a? Lúc này, Chu Hiền không khỏi lại đem ánh mắt tập trung đến bắt đầu trên chân trên vết thương. Này ly chính cũng không biết có bao nhiêu sức mạnh, bất quá nếu là bắt đầu không có bị thương, Chu Hiền vừa mới đúng là có biện pháp muốn đánh cược một lần. Kha kha, các ngươi cho rằng trốn ở chỗ này rồi, ta liền không có cách nào tìm tới các ngươi sao? Ta đã nói rồi, nơi này là lĩnh vực của ta, bất luận các ngươi ở nơi nào, ta đều có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Ngay vào lúc này, ly Chính chợt xuất hiện tại cửa, bắt đầu lập tức nắm lên băng ghế, liền hướng ly Chính ném tới. Thế nhưng băng ghế tại đụng vào ly Chính lồng phòng hộ sau, liền sụp đổ rồi. Trái lại là ly Chính, hắn thời điểm này dĩ nhiên sử dụng một cái nổ tung hỏa diễm, Chu Hiền lôi kéo bắt đầu liền nuốt ở bục giằng mà bên, nhưng là bị này nổ tung hỏa diễm cho đẩy lên trên tường. Trò chơi này bên trong không có bao nhiêu thương tổn kỹ năng, đặt ở thế giới hiện thực thậm chí có như vậy năng lực, Chu Hiền tuyệt đối không ngờ rằng. Nhìn thấy vẫn như cũ đứng ở cửa trả phúng nhìn xem chính mình ly chính, Chu Hiền nhẫn nhịn đau đớn, cùng bắt đầu đồng thời nuốt ở ngã lật bục dạng mà sau, đem bục dạng làm công sự, tạm thời tránh né ly chính, nhưng Chu Hiền biết đây cũng chỉ là lựa mình dối người cách làm mà thôi. "Ngươi có thể cho nghĩ một chút biện pháp a?" Bắt Đầu gào thét. Nhưng Chu Hiền thời điểm này, nhưng cũng không có cách nào, ngươi luôn không khả năng hy vọng ta cũng có thể sử dụng trong game kỹ năng chứ? Trời mới biết cái kia ly chính đến tụt cùng là vật gì. Thế nhưng ta chính là một cái bình thường nhân loại a, ngươi luôn không khả năng để cho ta cùng trong game như thế, đối với ngươi sử dụng một cái thuật trị liệu, sau đó vết thương của ngươi liền chưa khỏi đi. Đang nói, Chu Hiền hai tay bỗng nhiên tránh qua một trận bạch quang, sát theo đó, Chu Hiền cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó bị từ trong cơ thể của mình cho kéo ra, tiếp theo trôi về bắt đầu, sau đó bám vào trên người nàng, bắt đầu trên đùi vết bỏng, cũng gần như trong nháy mắt là tốt rồi. Bắt đầu kinh ngạc nhìn Chu Hiền. Chu Hiền chính mình cũng một lát không nói gì đây là thuật trị liệu lại vẫn thật có thể lấy lừa người đi lẽ nào ta bây giờ còn chưa có rời đi thế giới game hai người con bị này bỗng nhiên xuất hiện một màn cho sợ hết hồn mà đổi thành một bên ly chính lại cũng không tính buông tha bọn hắn thời điểm này ly chính đối với bục giảng lại là ba cái hỏa cầu trực tiếp đem hai người công sự đánh nát còn mang theo sóng xung kích cường liệt bắt đầu ôm chu hiền trên đất lộn hai vòng lúc này mới tránh qua vừa mới sóng chung kích cầm cái này ta đi trước ngăn cản một cái ra hỏa này hiện tại phải xem ngươi rồi bắt đầu ném một tờ đồ vật cho chu hiền liền lập tức đứng lên, sau đó đem chúng quanh băng ghế cùng cái bàn mảnh vỡ ném về đối diện ly chính. Bị tạc được có chút hoảng hốt Chu Hiền, thời điểm này cũng cầm lên trên đất đồ vật, này tựa hồ là một tờ trang giấy, mặt trên còn có một cái viết chữ giấy niêm phong. Trung Châu thị thứ 15 lần khắp dương vật kỷ niệm, thế giới chuyển kỳ đạo sĩ dùng đùa chú 100. Món đồ này có thể sử dụng. Lưu tại Chu Hiền trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm, một cái kỳ quái bảng chợt xuất hiện tại Chu Hiền trên võ mạc. Quán tốn lệ bùa chú, thi pháp hiệu quả 20, thi pháp tỷ lệ thất bại năm. Trong trò chơi bảng, đạo phụ cột gờ lấy món đồ chơi, Chu Hiền nhìn thấy này kỳ hoa đồ vật, thiếu chút nữa ngất đi. Mà lúc này bắt đầu lời nói thì lại đem Chu Hiền từ trong khiếp sợ giận trở về, mặc kệ á, ngươi vừa mới cũng có thể dùng kỹ năng, hiện tại khẳng định cũng có thể đi, đúng không? đúng không? nhất định có thể chứ, không nên dùng như vậy giọng khẳng định a. Chu Hiền cũng không biết vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình dĩ nhiên lập tức liền sử dụng đạo sĩ thuật trị liệu. Mà ngay tại lúc này, Chu Hiền chợt nghĩ tới trò chơi phát sinh dị biến một sát kia đúng rồi. Trừ mình ra lưu trữ lấy ra năng lực ở ngoài, vào lúc đó, sát sát thực thực còn có một cái chợt lóe lên bảng. Trò chơi tức là nhân sinh, nhân sinh cũng như một trò chơi. Phụ thân trong biêu kiện cuối cùng câu nói kia, phảng phất đã ở chu hiền bên thai trải qua. Nguy hiểm. Vừa lúc đó, ba cái băng lăng xuyên thấu làm bằng gỗ bàn học, hướng về bắt đầu trên mặt liền bắt tới. Hắn hầu như theo bản năng, sẽ đem vài tờ cột tờ lấy món đồ chơi đạo phủ cho đánh ra ngoài. Ba đạo linh hồn đạo phủ trong nháy mắt tạo ra, sát theo đó lập tức liền hướng băng lăng mà đi, trong nháy mắt đem băng lăng cho đánh nát ở bắt đầu trước mắt. Ngươi đang nhìn đến chu Hiền kỹ năng sau, Ly Chính cũng kinh ngạc cực kỳ. Nhưng lúc này Chu Hiền cũng sẽ không cho Ly Chính thời gian thở dốc, vào lúc này, Chu Hiền lại là ba đạo linh hồn đạo phù hướng về Ly Chính đánh tới. Linh hồn đạo phù đánh trúng vào Ly Chính thân thể, nhất thời liền đem hắn đánh bay. A, ngươi làm sao có khả năng tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng? Làm sao có khả năng? Bị Chu Hiền thương tổn Ly Chính, khuôn mặt dữ tợn. Ly Chính trên tay gậy tích trượng vùng lên, Chu Hiền dưới chân mặt đất, liền nhanh chóng lóe lên hào quang màu đỏ sậm. Là địa ngục hỏa, cẩn thận. Nghe được bắt đầu nhắc nhở Chu Hiền nhất thời một cái phán bước, tránh được công kích của đối phương. Sắp theo đó, hắn lập tức liền trở tay đánh ra hai đạo linh hồn đạo phù. Để ly Chính không thể không cũng lảo đảo né tránh. Ngọn lửa nóng bỏng tại Chu Hiền trước mắt bốc lên, cảm giác này so với trong thế giới trò chơi càng làm khó dễ hơn được, thậm chí liền ngay cả trong không khí cũng tràn ngập lên cảm giác nóng bỏng. Hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, cũng còn tốt của mình tam đại thần kỹ tại thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng được đi ra. Không biết những khác kỹ năng có thể hay không dùng, tạm thời thử một chút xem sao. Chu Hiền lấy ra một tấm đạo phù, lập tức liền sử dụng triệu hoán thần thú kỹ năng. Do tại hắn sử dụng kỹ năng thời điểm, Chu Hiền rõ ràng cảm giác có đồ vật gì đó tựa hồ muốn đột phá không gian bình phong, thế nhưng vừa lúc đó, loại sức mạnh này lại đột nhiên biến mất rồi, Chu Hiền cũng cảm giác được chính mình đầu góc như bị người hung hăng đến rồi một cái như thế. Ngớ ngẩn, người dĩ nhiên nghĩ tại thế giới hiện thực sử dụng triệu hoán kỹ năng, kỹ năng này nhưng là phải đột phá hai cái thế giới bình phong đó à, ngươi đây quả thực là tìm đường chết. Nhìn thấy Chu Hiền hoảng hốt vẻ mặt, Lý Chính Nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, một đạo hỏa viêm đao liền hướng Chu Hiền kéo tới. Chương 45, cùng đường mặt lộ. Ú Minh Hỏa Phù Tại tiếp xúc bị đánh trúng lúc nỗ chốt, Chu Hiền lập tức sử dụng Đạo sĩ đại chiêu. U Minh Hỏa phụ trực tiếp thổi tan hỏa viêm nào, thậm chí còn dư thế không giảm hướng về Ly Chính mà đi. Đang nhìn đến Trương Thái Hạo cùng Mạc Tà lẫn nhau dùng tuyệt chiêu dập tắt trước đó, Chu Hiền còn sẽ không chiêu này, thế nhưng hiện tại Chu Hiền hiện học thì bán, một chiêu này dĩ nhiên lên kỳ hiệu. Ly Chính căn bản không có nghĩ đến Chu Hiền biết sử dụng phương thức này tiến hành ứng đối, hắn thẳng tắp thừa nhận lấy Chu Hiền công kích, trên người lồng phòng hộ cũng nhất thời lão đả lão đảo. Mà ngay tại lúc này, Chu Hiền cũng ổn định tâm thần, sau đó đứng lên. Hừ. Tự coi như ngươi có thể sử dụng lực lượng này thì lại làm sao, tại đại nhân sức mạnh trước mặt, ngươi không đỡ nổi một đòn. Ly Chính gầm thét lên, trên tay gậy tích trượng lại là bạo phát ra quang mang mấy liệt, cái này khủng bố màu đỏ thám ánh sáng, trong nháy mắt liền cấu trúc một đạo tường lửa. Hơi thở nóng bỏng tại trong cả căn phòng lan tràn, còn bên cạnh bàn đế, ở cái này hỏa hệ kỹ năng uy lực dưới, nhất thời cũng bắt đầu cháy rừng rực, gây mùi liên vụ để Chu Hiền cực kỳ khó chịu. Ly chính đấu pháp thả ở trong đêm, cái kia chính là lửa mạnh lưu điện hình thủ đoạn, Chu Hiền đối với loại này đấu pháp cũng coi như là khá là quen thuộc nhưng hắn này vẫn là lần đầu tiên tại thế giới hiện thực bên trong tiếp xúc năng lực như vậy, nên làm thế nào mới tốt? Tại thế giới hiện thực trong, nay hoàn cảnh chung quanh cũng đã trở thành đối phương đồng lõa, tại tình huống này dưới, thời gian càng dài, đối với mình lại càng bất lợi. Như vậy liền gần người, sau đó tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Chu Hiền lập tức xoay người tiến lên nên tiếp. Nghĩ hay lắm. Ly Chính lập tức vứt ra hai cái hỏa cầu, liền chuẩn bị cản trở Chu Hiền. Mà lúc này đây, Chu Hiền cũng đồng dạng đánh ra hai đạo linh hồn đạo phụ, triệt tiêu Ly Chính công kích. Vào tình huống này, làm đạo sĩ Chu Hiền Có thể nói là bị hạn chế ở tại thế giới hiện thực tựa hồ không thể sử dụng triệu hoán thuật sau, đạo sĩ sức chiến đấu rõ rệt hạ thấp. Tại tờ cờ bên trong, đạo sĩ vật có lấy các loại tác dụng, thế nhưng hiện tại Chu Hiền lại không thể sử dụng như vậy kỹ năng. Thế nhưng vào lúc này, Chu Hiền cả người chợt tại lấy một loại kỳ lạ tư thế tiến hành di động, cả người vẽ ra một cái kỳ diệu góc độ, khiến người không thể bắt giữ thân ảnh của hắn. Này, đây là cái gì kỹ xảo? Ly Chính nhìn thấy Chu Hiền bước chân, công kích của hắn nhất thời dừng lại. Chu Hiền động tác thật là quỷ dị hắn mỗi một bước đều kẹt tại ly chính hai cái kỹ năng cực hạn vị trí. tại vị trí này, chu hiền lúc nào cũng có thể bị kỹ năng lan đến. thế nhưng tại vị trí này, chu hiền lại có thể bất cứ lúc nào thoát ly. tại trên vị trí này, ly chính không dám tùy tiện sử dụng kỹ năng. nếu là hắn kỹ năng một cái không có đánh trúng chu hiền, cũng sẽ bị hắn bắt được khe hở đi đến gần người. tuy rằng thế giới hiện thực cùng thế giới game có chỗ không giống, thế nhưng ly chính kỹ năng hiển nhiên là tới từ ở thế giới game, những này kỹ năng cũng có trong trò chơi loại này cường trực tác dụng vụ. tại cường trực thời điểm, người là rất khó khống chế thân thể của chính mình. Đây là không thể đối kháng, giống như là một người bị xe bỗng nhiên va chạm, cho dù người này có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị xe đụng như bay. Cho nên thời điểm này, Ly Chính đã hoàn toàn bị Chu Hiển động tác chế chủ rồi. Riêng là một cái chu hiển, coi như là cận chiến, Ly Chính cũng không kinh hãi, thế nhưng đứng ở bên cạnh bắt đầu lại làm cho Ly Chính không dám có quá lớn động tác, một khi bị gần người áp chế, ma pháp của mình lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Đây chính là thế giới hiện thực, mặc dù là chính mình sử dụng kỹ năng, chính mình cũng muốn toàn bộ ngạch thừa nhận tôn, không thể nào cùng trong trò chơi như thế, có hệ thống mang tới giảm miễn chính là bởi vì cái này lo lắng, để ly chính động tác dừng lại. đây không phải tam đại chuẩn vị thần ký, cũng không phải vô hạn bước, đây là cái gì tẩu vị ký xảo. vô hạn bước cùng tam đại chuẩn vị thần ký tuy rằng đều là trong trò chơi kỹ xảo, thế nhưng nếu muốn đạt thành thần cấp độ hoàn thành, tại thế giới hiện thực cũng phải không ngừng luyện tập. nhưng chu hiền ký xảo, sau đó không phải loại này kỹ thuật, đây là thuộc về ta ký xảo của mình, không giống với vô hạn bước, cũng không phải tam đại chuẩn bị ký xảo, mà là thuộc về ta ký xảo loại bước. trong khi nói chuyện, chu hiền đã mắc kẹt đối phương kỹ năng kẽ hở tiến tới gần nhìn thấy Chu Hiền bóng người, Lý Chính lập tức sử dụng Phong Hoa Luân. Nhất thời, một đạo hỏa diễm liền cuốn vòng quanh Lý Chính xuất hiện. Bất quá Chu Hiền cũng không gấp, hắn lập tức đánh ra ba đạo linh hồn đạo phù, sát theo đó chính là một cái thi độc thuật. Này thi độc thuật tại thế giới hiện thực phảng phất cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái đợt phật mà thôi. Này thi độc thuật một cái đi, Lý Chính cả người sắc mặt đều nhất thời xanh lên, môi cũng được màu tím, thật giống như là trúng độc như thế. Đây là mày bước tao đấy. Chúng rồi thi độc thuật sau, Lý Chính cả người hiển nhiên cũng nằm ở một loại trúng độc thống khổ bên trong, hắn hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Chu Hiền. Chu Hiền phảng phất có cảm ứng, hắn ngẩn đầu nhìn lên, trên trần nhà dĩ nhiên lấp lóe hắn đỏ đậm qua mang. Nguy rồi. Ma pháp sư đại chiêu Lưu Tinh Hỏa Vũ. Chu Hiền ý thức được, chính mình giờ khắc này sao không thể lui. Vậy thì tiếp tục gần người. Chu Hiền lộn một vòng, sau đó nhặt lên bên cạnh một cái băng ghế, liền hướng Ly Chính trên đầu vùng tới. Ly Chính vội vàng dùng gậy tích trượng ngăn cản. Cơ hội ngay trong nháy mắt này, Chu Hiền lập tức rút ra một tấm đồ chú, liền chuẩn bị sử dụng đạo sĩ đại chiêu U Minh Hỏa phủ. Nhìn thấy Chu Hiền động tác, Ly Chính cũng khuôn mặt vẫn mèo. Hiển nhiên hắn biết một khi bị Chu Hiền bắn trúng, chính mình đem đối mặt thế nào thương tích. 6. bất ngờ sự tình xảy ra, Chu Hiền bừa trú cùng trong nháy mắt biến thành cho bụi, mà U Minh Hỏa Phủ cũng không thấy bóng dáng. Lưu Tinh Hỏa Vũ cũng vào lúc này nện vào trên mặt đất, nguyên bản xi măng mặt đất ẩm ẩm một cái đã bị đập ra một cái lỗ thủng to. Ba người nhất thời đồng thời rơi xuống đã đến phía dưới, mà Chu Hiền còn lại bừa trú, đã ở rơi xuống thời điểm từng cái từng cái reo rắt ra, ra. Nhìn những này món đồ chơi bừa trú, Chu Hiền bỗng nhiên nghĩ tới chính mình nhìn thấy có quan hệ bừa trú miêu tả, tăng cường 5% phần trăm phóng ra xác suất thất bại mà bây giờ, điều này hiển nhiên là kỹ năng đã thất bại. chưa kịp Chu Hiền rơi xuống đất, bên kia đã tỉnh hồn lại Lý Chính, ngay lập tức sẽ nắm lấy cơ hội nhanh chóng sử dụng hỏa cầu đem Chu Hiền đánh bay, lập tức liền đem Chu Hiền đánh tới ở trên tường. nhận lấy hai tầng đả kích Chu Hiền, trực tiếp liền hụt ra một ngụm máu tươi. Chu Hiền, ngươi không sao chứ? may mà nơi này chỉ có lầu một, không có thụ đến bao nhiêu thương tổn bắt đầu lập tức đi tới Chu Hiền trước mặt, đưa hắn nâng đỡ lên. chỉ là Chu Hiền lại cảm giác mình ngược phiền lục phủ hiển nhiên cũng đã bị thương, xương sườn sợ là cũng đứt đoạn mất không ít xem ra lúc này thực sự là cùng đường mặt lộ nữa à? nhìn thấy đối diện đã đứng dậy ly chính, chu hiền tự dễ nợ nụ cười, hắn đã liền đứng lên đều phải dựa vào người dắt díu lấy rồi, căn bản không có biện pháp tiếp tục cùng ly chính đối kháng rồi. ha ha ha, thấy hay không? này chính là các ngươi phá hoại đại nhân chuyện tốt một cái giá lớn, như không là bởi vì các ngươi long mộ xa từ đó làm khó dễ, ta cũng sớm đã góp nhặt đầy đủ tâm tình tiêu cực, đem đại nhân triệu hoàn tới đây. nhưng ngươi không chỉ phá hủy chuyện tốt của ta, còn đột nhiên đi tới nơi này, làm hại ta khẩn cấp hướng về đại nhân muốn lực lượng này lại chậm trễ đại nhân phụ xuống thời gian. thế nhưng hiện tại ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. đại nhân, chẳng lẽ long mộ thế giới không vẹn vẹn chỉ là một cái trò chơi mà thôi? chu hiển ra vẻ dáng dấp khiếp sợ. hư, các ngươi đám người kia căn bản là không biết thế giới kia chân chính hàng nghĩa, các ngươi cho rằng cái kia chính là một cái bình thường trò chơi đơn giản như vậy? ly chính nào ngẽ nhìn chu hiển, như vậy ứng thiên long hôn mê cũng cùng các ngươi có quan hệ sao? nay hôn niệm hệ thống, ta nhớ được là một loại lợi dụng hiện thực cùng hệ thống sai biệt sản sinh kỹ năng, thế nhưng bây giờ nhìn lại lời nói tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy chứ. Chu Hiền trong khi nói chuyện còn phun ra hai cái mao tươi. Ha ha ha ha. Xem ở ngươi sẽ chết phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi mới đi. Nay huân niệm hệ thống xa xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, cái hệ thống này đại biểu chính là hai cái thế giới chân IA. Chú ngươi đại nhân lại là người nào? Chu Hiền mau mau lại hỏi một câu. Hừ, đại nhân nhà ta chính là vừa mới muốn nói lý chính, lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, đem nguyên bản cản dỡ vẻ mặt thu liễm. Đại nhân nhà ta họ tên cũng là các ngươi xứng biết rõ. Chết đến nơi rồi rồi còn muốn bộ lấy tình báo của ta à xem ngươi dạng như vậy nhà ngươi đại nhân đại khái cũng là nhân vật phản diện cái gì à thiết huyết ma thành ma chủ vẫn là thất tu hải cựu. u nói chuyện không phải chu hiền mà là bên cạnh hắn bắt đầu nhưng ở nghe được bắt đầu lời nói sau ly chính mỹ mắt liền nhảy một cái sau đó hắn một cái hỏa cầu liền đem bắt đầu cho đánh bay mà chu hiền không có người nâng lần nữa ngã dầm trên mặt đất xem ra chủ nhân của ngươi phải là này trong hai người một cái đúng không nhìn thấy ly chính quá khích hành vi chu hiền nói xong suy đoán của mình cho dù ngươi biết thì thế nào Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Đáng tiếc, không có sớm một chút phát hiện âm mưu của ngươi. Nhìn ngươi vừa bắt đầu ẩn nút ta cùng bắt đầu bộ dáng, hiện nhiên là lúc ấy cũng không có được sức mạnh. Nếu là lúc ấy tìm tới ngươi, hiện tại liền do không được ngươi càng lớn dỡ. Chu Hiền thở dài, hư, ngươi bắt đầu thấy ngươi sầm lớn, cũng thật là dọa ta một cái. Bất quá này cũng đáng, các ngươi chính là đại địch của ta, trừ đi các ngươi, cho dù đại nhân dáng lâm hơi chậm một chút, cũng đáng. Nay chỉ trách các ngươi cơ quan toán tận quá thông minh, ngược lại bỏ lỡ Khanh Khanh tính mạng. Xem ra lần này vẫn đúng là không xong rồi a chu hiền quay đầu lại liếc mắt nhìn thoi thóp một hơi bắt đầu ha ha ha ha không sai hiện tại chính là cái tên nhà người tử kỳ ly chính cản rỡ cười lớn ừm đã minh bạch bất quá ta nghĩ muốn tình báo cũng lấy được vậy cứ như vậy đi chu hiền mở mắt ra liếc mắt nhìn ly chính sát theo đó hắn liền lập tức kéo ra giới diện sau đó lựa chọn cái kia công năng lấy ra ngay trong nháy mắt này ly chính vẻ mặt tức thì hình ảnh ngắt quãng thời gian không gian cũng toàn bộ đình trệ sau đó tất cả chảy ngược Chương 46: Suy đoán. Lấy ra. Tại Chu Hiền sử dụng kỹ năng trong dây lát này, ly chính tiếng cười cản dỡ biến mất rồi, bị thương xương sườn đã ở trong nháy mắt khép lại. Không, là Hoàn Nguyên, mà bởi vì mất máu mà có chút hôn mê đại nao cũng gần như trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Thời gian trong nháy mắt này nghịch lưu, đồng hồ quả lắc bánh răng nghịch hướng chạy vội. Khi Chu Hiền ý thức một lần nữa hội tụ thời điểm, hắn đã về tới phòng học cũ phía trước. Âm Như, Quỷ Tế, tại đây thời khắc này đều về tới nguyên điểm. Ta đã trở về. Chu Hiền trà sát tay của chính mình. Một tia sáng trắng sáng lên, sau đó bao trùm đã đến trên thân thể của chính mình mặt của mình kỹ năng bây giờ còn có thể sử dụng. Nam chắc trong lòng Chu Hiền nhìn quanh bốn phía, sau đó hướng về bên phải hành lang lập tức chạy vội lên. Oa, chợt thấy một bóng người hướng về chính mình nhanh chóng tiếp cận, bắt đầu trực tiếp gọi hô lên, nhưng khi nàng nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình chính là Chu Hiền thời điểm mới sợ hết hồn. Đem ngươi trên người bừa trú cho ta, nhanh, nha, bắt đầu mở mịn lấy ra bừa trú của chính mình. Sắp theo đó nàng mới phản ứng lại, chờ đã, ngươi hỏi ta muốn bừa trú là làm cái gì? Không đúng, làm sao ngươi biết ta có bữa chú? A, không đúng, Chu Hiền, ngươi làm sao ở cái địa phương này? Không có thời gian giải thích, mau cùng ta đến. Chu Hiền lôi kéo bắt đầu, liền hướng lầu 2 chạy đi. Tiến vào lúc trước tế đàn gian phòng, Chu Hiền không nói hai lời, lập tức liền sử xuất một đạo linh hồn đạo phù hướng về bục dạng đánh tới. Ầm ầm ầm. Theo tế đàn một góc bị hủy, nay toàn bộ bị ẩn giấu đi tế đàn, liền hiện ra ở Chu Hiền trước mặt. Mà cũng theo này tế đàn bị hủy, từng đội tâm phong mang theo kỳ quái hú gọi cùng cùng phong, liền từ này trong tế đàn dâng lên, này từng trận âm phong. Ngươi, ngươi làm sao có thể sử dụng trong game kỹ năng? Chốt ở góc ly chính tại tế đàn ngụy trang bị Chu Hiền phá trừ sau, cũng nhất thời hiện ra, hắn giờ khắc này vẫn như cũ ăn mặc đồng phục học sinh, trên mặt thì đã mang theo thất kinh vải mặt. Chu Hiền không chút lưu tình, lập tức đôi bắt đầu nói ra, bắt đầu bắt hắn cho hạn chế, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Nha, nha, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra bắt đầu, cứ như vậy không giải thích được bị Chu Hiền sai xử một cái. Ngươi đừng tới đây. Ly chính nhất thời từ ngực móc ra một cây tiểu đao, nhưng bắc đầu nhẹ nhõm liền tránh được ly chính công kích một cái đấm móc, liền muốn thẳng bên trong ly chính. Nhưng vừa lúc đó, nguyên bản ly chính dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ, lại lặn xuống một khắc, người này dĩ nhiên đỗng nhiên liền xuất hiện tại mặt khác một bên. Này ly chính dĩ nhiên lợi dụng hồn niệm hệ thống tiến hành chạy trốn. Thế nhưng lấy làm kinh hãi bắt đầu, cũng rất nhanh phản ứng lại, nàng một cái đá dò lái, liền trực tiếp đem ly chính đánh đổ trên mặt đất. Bắt được người rồi. Bắt đầu lập tức cơi ở ly chính trên người, sau đó hướng về Chu Hiền vất tay một cái. Lần này không thành vấn đề. Nhìn thấy ly chính bị bắt đầu áp chế, Chu Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hiện tại cái này cuối cùng là giải quyết xong đại họa tâm phúc. được rồi, ly chính, ngươi cái vị kia đại nhân đến tột cùng là ai? hiện tại ngươi có thể hào hào nói một chút rồi. nay thế giới hiện thực dị biến, nói không chừng cũng cùng thế giới game dị biến có quan hệ, có thể từ ly chính nơi này nhận được tin tức, cũng là cực tốt. làm sao ngươi biết đại nhân nhà ta sự tình? ly chính nghe được chu hiền hỏi lên như vậy, trên mặt liền viết đầy kinh hoàng. tuy rằng không biết các ngươi nói rất đúng cái gì, thế nhưng thật giống rất thú vị bộ dáng. còn có, vừa mới ngươi sử dụng là trong game kỹ năng chứ. Vừa mới cái kia tế đàn cũng thật không dậy nổi bộ răng A. Khu khu, ta hiện tại cũng không có biết rõ đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra, chờ ta đem sự tình toàn bộ làm rõ, ta đại khái có thể nói cho người biết. E sợ chuyện này không chỉ phải nói cho bắt đầu. Nay chuyện đã xảy ra tuyệt đối sẽ ở thế giới trong phạm vi gây nên náo động. Chu Hiền có thể không tin tưởng phía trên thế giới này chỉ có ly chính có thể làm được chuyện như vậy. Hơn nữa có liên quan với hồn nghiệm hệ thống, Chu Hiền cũng phải từ người này nơi này đạt được manh mối. Năng lực này tại thế giới hiện thực dĩ nhiên cũng có hiệu quả Vậy thì nói rõ năng lực này tuyệt không có đơn giản như vậy. Hơn nữa ngày đó Chu Hiền nghe được cái kia khỉ ốm bộ dáng nam tử lời nói, cũng làm cho Chu Hiền đặc biệt để ý. Khắc khắc. ngươi cho rằng bắt được Ly Chính là có thể tìm ra hậu trường hấp thụ sao? Ngay vào lúc này, Ly Chính trong miệng mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái mang theo cảm giác kỳ dị âm thanh. Ngươi? Giọng điệu này hiển nhiên không phải Ly Chính, cái này phụ thân vào Ly Chính trên người tồn tại, trên người tràn đầy một loại kỳ quái âm vũ khí tức. Hừ, quả nhiên là ngươi, Lưu Vân Quan tiểu tử kia. Ngươi dĩ nhiên dám to gan xấu ta chuyện tốt đến thời điểm ta nhất định muốn cho người đẹp đẽ, mà bây giờ ngươi cái gì tình báo cũng không chiếm được. vừa dứt lời, này ly chính liền bỗng nhiên cả người co cắp, trong miệng mặt cũng bắt đầu phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. nguyên bản áp chế ly chính bắt đầu cũng nhất thời đưa hắn lòng ra. này này, ngươi có thể không cần nói cho ta, này trong thế giới game quái vật muốn xâm lấn thế giới hiện thực đi à nha? nàng một mặt cổ quái về tới chu hiền bên người, chỉ sợ sẽ là như vậy. hiện tại cẩn thận, cái này hậu trường hấp thủ không biết còn có thủ đoạn gì nữa. hai người cư như vậy nghiêm chỉnh mà đối đãi, thế nhưng ly chính tại kêu thảm thiết sau nhưng là giật giật một trận, vung mình ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã hôn mê đi. Ra hỏa này, Chu Hiền thận trọng đi tới bên cạnh hắn, tại kiểm tra một hồi sau, liền phát hiện này ly Chính Tựa Hồ thật chỉ là hôn mê đi mà thôi. Chẳng lẽ là cùng ứng Tiên Long như thế đã biến thành người sống đời sống thực vật? Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới khả năng này, hiện tại không thành vấn đề chứ? Bắt đầu tiếng hỏi thăm truyền đến, Đại Khái đi, chí ít hiện tại an toàn. Như vậy, hiện tại có thể nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Bắt đầu giống như là một cái tìm tới mới lạ món đồ chơi tiểu hài tử như thế nếu như cứng rắn muốn ta nói cho ngươi biết lời nói đại khái chính là thế giới game xâm lấn hiện thực chỉ đơn giản như vậy nha nói như vậy lời nói chúng ta về sau phải hay không có cơ hội nhìn thấy a cờ 47 cùng pháp sư cờ cờ cự long bị đạn hạt nhân đánh giết. cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa nghĩ tới sự tình để chu hiền mồ hôi lạnh chảy ròng xem vừa mới tình huống nếu là sự tình phát triển về sau không nói được thật là có có thể sẽ phát sinh thành bộ dáng này đừng nghĩ cho dù xảy ra chuyện như vậy ta cũng sẽ ngăn cản nó phát sinh hơn nữa ngươi này thể thuật cũng thật là lợi hại a làm sao học Chu Hiền rời đi đề tài. Không có gì, chỉ là phóng ra thần kinh suất sắc mà thôi. Ngươi xem, A Niệm bên trong thiếu nữ, không đều cũng có như vậy manh điểm sao? Ngươi tính cái gì A Niệm thiếu nữ a? Bất quá chuyện này, ngươi tạm thời chớ nói ra ngoài, tình huống này có chút quái lạ, cũng không ai biết trường học của chúng ta có còn hay không, cái này hậu trường hát thủ người. Ta sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng. Chu Hiền bỗng nhiên nghĩ tới một đám đại đế người chơi, hay là những người này sẽ biết trong này sự tình. Được rồi, tạm thời nghe lời ngươi. Tuy rằng gia hỏa này không quá đáng tin. Bất quá thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin, Chu Hiển xem như là đã tin tưởng đối phương. Bất quá kiểu ưu là làm sao biết đột phá hai cái thế giới giới hạn phương pháp? Cái gì? Bắt đầu thấp giọng nói thầm âm thanh Chu Hiền không hề nghe rõ. A, không có gì, chẳng qua là cảm thấy lần này thám hiểm thực sự là đáng tiếc. Ai? Quên đi. Bắt đầu vừa mới rõ ràng nói không phải câu nói này, thế nhưng nếu đối phương không có ý định tự nói với mình, Chu Hiền cũng không có tra cứu dự định. Tham thính người khác việc riêng tư có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì? Bắt đầu lấy tay gối đầu hỏi hiện tại, về nhà, ngủ, cứ như vậy. ngươi cũng đừng quên hiện tại là lúc nào. ta ở chỗ này lại điều tra một lần, ngươi trước trở lại. thứ, được rồi, cũng không cùng ngươi một phen kiến thức. ngươi muốn làm gì không thể cho ai biết chuyện. tiểu cứ việc đi làm đi. ta nhưng mặc kệ. nói xong, bắt đầu nâng lên ly chính, liền chuẩn bị rời đi. ngươi mang theo gia hỏa này làm cái gì? phí lời, đương nhiên là đem gia hỏa này mang rời khỏi hiện trường phát hiện án a, đem hắn ném tới cục cảnh sát đầu án tự thú không được chứ. chu hiền vừa mới còn tưởng rằng gia hỏa này đổi tính. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng tự hồ chỉ là tìm đã đến chuyện càng thêm thú vị mà thôi. Được rồi, cũng không thể khiến gia hỏa này chạy, hắn dù sao vẫn là cảnh sát kẻ tình nghi, sự tình liền giao cho người rồi. Nha! Bắt đầu hướng về Chu Hiền dựng thẳng một cái ngón tay cái, sau đó liền khiêng ly chính rời khỏi. Mà Chu Hiền bên này, hắn thì đã tiếp tục đi tới lầu ba trên thiên thai. Nguyên bản hẳn là đóng cửa sắt giờ khác này chính sụp đổ trên đất, nguyên bản mặt trên hẳn là viết một ít long tộc văn tự, hiện tại cũng thứ gì cũng không còn.